c h ỉ đều không biết rõ lần sau ưu hóa cần đạt đến cảnh giới cỡ nào trường mệnh đoạt thiên bản thân ta vô thượng ta mới trở thành không c ố cảnh c tu sĩ mà thôi nghĩ còn lại cảnh giới hay là q u á xa tốt tốt tu luyện tần phong thu lại tâm thần mình lần này ưu hóa tuy nhiên không có nói cung cấp quá nhiều đồ vật thế nhưng là để cho mình đối với trình tự hiểu biết cũng có thể mang đến chỗ tốt tâm thần từ trình tự bên trong lui ra ngoài tần phong vận chuyển huyền vũ c h ấ n hải công thu nạp thiên địa linh khí không ngừng tràn vào đến cơ thể bên trong làm dịu thân thể mỗi một chỗ đồng thời tiến vào cơ thể bên trong từ từ chuyển hóa thành chân nguyên ngày mai sáng sớm sắp trời vừa ngông lung sáng tần phong đoàn người bước lên lộ trình đi tới vân lạc huyện dọc theo con đường này ngược lại là không có phát sinh những vật khác từ phía bên phải quan đạo đi lại đi cái năm dặm đường khoảng cách là có thể đạt đến vân lạc huyện trương hoành nghiệp thở ra một hơi cười nói chúng ta lẽ ra có thể đem ở giờ dậu trước tiến vào vân lạc huyện vậy thì đi thôi trúc mộc thản nhiên nói đoàn người tiến vào bên trái quan đạo tiếp tục tiến lên khoảng cách vân lạc huyện không đủ trăm mét vị trí từ quan đạo vị trí liền có thể nhìn thấy vân lạc thị trấn tường cùng thành môn ở vân lạc huyện bên trái lại có một tòa núi lớn thái dương từ ngọn núi lớn này sau l ư n g chậm rãi hạ xuống l à vân lạc huyện trương hoành nghiệp nói đến đông môn lạc hiếm thấy mở miệng trúc mộc tần phong hai người vẫn chưa trực tiếp nhìn về phía vân lạc huyện mà là hướng về bên trái đại sơn phương hướng nhìn lại trong mắt hiện ra một vệ vẻ n g h i hoặc cái kêu một tòa núi lớn mơ hồ còn quấn một luồng huyết khí khiến lòng người bên trong sản sinh một luồng bất an tâm tình nhưng hai người đều là không c ố c cảnh tu sĩ thực lực mạnh mẽ tự nhiên không sợ dễ dàng đẻ xuống trong lòng bất an tâm tình tiếp tục hướng về vân lạc huyện mà đi tiến vào vân lạc huyện về sau đoàn người trực tiếp đi tới vân lạc huyện thành hoàng miếu khi đi tới thành hoàng miếu không chỉ là vân lạc huyện thành hoàng miếu người coi miếu đặng thành hòa Liên、Vân、Lạc lệnh tới. đối với Vân huyện huyện lệnh Phương Ngọc Trương cũng tới. Dù sao, thành hoàng thần tượng không không Dù sao, mọi người đem hoàn toàn mới thành hoàng thần tượng đưa vào đến thành hoàng miếu bên trong ở thành hoàng miếu trong đại điện có một tôn có chút cũ nát có một chút vết rách thành hoàng thần tượng một chút hương hỏa chi lực từ trên người nó tiêu tán tiêu tan ở bên trong trời đất đem hai người tựa nờ dê thần cũng để dưới đất đặng thành hòa người coi miếu tay cầm phất trần triển khai thần diệu thuật pháp từng đạo tia s á n g kỳ dị từ phất trần bên trong vương vai xuống bao phủ hai vị thành hoàng thần tiên đặng thành hòa người coi miếu trong mỹ hệ nờ dê nói lẩm bẩm thần âm còn quấn toàn bộ thành hoàng miếu đột nhiên đặng thành hòa người coi miếu vung một cái phất trần đánh hướng về cũ nát thành hoàng thần tượng ở thu hồi phất trần thời khắc một luồng năm màu trùm sáng từ cụ nát thành hoàng thần tượng trên hút ra mà ra sau đó phất trần lần thứ hai vung một cái rơi vào hoàn toàn mới thành hoàng thần tượng bên trên năng lượng cấp tốc đi vào đến hoàn toàn mới thành hoàng thần tượng cho tới thành hoàng thần tượng trên phụ lục khi tiến vào thành hoàng miếu về sau cũng đã bốc mở thành hoàng thần tượng hương hỏa chi lực rời đi s o n g xuôi đem hoàn toàn mới thành hoàng thần tượng đặt ở trên thần tọa bốn mà cụ nát thành hoàng thần tượng thì là được an trí ở thành hoàng miếu đặc thù bên trong gian phòng đây chính là thành hoàng thần tượng cũng vật không tầm thường thế giới này thần tiên tín ngưỡng là chân chính tồn tại gồm có đặc thù lực lượng kỳ thần như là có thể tiếp dẫn thiên t í n h tồn tại không thể tùy ý phá hoại bằng không sẽ phải chịu thiên phạt đã xử lý tốt lần thứ hai cảm tạ thanh la ti các vị đặng thanh hòa người coi miếu mỉm cười không cần k h á c h khí chúc mục bình tĩnh nói thanh la ti các vị bây giờ sắc trời sắp muộn bất tiện xuất hành các vị một đường cũng khổ cực không bằng tạm thời lưu ở vân lạc huyện để bản quan tốt tốt chiêu đãi một chút các vị phương ngọc trương huyện lệnh mỉm cười nói chúc một mắt nhìn phương ngọc trương nói vậy làm phiền phương huyện lệnh chỉ là một chuyện nhỏ thôi ta vậy thì an bài xong xuôi phương ngọc trương lập tức an bài xong xuôi thần phong đoàn người ngay tại vân lạc huyện tạm thời ở lại chương một trăm mười bảy phật đà kim cương thân vân lạc huyện lạc hà cát lạc hà cát chính là vân lạc huyện rượu ngon nhất lầu vì là cho thanh la ti mấy người đón gió tẩy trần phương ngọc trương huyện lệnh tự nhiên là vận dụng lựa chọn tốt nhất làm một huyện huyện lệnh phương ngọc trương kiến thức vẫn là tại nhìn thấy c h ú c mộc trên thân ngũ tinh thanh la vệ tiêu chí về sau biết được đối phương cho dù là ở vân lâm quận bên trong đều thuộc về một phương nhân vật tự nhiên là nghĩ hết phương pháp tốt tốt chiêu đ á i các vị thanh la vệ đa tạ nơi này hộ tống thành hoàng thần tượng mà tới có hoàn toàn mới thành hoàng thần tượng vân lạc huyện đem không sợ yêu mà thai họa phương ngọc trương cười nói khách khí t r ú mộc lệnh nhật nói đây là chúng ta chức trách phương huyện lệnh không cần khách khí như thế trương hoành nghiệp cười nói ngược lại là ta xem vân lạc huyện náo nhiệt bất phàm bách tính hòa thuận hiển nhiên phương huyện lệnh quản lý rất tô tờ ta chính là vân lạc huyện quan phụ mẫu đương nhiên phải vì bọn họ làm việc đây cũng là ta chức trách phương ngọc trương nói cái này kim mao i ã t r ư khiến cho chúng ta vân lạc huyện đặc hữu một loại g i ã t r ư chất thị tiên mỹ các vị có thể tốt tốt nếm thử vân lạc huyện kim mao dã chư ta sớm có thai đã sớm muốn thử một chút hương vị không nghĩ tới hôm nay rốt cục có cái này thời cơ n h u thọ thông cười nói các hạ nếu như yêu thích có thể bất cứ lúc nào đến vân lạc huyện ta có thể để cho người sắp xếp kim mao d ạ chư phương ngọc trương nói trương hoài nghiệp n h u thọ thông hai người đều là sở trường giao tiếp người tân phong trúc mục đông môn lạc ba người thiếu có thể ở trương hoài nghiệp n h u thọ thông có ý dưới sự hướng dẫn toàn bộ tràng diện ngược lại là khách và chủ tương hợp không đến nỗi kẻ ngắt ở lúc sắp kết thúc một sư gia trang phục trung niên nam tử cấp tốc đi tới phương ngọc trương trước mặt nhẹ nói vài câu phương ngọc trương trong mắt quang mang hơi l o e lên biểu hiện lại là bình tĩnh như trước t h ầ n cấp lựa chọn trình tự phát động lựa chọn một không quản không để ý khen thưởng ta từ tiêu giao tư kim một nghìn lượng hoàng kim lựa chọn hai điều tra chuyện đã xảy ra do xét huyết nhục quả h ồ n g chỗ khen thưởng ngũ tinh đ ổ vật lựa chọn tam phá hủy huyết nhục quả hồng đánh chết mục thư thu khen thưởng lục tinh đồ v ậ đột nhiên xuất hiện lựa chọn trình tự để tần phong hơi run run đây là trình tự ưu hóa hiệu quả về sau quả không hẳn cùng mình có chỗ quan hệ cũng có thể phát động lựa chọn huyết nhục quả hồng t ầ n phong trong lòng hơi động đang đi tới vân lâm quận thời gian hắn ở đại thủy thôn ban đêm chỉ thấy quá huyết nhục quả hồng loại tà ác này đồ vật vì lẽ đó khi nghe đến lần này lựa chọn về sau mười phần lưu ý ưu hóa trình tự vẫn chưa xác định khen thưởng đồ vật chỉ là lấy tinh cấp đại biểu mà thôi như là ngũ tinh lục tinh đồ vật đều là tương đương với thượng đẳng công pháp cũng tương đương với linh khí cấp bậc vũ khí cực kỳ không tầm thường vừa nãy người này nói chuyện cố ý co lại âm t h a n h dây chẳng lẽ là ở cái này vân lạc huyện bên trong cái này huyện lệnh khả năng biết rõ một ít chuyện thần phong suy đoán nhưng này hết thể đều là hắn suy đoán nhưng hắn vẫn không chút do dự lựa chọn lựa chọn tam cùng hồ yêu nhất chiến về sau rõ ràng biết được chính mình nhược điểm chỗ vì lẽ đó hắn muốn bù đắp cái này một cái nhược điểm cần công pháp vũ khí đương nhiên còn có một chút chính là tự thân thực lực đ ể bạn lấy tần phong bây giờ không cấp cảnh tiền kỳ tu vi phối hợp tiên thiên vũ thể luyện thể công pháp cùng chân vũ đãng ma truy pháp ở toàn bộ không cấp cảnh bên trong cũng không yếu huống hồ còn có cái này phật đà kim cương thân chưa từng tu luyện có thể để hắn tu vi lần thứ hai được đ ể bạn mục thư thu t ầ n phong trong lòng khẽ động ghi nhớ cái này nhân vật có tiếng tam phương huyện lệnh có phải là có chuyện gì hay không có cần hay không chúng ta hỗ trợ trương hoành nghiệp hỏi không cần huyện nha nội sự tình mà thôi ta đi về trước xử lý tiếp đó liền từ lục sư ra đến tiếp các vị phương ngọc trương đứng dậy ly khai theo phương ngọc trương ly khai trận này tiệc rượu cũng rất nhanh kết thúc thần phong đoàn người và o ở khách sạn từng người trở về phòng bên trong vân lạc huyện tuy nhiên cùng so với vân sơn huyện phải lớn hơn một ít nhưng đến buổi tối đường bên trên cũng là mười phần quận cũ v、e, chỉ có một chút hảo t i ể u khách nhân gan lớn bách tính ở trên đường đi bộ khách sạn bên trong gian phòng thần phong ngồi khoanh chân điều lấy ra trình tự giao diện c ủ a c ơ t lấy ra khen thưởng khen thưởng lấy ra tin tức tràn vào thần phong trong góc có liên quan với phật đà kim cương thân toàn bộ tin tức phật đà kim cương thân chính là một môn thượng đẳng công pháp ở trên t r ờ công pháp bên trong cũng xem như định phong lấy bây giờ y ê u hóa trình tự phán đoán thuộc về lục tinh khen thưởng phật đà kim cương thân tần phong từ từ cảm lộ phật đà kim cương thân huyền diệu có tu luyện thập tam thái bảo hành luyện công đội kinh nghiệm đối với cái này cái công pháp hết sức quen thuộc tương đương với tiến giai bản thập tam thái bảo hành luyện công đội ta đã đem thập tam thái bảo hành luyện công cải tu luyện tới viên mãn cảnh giới hoàn toàn có thể chuyển hóa thành phật đà kim cương thân e sợ chỉ cần một canh giờ thì có thể làm cho ta để bạn đến cảnh giới tiểu thành tu luyện tần phong lập tức bắt đầu tu luyện lên phật đà kim cương thân chân nguyên trong cơ thể không ngừng thấm vào da rẻ thấm vào huyết nhục cốt tủy để bạn cường hóa lấy tự thân thể phách thân thể tản ra phật tính quang huy t ừ n g đạo thần bí phủ văn vờn quanh quanh thân dẫn vào thân thể bên trong vân lạc huyện huyện nha bên trong thư phòng huyện lệnh vương ngọc trương phất tay gấp bút viết xuống một phần thư tín Trật, đem sách tin thu nhập trong phong thư xúc động chân khí hướng về thư tín trên hơi điểm nhẹ một luồng huyền diệu chi lực cấp tốc bao phủ toàn bộ thư tín một khi có người sớm đánh ra thư tín tìm đọc có thể lập tức phát hiện đại nhân đi vào lục sư ra đi vào gian phòng thanh la ti mấy người làm sao thuộc hạ đã đem bọn họ an bài xong tất cả đều ở duyệt lai khách sạn duyệt lai khách sạn trong ngoài đều có chúng ta người một khi thanh la ti người có chỗ cử động chúng ta đều có thể đủ phát hiện lục sư ra nói không nghĩ tới thanh la ti người tới sớm như thế phương ngọc trương trầm giọng nói hy vọng bọn họ không có phát hiện lạc hà sơn bên trong tình huống bằng không liền có chút phiền phức bọn họ sẽ không phát hiện lục sư ra nói đón đến lại mở miệng nói đại nhân tối nay mục tiên sinh đều sẽ bán ra ba viên c ự c phẩm huyết nhục quả hồng chúng ta có cần hay không đi tới ba viên phương ngọc trương ánh mắt lóe lên đương nhiên cần ta đã vây ở thông ngũ cảnh quá lâu tầm thường chi pháp khó lấy để ta có chỗ đột phá cái này c ự c phẩm huyết nhục quả hồng đối với ta trợ giúp không nhỏ hay là có thể để ta đột phá đến luyện hồn cảnh vậy thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp lục sư ra nói lần này còn có người nào đi tới phương ngọc trương hỏi một tiếng thiết kiếm tông viên hảo tào ra tào chính hưng dương ra dương thiên trí lục sư ra ngẫm lại đạo cho tới những người khác đại nhân nên sẽ không đặt tại trong mắt viên hảo tào chính hưng dương thiên trí ba người này không nên đều là luyện hồn cảnh tu sĩ bọn họ đều đang đi tới phương ngọc trương trầm ngâm một tiếng xem ra mục tiên sinh lần này huyết nhục quả hồng phẩm chất cần làm không sai ta nghe nói khả năng có thượng đẳng yêu mà tinh huyết tẩn chứa trong đó lục sư ra nói thượng đẳng yêu m à tinh huyết chẳng trách như vậy phương ngọc trương đứng dậy chúng ta lúc này đi thôi vâng đại nhân chương một trăm mười tám phật đà kim cương thân cảnh giới tiểu thành khách sạn bên trong gian phòng kim quang lưu chuyển phật quang v ầ n quanh tần phong ngồi xếp bằng mà ngồi phật ra lực lượng quay t r u n g quanh quanh thân một chút thần bí thâm nhập vào trong thân thể giống như phật đà giống như vậy thần bí phi thường một chút qua đi cái kia từng đạo hào quang màu vàng từ từ đi vào đến tần phong cơ thể bên trong biến mất không còn tam tích tần phong mở hai mắt ra mắt trái vẫn như thường mắt phải thì là có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu c h u y ể n thần dị phi thường phật đà kim cương thân đạt đến cảnh giới tiểu thành tần phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt hết sức hài lòng quả nhiên thập tam thái bảo hành luyện công đổi cùng phật đà kim cương thân đồng x u ấ t một mạch vậy sẽ khiến phật đà kim cương thân tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều tần phong chậm rãi nâng tay phải lên nhẹ nhàng nắm chặt ở linh nhãn thuật dưới cái kia non nớt trắng non dưới da phảng phất có được từng đạo hào quang màu vàng lưu động nhìn kỹ những này hào quang màu vàng dường như từng cái từng cái phật r a văn tự thần dị cực kỳ chỉ là cảnh giới tiểu thành phật đà kim cương thân liền để ta thân thể tăng lên tới một cái kinh người t ầ n g thứ coi như là không có cảnh viên mãn tồn tại muốn thương tổn được ta đều không phải là một chuyện đơn giản nếu như có thể đủ đạt đến viên mãn cảnh giới e sợ trưởng mệnh cảnh tu luyện giả công kích ta đều có thể quá ngăn cản được phòng ngự bên trên có phật đà kim cương thân công kích có chân vũ đáng ma truy pháp cho dù là không cốc cảnh viên mãn ta đều có sức đánh một trận bất quá ứng kim phá ma truy nát thật đúng là một vấn đề tuy nhiên có thể lấy hai tay thay thế bố nhỏ mà dù sao không phải là bố nhỏ triển khai chân vũ đáng ma truy pháp có rất nhiều chỗ bất tiện trương hoành nghiệp ngưu thọ thông đông môn lạc đều là lâu năm tứ tinh thanh la vệ hẳn có không ít thứ tốt hay là bọn họ có búa nhỏ loại pháp khí tìm bọn họ hỏi một câu dầu gì tự đi hỏi chúc mục tần phong đứng dậy đầu tiên là đi trương hoành nghiệp gian phòng dò hỏi một phen trương hoành nghiệp cũng không có búa nhỏ loại pháp khí ngược lại là biết rõ ngưu thọ thông có búa nhỏ loại pháp khí tướng ngưu thọ thông trong tay đầu tiên là được một cái t r u n g phẩm pháp khí búa nhỏ tên là hám địa truy hám địa truy cùng úng kim phá ma truy một dạng đều là có kèm theo đặc thù khả năng hám địa truy là đối với lực lượng bổ trợ có thể để người nắm giữ triển khai công pháp lực đạo tăng cường đối với lực đạo vốn là kinh người tần phong mà nói là một cái vô cùng tốt lựa chọn đa tạng vật ấy ta liền lấy hai ngàn tích phân mua mà đến chờ trở, trở lại thanh la ti đem tích phân rời đi cho ngươi thần phong luốt u ố t hám địa truy thần phong huynh đệ không cần khách khí như vậy ngưu thọ thông cúng quyết nói chỉ là một cái trung phẩm pháp khí thôi không tính là gì h u ố n hồ ta bản thân tu luyện là quyền pháp không phải là truy pháp giữ lại hám địa truy đối với ta không có bao nhiêu tác dụng liền trực tiếp đưa cho ngươi đi trung phẩm pháp khí có giá trị không nhỏ 2.000 tích phân là cần tần phong nói nếu như ngươi không muốn tiếp thu vậy này trôi hám địa truy liền nhận lấy đi cái này ngưu thọ thông cùng trương hoành nghiệp trao đổi dưới ánh mắt nhìn về phía tần phong đạo được rồi nếu tần phong huynh đệ cũng như nói vậy vậy thì 2.000 tích phân được trở lại thanh la ti chúng ta liền tiến hành mấy phần rời đi tần phong cười nói ta cái này hãy đi về trước nói tần phong ly khai ngưu thọ thông gian phòng trở lại gian phòng của mình bên trong gian phòng t ầ n phong lần thứ hai ước lượng lượng hám địa truy l ố i nhỏ trọng lượng cùng so với úng kim phá ma truy muốn nặng hơn không ít hơn nữa bản thân đặc thủ tính đạt đến năm ngàn cân trình độ năm ngàn cân trọng lượng s á t thực phi phàm coi như là luyện khí cảnh tu luyện giả em dịu sử dụng cũng có chút khó khăn nhưng đối với tần phong mà nói không đáng kể chút nào mặc dù có chút nhẹ có ít n hắn ấ xuất t một cái vũ khí tồn tại. thành Thần trong nhiệm m cái chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ, hay là liền có liền sai hiện. vũ vụ, vũ khí không khí Hơn hoàn hay phong nữa, lần này là t trợt loe s á g hướng về ngoài nhìn về cửa sổ lặng ạ i Đi trước nhìn. hắn Trật, l yên không một tiếng động đẩy ra khách sạn đại môn thả người nhảy một ca o y đi vào trong bóng tối duyệt lai khách sạn khác một căn phòng bên trong ngồi xếp bằng trên giường trúc mộc đột nhiên mở hai mắt ra hướng về tần h p h o n g chỗ phòng nhìn lại thần phong khí tức biến mất hắn ly khai duyệt lai khách sạn hắn muốn làm gì t r ú c mục trong mắt quang mang lấp lóe ở duyệt lai khách sạn trong ngoài có ít nhất năm người đang chú ý chúng ta tình huống hẳn là phương huyện lệnh sắp xếp hắn làm như vậy lại có mục đích gì c h ầ m tư chốc lát t r ú c mục lần thứ hai nhắm hai mắt lại không phải là nhiệm vụ không cần phải qua nở việc không đâu đêm đen phía dưới trong nha môn có vài chiếc đèn đuốc tồn tại là phụ trách gác đêm người t ầ n phong tiến vào trong nha môn liền một tí ba động đều không có sản sinh cho dù là cái kia nha môn tồn tại hạo nhiên c h i khí đều vô pháp phát hiện tần phong tồn tại đặt đến không cốc cảnh tu sĩ thân thể giống như hư vô c h i cốc đối với chân nguyên khí tức khống chế đạt đến cực kỳ trình độ kinh người hoàn toàn có thể thu lại tự thân khí t ứ c hơn nữa phật đà kim cương thân tu luyện vốn là một loại cực kỳ huyền diệu luyện thể công pháp gồm có phật gia tịch diệt ý vị ẩn chứa trong đó có thể để cho tự thân khí huyết khí tức cũng hoàn mị k h ô n g chế lại càng không thể bị người phát hiện Ồ, tần phong ở trong nha môn đấu chuyển một vòng vẫn chưa phát hiện phương ngọc trương tồn tại phương ngọc trương không tại trong nha môn muốn đi chỗ nào bên trong tần phong hơi suy tư trận tướng hồn biết khuyết tán ra hai vạn mét khoảng cách thần thức rất nhanh bao phủ toàn bộ vân lạc huyện thị trấn do xét cái này huyện lệnh phương ngọc trương chỗ luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ linh hồn dò xét phạm vi có thể đạt đến vạn mét khoảng cách mà tần phong tăng lên tới không có cảnh linh hồn cường độ lần thứ hai được đề bạt do xét phạm vi để bạt đến có thể hai vạn mét khoảng cách ở nơi đó ở vân lạc huyện cửa nam một chiếc xe ngựa nhanh chóng mà yên t ĩ n h lái mà ra xe ngựa bên trong thì là huyện lệnh phương ngọc trương mà lái xe ngựa thì là lục sư gia muốn ly khai vân lạc huyện cùng đi lên xem một chút tần phong trong lòng hơi động hướng về huyện lệnh phương ngọc trương chỗ phương hướng đi theo hắn vẫn chưa đi hướng cửa thành mà là trực tiếp lướt qua thành tường linh hồn vẫn bao phủ phương ngọc trương chỗ phương ngọc trương bất quá là một cái thông u cảnh viên mãn tu sĩ mà tần phong đã đạt đến không c ấ c cảnh tiền k ỳ há lại một cái phương ngọc trương có thể so sánh với vì lẽ đó phương ngọc trương một đường đều tại tần phong linh hồn bao phủ bên dưới mà không quan sát lạc hà sơn chư thanh môn tần phong ngẩng đầu lên hướng về lạc hà sơn phương hướng nhìn một lát phương ngọc trương lục sư ra hai người lái xe ngựa phương hướng chính là đi tới lạc hà sơn phương hướng lúc trước liền mơ hồ cảm giác lạc hà sơn bên trong có một luồng cực kỳ quỷ dị huyết khí tồn tại nhưng không có tra xét rõ ràng khó nói cái này lạc hà sơn bên trong có huyết nhục quả hồng tồn tại như vậy cái này huyện lệnh p h ư ơ n g ngọc trương cùng cái này huyết nhục quả hồng có quan hệ gì còn có cái kia mục thư thu là ai h ắ n cùng với huyết nhục quả hồng lại là quan hệ như thế nào thần phong trong lòng suy tư dưới chân động tác lại không có dừng lại giống như linh hầu đồng dạng đi theo phương ngọc trương phía sau Tiến vào lạc hà sơn Trước 119, Mục Tiên sinh. Lạc hà sơn nơi Sinh. s Hà Lạc n n ơ sâu xa có một cái là thạch đầu đắp lên s ơ n thần s ơ n thần lực lượng phúc tán một phần lạc hà sơn mang đến an bình lạc hà sơn vân thủy khe đây là lạc hà sơn nổi danh nhất địa phương một cái trăm mét thác nước dưới thác nước mới là một vịnh đầm nước đầm nước dẫn ra một cái dòng nước dòng nước sàn lưu động phát sinh nhẹ nhàng r ầ m tiếng vang bốn phía cảnh sắc hợp lòng người tiếng chim hương hoa chỉ là trong đêm tối có vẻ hơi yên tĩnh chỉ có một chút tiếng côn trùng k ê u vang lên vân thủy khe một bên là một rừng cây cây cối cũng không nhiều thưa thớt trống vắng thế nhưng mỗi một gốc cây đều có trên một trăm năm lịch sử mười phần t r ắ n g kiện la cây đa dạng liên tiếp một mảnh chỉ có thưa thớt ánh t r ă n g vương b a i xuống để rừng cây không đến nỗi quá mức tối tăm ở trong rừng cây sớm tụ tập một đám người đến từng cái từng cái khí tức thâm trầm trầm mặc không nói tựa hồ đang đợi cái gì phương ngọc trương lục sư ra hai người từ xa xa hắc ám trong rừng cây đi tới động tác rất nhẹ tốc độ nhưng không chậm chút nào tìm kiếm một cái vị trí yên tĩnh đứng ồ nguyên lai、like、là chúng ta vân lạc huyện huyện lệnh đại nhân phương ngọc trương q u á i gợ thanh â m từ một phương người bên trong vang lên ngươi cái này bách tính quan phụ mẫu dĩ nhiên cũng đều vì huyết nục linh quả loại này yêu t à đồ vật mà đến thật đúng là thật không thể tin khó nói sẽ không sợ bị thanh la ti phát hiện sao tao chính hưng nếu không phải muốn bản quan ra tay với ngươi ngươi tốt nhất câm miệng phương ngọc trương hử lạnh một tiếng bản quan thật lớn uy phong lúc trước quái gợ thanh nhâm trong giọng nói mang theo vài phần khinh bỉ một cái chỉ là thông n g cảnh viên mãn tu sĩ nếu không phải mượn huyện lệnh treo ấn đặc thù ta một cái tắt liền đập trên ngươi một cái tát ngươi có thể thử một lần phương ngọc trương hướng về tào chính hương nhìn lại hai vị hà tất c á i vã chúng ta chuyến này mục đích đều là huyết nhục linh quả cũng không phải vì là động thủ lao giả dáng dấp dương thiên trí nhẹ nhàng nở nụ cười đúng huyết nhục linh quả t à o chính hưng ánh mắt lóe lên trong bóng đêm dường như một đạo hàn quang xét qua đáng tiếc ta nghe nói lần này mục tiên sinh chuẩn bị cực phẩm huyết nhục linh quả chỉ có ba viên mà thôi ta muốn một viên đ ế t ử chính thiết kiếm tông viên h ả o kiên định nói ta tào ra nhất định phải một viên ai dám ngăn cản liền đừng trách ta tào chính hưng không k h á c h khí t à o chính hưng hừ lạnh một tiếng tao chính hưng ngươi vẫn đúng là đem chính mình có thể tính cái nhân vật dương thiên trí nhàn nhạt mắt nhìn tào chính hưng huyết nục linh quả chính là có thể thối luyện huyết nục tăng cao tu vi đặc thù đồ vật nhất là lần này c ự c phẩm huyết nục linh quả ẩn chứa thượng đẳng yêu ma tinh huyết có thể nói dĩ nhiên có thể so với linh đan d i ệ u dược người nào không muốn lấy được chúng ta tới đều là huyết nục linh quả thực phẩm huyết nục linh quả có ba viên hay là hơi kém một ít huyết nục linh quả có không ít ta cũng không lòng tham hơi kém một ít huyết nhục linh quả cũng có thể thượng đẳng yêu ma tinh huyết huyết nhục linh quả e sợ không phải là bình thường huyết nhục linh quả có thể so sánh với ta nghe nói loại này huyết nhục linh quả đối với thối luyện thể phách có cực kỳ cường thịnh hiệu quả cho dù là không c ố cảnh c tu sĩ đều có nhất định giúp trợ đúng đây chính là thượng đẳng yêu ma tinh huyết thượng đẳng yêu ma cơ hồ là tương đương với không c ố cảnh c tồn tại trong đó cường đại đạt đến t r ư ở n g mệnh cảnh tầm thứ trong rừng cây chuyển đến những tu sĩ khác thanh âm ở đây bên trong lấy viên hảo tào chính hưng dương thiên trí tu vi cường đại nhất đặt đến luyện hồn cảnh khá là không tầm thường mà huyện lệnh phương ngọc trương nương tựa theo huyện lệnh treo ấn có thể điều động vân lạc huyện một vùng núi non sông suối lực lượng cũng không phải thua kém luyện hồn cảnh thực lực cho tới những người khác đều có thông n cảnh tầm thứ nhưng vì huyết nhục linh quả làm thế nào có thể quan tâm từng người thân phận phương ngọc trương trở thành vân lạc huyện huyện lệnh cũng có m ộ ư ơ i năm năm tháng chiến tích cực kỳ tốt nhưng lại không có đổi được thích hợp công pháp lấy hắn tư chất muốn đ ể bạt đến luyện hoàn cảnh từ vân lạc huyện nhảy ra trong thời gian ngắn khó có thể làm được huyết nhục linh quả chính là một cái khắp vùng mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có từng người mục đích nhu cầu muốn huyết nhục linh quả đối với tu sĩ mà nói thực lực mới vừa rồi là trọng yếu nhất thân phận địa vị hết thể đều dựa vào tự thân thực lực mọi người tranh chấp trong lúc đó một bóng người vô thanh vô tức ra trong sân bây giờ ở tối tăm trong rừng tây có giống như quỷ mị thân ảnh lúc gần lúc hiện lệnh người không thể dự đoán mục tiên sinh tiếng kinh hô vang lên mọi người dồn dập hướng về cái kia vô thanh vô tức xuất hiện thân ảnh nhìn lại mục tiên sinh mục tiên sinh mục tiên sinh mọi người dồn dập mở miệng lúc gần lúc hiện thân ảnh từ từ ngưng tụ hóa thành một cái bề ngoài bốn mươi tả hữu trung niên nam tử hình tượng giữ lại một chút ria mẹp t ờ một đôi mắt thâm trầm mà ưu ám không biết đang suy nghĩ gì cũng tới mục thư thu ánh mắt nhìn chung quanh một chút nhàn nhạt mở miệng cần làm cũng tới dương thiên trí cười nói vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi mục thư thu lật bàn tay một cái một viên hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt huyết nhục linh quả xuất hiện trong tay thời khắc này huyết nhục linh quả cũng không phải là nhân loại trái tim răng d ớ p mà là một cái bất quy tắc hình tròn cũng là như đồng tâm tạng một dạng ở bành trướng co rút lại làm cho người ta một loại tràn ngập bừng bừng sinh cơ cảm giác huyết nhục linh quả đạm kim sắc huyết nhục l i n h quả quả nhiên là ẩn chứa thượng đẳng yêu ma lực lượng thật kinh người sinh cơ phương ngọc trương viên hảo tào chính hưng dương thiên trí loại người r ồ n dập nhìn chằm chằm mục thư thu trong tay huyết nhục hiệu nghiệm trong mắt quang mang lấp lóe đây là một viên ẩn chứa thượng phẩm yêu ma hát dực liệt thiên lưng tinh huyết huyết nhục l i n h quả không chỉ là có thể cường hóa huyết nhục c h i lực để b ả n tinh khí thần thậm chí có thể chạm tới một chút h ắ c ý liệt thiên lưng kỳ lạ khả năng giá trị không kém gì một viên hạ phẩm linh đan ta quy củ các ngươi nên cũng biết bắt đầu tranh ra đi một n g à n linh thạch viên hào trước tiên mở miệng một phẩy năm không không linh thạch t à o chính hưng lập tức nói hai n g à n linh thạch dương thiên trí không chút nào yếu thế ba n g à n linh thạch phương ngọc trương hô to một tiếng cái này một viên huyết nhục linh quả hắn tình thế bắt buộc ba n g à n linh thạch t à o chính hưng nữ ngôi phương huyện lệnh quả nhiên có chút gia tài có thể ba n g à n muốn có được cực phẩm huyết nhục linh quả e sợ không được ba hai trăm linh thạch ba ba trăm linh t h ạ bốn dương thiên trí thản nhiên nói mấy người ra giá trong lúc nhất thời làm kinh sợ mọi người những người khác r ồ n dập hướng về phương ngọc trương dương thiên trí b ô nở người nhìn lại đều không có ra giá dự định bọn họ là dự định lấy mấy chục linh thạch mua về phổ thông huyết nhục linh quả là được rồi thực phẩm huyết nhục linh quả không cần như thế mục thư thu bình tĩnh nhìn một màn trước mắt hắn đã chủ trì nhiều lần huyết nhục linh quả buôn bán nếu không phải cái này thuộc về đại hạ vương triều cấm vật đã sớm truyền lưu ra mấy ngàn linh thạch thật sự là quá mức rẻ tiền đáng tiếc bản thân hắn tu vi hữu h ạ mà không có khá liên quan bằng không tùy tùng vị kia đại nhân cần gì phải đi tới vân lạc huyện nhỏ như vậy địa phương buồn bán huyết nhục linh quả c ự c phẩm huyết nhục linh quả ta cũng phải ta ra giá một cái truy vang dội âm thanh vang lên đến chuyến khắp rừng tây làm cho tất cả mọi người đều là nghe vậy ngẩn ngơ chương một trăm hai mươi chỉ là ba tinh thanh la vệ ra giá một cái truy có như vậy ra giá đại gia nghe vậy ngẩn ngơ về sau rất nhanh sẽ phản ứng lại âm thanh này chủ nhân tất nhiên là tới quấy dối dồn dập hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại âm thanh này phương ngọc trương nghe được â m thanh này có chút quen thuộc ánh mắt hơi đổi trong lòng hiện ra lên không ổn trong bóng tối một bóng người nhấc theo song truy chậm rãi đi ra lộ ra một trường tuổi trẻ khuôn mặt kiên nghị không thể nói được mười phần tuấn tú nhưng có thể nói là anh tuấn uy vũ phi phàm chính là tần phong hắn là ai là thanh la vệ thanh la vệ phát hiện nơi này đáng chết có phải hay không phương ngọc trương bán đi chúng ta hắn thế nhưng là vân lạc huyện huyện lệnh ồ hắn y phục trên người thật giống chỉ là một cái tam tinh thanh la vệ một cái tam tinh thanh la vệ lại dám đi tới nơi này quả thực là muốn chết mọi người ban đầu có chút bối rối thậm chí từng cái từng cái căm tức nhìn phương ngọc trương sánh bằng bọn họ lưu ý đến tần phong trên thân thanh la vệ y phục phía trên tiêu chí chỉ là một cái tam tinh thanh la vệ tiêu chí r ồ n r ậ p t i ế n ổn tam tinh thanh la vệ tương đương với thông ngũ cảnh tồn tại thôi lại có gì sợ hãi bọn họ nhóm người này bên trong yếu nhất đều là thông ngũ cảnh luyện hồn cảnh tồn tại thì có mấy người chớ nói chi là thực lực thâm bất khả trắc mục tiên sinh thanh la vệ mục thư thu nhìn thấy tần phong đi ra c a o mày lên hán lớn nhất bằng lòng gặp đến chính là tình huống như thế thanh la ti thanh la vệ may mà đối phương chỉ là một cái tam tinh thanh la vệ giết là được những người khác e ngại thanh la vệ cũng không đại biểu hắn e ngại thanh la vệ tần phong đi tới trong đám người ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người linh nhãn thuật hạ tướng mỗi người tu vi tình hình cũng dò xét rõ rõ ràng ràng người ở tại tràng tu vi yếu nhất đều có thông u cảnh trung kỳ t ầ n g thứ thông u cảnh viên mãn đều có ba người một người trong đó chính là vân lạc huyện huyện lệnh phương ngọc trương lên trên nữa chính là luyện hồn cảnh tu sĩ luyện hồn cảnh tu sĩ có là ba người ba người đều là luyện hồn cảnh trung kỳ t ầ n g thứ còn xem như không sai nơi này ma nhờ mẹ nhất chính là trước mắt mục tiên sinh cái này cần làm chính là lựa chọn trình tự nhắc tới mục thư thu không c ố cảnh c tiền kỳ tu vi chỉ cần giải quyết hắn là có thể được lục tinh khen thưởng không có cảnh tiền kỳ thôi liền tại bạch hà chấn đụng tới hổ yêu cũng có chỗ không bằng thế nhưng là từ mục thư thu trên thân cảm ứng được một luồng cực kỳ quỷ dị năng lượng vô pháp dò xét tình huống cụ thể e sợ đây là lựa chọn trình tự nhận định đối phương có thể được lục tinh khen thưởng nguyên nhân bằng không cần làm chỉ là ngũ tinh khen thưởng mà thôi tòng t h ầ n cấp lựa chọn trình tự hai không nói rõ bên trong tần phong đối với trình tự tuyên bố khen thưởng cũng có nhất định hiểu biết bây giờ trình tự tuyên bố khen thưởng cùng lựa chọn trình độ khó khăn có chỗ liên quan càng là đơn giản khen thưởng càng ít càng là khó khăn khen thưởng càng nhiều như lúc trước đụng tới âm binh mượn đường là thuộc về một loại cực kỳ khó khăn lựa chọn gồm có cực cao khen thưởng mà như là vân lâm quận quận thành thanh la ti bên trong rất nhiều một nhiệm vụ nhị tinh nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó khăn đều là phi thường thấp vì lẽ đó nhiều nhất chỉ có thể coi là một khen thưởng nhị tinh khen thưởng cực nhỏ tam tinh khen thưởng mà thôi hơn nữa ưu hóa trước thần cấp lựa chọn trình tự tại nhiệm vụ cùng khen thưởng trong lúc đó gồm có rất lớn tùy cơ tính mà chịu đến tần phong nhỏ yếu thực lực ảnh hưởng mà ưu hóa sau trình tự đối với các loại khen thưởng phương diện hào pho nz rất nhiều nhưng cũng nghiêm ngặt rất nhiều là dựa vào nhiệm vụ khó dễ trình độ mà cũng không phải là tần phong thực lực như đánh chết luyện hồn cảnh yêu ma thai họa khen thưởng tất nhiên vượt qua đánh chết thông u cảnh yêu ma thai họa khen thưởng cũng sẽ không bởi vì tần phong thực lực để bạt mà có chỗ thay đổi ngươi là mục thư thu t ầ n phong nhìn chằm chằm mục tiên sinh nhìn ánh mắt sáng khắc ừng mục thư thu trong mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ đối phương đã biết thân phận của hắn khó nói thanh la ti đã nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đây là một cái rất trọng yếu tin tức nhất định phải thông chi vị đại nhân kia mới được nhìn dáng dấp là thần phong nết miệng n ở nụ cười trong lòng mười phần hoan hỉ tổng xem là khá biết rõ ưu hóa trình tự sau khen thưởng sẽ như thế nào chỉ cần đánh chết đối phương là được rồi một cái buôn bán đại hạ cấm vật huyết nhục linh quả tà tu giết không có nửa điểm áp lực chỉ là tam tinh thanh la vệ dám xông vào vào nơi này không biết nên nói ngươi gan lớn hay là nói ngươi không sợ mục thư thu biểu hiện đạm mặc nói như là nhìn một một kẻ đã chết nếu biết rõ ta là thanh la vệ các ngươi nên bó tay chịu trói miễn cho phiền phức ta đ ộ n g thủ thần phong cười nói hạ hạ thanh la vệ vẫn đúng là là ai cũng chiêu khó nói người này là một cái ngu ngốc liền tình thế cũng thấy không rõ lắm âm âm tiếng cười vang lên từng cái từng cái nhìn về phía tần h phong cũng mang theo vài phần cười nhạo chi một cái này một tên thanh la vệ trên thân khí tức s ắ c thực khó có thể dự đoán có thể ở đây trong đám người cũng không có thiếu sở trường liễm t ấ c thuật nhưng trên người đối phương tam tinh thanh la vệ ý phục cũng đã nói rõ thân phận thanh la vệ quy củ nghiêm ngặt mấy sao thanh la vệ chính là đối ứng mấy sao đồ vật hưởng thụ lấy mấy sao thanh la vệ nên có đặc quyền không có một cái nào cựu tinh thanh la vệ sẽ nghĩ đến giả mạo một thanh la vệ cho tới thấp tinh thanh la vệ giả mạo cao tinh thanh la vệ cái này ở thanh la vệ luật thép bên trong xem như vi pháp loạn kỷ mục tiên sinh l i ê n từ để ta giải quyết cái này tam tinh thanh la vệ tào chính hưng tử trong đám người đi ra một đôi giống như hồ ly đồng dạng con ngươi lập lòe quan mang nhìn về phía tần phong trên mặt đều là ý cười cùng khinh bỉ mục thư thu cũng không có mở miệng phảng phất là ngầm thừa nhận tào chính hưng cử động giải quyết ngươi là nếu muốn giết ta tần phong chừng hai mắt há to mồm ta thế nhưng là thanh la vệ ngươi chẳng lẽ không sợ thanh la ti sao hạ hạ quả nhiên ngu xuẩn chẳng trách một mình hắn mới vừa xông vào nơi này nguyên lai là một cái ngu ngốc thanh la ti quả nhiên càng ngày càng kém dĩ nhiên sẽ chiêu mộ như vậy tu luyện giả có tào chính hương ra tay đó là dễ như ăn cháo một chuyện hắn khai sơn đại thủ hấn một trưởng là có thể đánh chết cái này tam tinh thanh la vệ mọi người cười vang một nhà phương ngọc trương lục sư ra hai người đều không có cười hai người đều gặp tần phong mặc dù chỉ là một cái cơm tối tiếp xúc có thể tần phong không hề giống là một cái kẻ ngu dốt hắn xông vào nơi này là ngu xuẩn hay là định liệu trước phương ngọc trương trong lòng g i à u dĩ hắn vừa hy vọng tần phong chết ở nơi này như vậy liền không người nào biết hắn cái này vân lạc huyện huyện lệnh tham dự huyết nhục linh quả mua bán nhưng hắn lại không hy vọng tần phong chết ở nơi này một cái thanh la vệ chết sẽ mang đến rất lớn phiền phước ta ở đây đem ngươi giết lại có ai biết là ta giết đây khai sơn đại thủ ấn tao chính lưng cười lạnh một tiếng trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn một trường nhấc lên thiên địa linh khí hóa thành như núi đại thủ ấn có ba t r ư ờ n g lớn nhỏ vân tay có thể thấy rõ ràng phảng phất trong đó có một tòa núi lớn ẩn chứa trong đó ngay cả là luyện hồn cảnh tu sĩ đối mặt khai sơn đại thủ ấn đều không thể không thận trọng đối xử một cái tam tinh thanh la vệ một t r ư ờ n g là có thể t r ư ờ n g giết nói có chút đạo lý đáng tiếc ngươi quá yếu tần phong nết miệng nở nụ cười đối với cái kia khai sơn đại thủ ấn không quản không để ý trong tay hám địa truy chăm chú nắm chặt bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ thân pháp thiên l ý hành trong nháy mắt đến tàu chính hưng trước mặt một truy đập ầm ầm ra ngoài cồn mánh lực lượng dường như muốn đem nguy nga đại sơn cũng bắn trò nát vảnh h đầu nổ tung thân thể bạo mở tàu chính hưng ở tần phong một truy phía dưới trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát toàn t r ư ờ n g vắng lặng yên lặng như tờ chương một trăm hai mươi mốt trung phẩm linh phủ huyền t h ủ y thuẫn quả quyết hùng mánh côn bạo ánh trăng loang lổ hạ xuống rừng tây một mảnh tĩnh lặng chỉ có gió nhẹ thổi cùng huyết tinh chi khí tràn ngập ra rung động ở đây mỗi người tào chính hưng nhị lưu thế lực tào ra người thực lực đạt đến luyện hồn cảnh cực kỳ bất p h ẳ m trong đó chờ công pháp khai sơn đại thủ lớn lại càng là uy lực vô cùng sáng tạo dưới rất nhiều danh tiếng nhưng bây giờ lại bị một tên tam tinh thanh la vệ cho một truy tử đánh g i ế t máu thịt bé bét liền thi thể đều vô pháp bảo tồn cho tới cái kia thần hồn lại càng là trực tiếp bị búa nhỏ lực lượng cho đập vỡ tan luyện hồn cảnh tu sĩ ngưng luyện ra thần hồn chính là một loại siêu thoát lực lượng cho dù là thân thể bại vong thần hồn bảo lưu lấy cũng có thể xưng là sống sót đáng tiếc luyện hồn cảnh tu sĩ thần hồn còn quá mức nhỏ yếu ly khai thân thể không lâu liền có khả năng hư hao mà chết chỉ có đạt đến bản thân ta cảnh nắm giữ bản thân ta t h ầ n ngã để thần hồn được thuế biến cường hóa phương có thể thoát ly thân thể ngao du mênh mông thiên địa t a o chính hưng chỉ là một cái luyện hồn cảnh tu sĩ tự nhiên vô pháp xem bản thân ta cảnh cường giả như vậy thần hồn thoát s á t mà ra yếu đuối thần hồn cùng thân thể một dạng bị tần phong bắn cho giết tào chính hưng thân tử khai sơn đại thủ l ấ n ngưng tụ to lớn năng lượng như cũ là rơi trên mặt đất phát sinh tiếng nổ vang rền vang lớn rung động xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ thủ l ấ n bởi tào chính hưng cái chết linh khí đại lượng tiêu tan chỉ là để lớn bề mặt lõm hãm một t h ư ớ c chiều sâu âm âm một tiếng làm cho tất cả mọi người từ kinh ngạc trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại nhìn phía tần phong thời gian mang theo một chút vẻ sợ hãi nhất là thiết kiếm tông viên hảo dương gia dương thiên trí hai người tâm tình càng thêm rõ ràng hai người cùng tào chính hưng thực lực cùng hắn tương đương tuy nhờ cơ giao thủ cũng đều là không phân thắng thua nhưng bây giờ tào chính hưng bị cái này tam tinh thanh la vệ một truy đánh giết bọn họ chỉ sợ cũng không ngăn được cái kia khủng bố một truy tào chính hưng chết một truy tử đã bị giết chết cái này người thật chỉ là tam tinh thanh la vệ sao không phải là ngũ tinh thanh la vệ làm sao bây giờ tào chính hưng chết cái này thanh la vệ có hay không đem chúng ta tất cả đều cho giết chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn về phía tần phong ánh mắt bên trong từ từ hiện ra lên vẻ sợ hãi đây chính là liền tào chính hưng cũng có thể dễ dàng đánh chết thanh la vệ à, lấy thực lực bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được tần phong lực lượng t ầ n phong vân lạc huyện huyện lệnh phương ngọc trương trong lòng âm thầm một đạo lúc trước nhìn thấy tần phong yên tĩnh trầm mặc tùy tùng tại cái khác mấy cái thanh la vệ về sau chỉ là tam tinh thanh la vệ trang p h ủ dưới cái nhìn của hắn có chút chất phác có chút yếu thế nhưng bây giờ nhìn đối phương nơi nào là chất phác nơi nào là yếu thế hoàn toàn là cường thế mười phần bá đạo mười phần nhìn thấy tào chính hưng cái chết mục thư thu biểu hiện hơi đổi không nghĩ tới đối phương lại có thực lực như vậy có thể nhất kích đánh chết tào chính hưng tuy nhiên điểm này hắn cũng có thể làm được nhưng không nghĩ tần phong sẽ như thế thẳng thắn quả quyết còn có ai muốn giết ta tân phong một mặt ý cởi hướng về mọi người thấy mắt theo tu vi đề bạn hơn nữa lúc trước hiểu ra hắn rõ ràng thực lực mới là tất cả có thực lực c ư ờ n g đại căn bản cũng không tất cùng những người này nhiều lời phí lời lá mặt lá trái ngươi không phải là tam tinh thanh la vệ mục thư thu mở miệng nói lấy thực lực ngươi ít nhất là tứ tinh thanh la vệ thậm chí khả năng đạt đến ngũ tinh thanh la vệ t ầ n g thứ ở toàn bộ vân lâm quận bên trong ngũ tinh thanh la vệ cũng chỉ là mười người mà thôi Tựa hồ h k ô người có n g cái có tiếng Ngươi, này nhân vật có tiếng tam. Người, là ai ta thần phong mắt nhìn mục thư thu nếp miệng nở nụ cười giết n g ư ơ i người tiếng nói vừa dứt thần phong bước ra một bước động tác mau lẹ thương hưng bồ thỏ để lên hám địa truy hướng về mục thư thu đập t ầm ầm đi qua hừ muốn chết mục thư thu thấy thế trong mắt nén giận một luồng dâng trào mà cẩn trọng chân nguyên từ cơ thể bên trong buộc phát ra lưu động toàn thân lại đến trong tay hắn hướng về một bên vồ vào không khí một thanh hát sắc chiến đao xuất hiện trong tay chiến đao nhất động đ ỗ n g nhiên đón lấy hám địa truy thế phải đem hám địa truy cho một đao gay vơ hắn vô pháp thấy rõ tần phong tu vi nhưng lại có thể thấy rõ tần phong trong tay hám địa truy một cái trung phẩm pháp khí thôi thì lại làm sao so ra mà vượt hắn cực phẩm pháp khí cấp bậc chiến đao làm binh khí va chạm dầm t r ờ i tiếng nổ lan truyền ra mục thư thu trên mặt tức giận còn chưa chuyển hóa thành ý cười chính là hóa thành kinh ngạc cùng kinh n ộ từ hám địa truy bên trên truyền lại mà đến khủng bố lực lượng giống như vô tận hải sóng trúng kích dòng nước lũ vỡ đê phát tiết mà tới đáng sợ lực lượng để hắn hổ khẩu run lên nước r a máu tươi từ vết thương chảy ra mà tự thân lại càng là từng bước một lùi về sau mỗi một bước cũng trên mặt đất giẫm xuống một cái sâu sắc vết chân có thể ngăn cản được ta một truy có chút bản lĩnh như vậy ngươi có thể ngăn cản được ta mấy cái bữa tần phong lần thứ hai vung mạnh lên hám địa truy mỗi một truy tử cũng ẩn chứa hám sơn động mà kinh thế lực lượng không ngừng hướng về mục thư thu nem tới cỗ này hất lên khí lưu giống như xiềng xích giống như vậy phong tỏa mục thư thu cử động mục thư thu vừa kinh vừa sợ một thân công pháp ở tần phong cường công phía dưới căn bản không có nửa điểm triển khai không gian cỗ này lực lượng tràn trề để hắn không thể không lấy nguyên thủy thủ đoạn đối kháng sau đó bị thương lại đối kháng bị thương nữa toàn trường ổ lên từng cái từng cái trận mắt ngoác m ồ t nhịn mục tiên sinh không c ố cảnh c mục tiên sinh rơi vào hạ phong phương ngọc trương viên hảo dương thiên trí cũng không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này cái này tam tinh thanh la vệ không chỉ là một truy tử đánh giết tào chính hưng càng đem không c ố cảnh c mục thư thu cũng hoàn toàn chấn áp nạm ờ ở tuyệt đối yếu thế hắn thật chỉ là tam tinh thanh la vệ cái này tam tinh thanh la vệ đến cùng người nào thực lực như vậy cũng đã đạt đến ngũ tinh thanh la vệ t ầ n g thứ nhưng còn ăn mặc tam tinh thanh la vệ phục trang thật sự là bị ô i khó nói mục tiên sinh cũng sẽ bị hắn đánh g i ế t nếu như mục tiên sinh bị oanh g i ế t vậy sau này huyết nhục linh quả nên làm gì đi lên hỗ trợ muốn chết sao lấy thực lực chúng ta thế nhưng là liền một truy tử cũng không ngăn nổi mọi người trầm mặc trong lòng hiện ra lên ý sợ hãi thậm chí thực lực yếu kém mấy cái thông u cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thoát đi nơi này suy nghi loạn vũ xuân thu tần phong đột nhiên một tiếng trầm r ộ n g vung lên trong tay hám địa truy từng đạo đúa ảnh cấp tốc điệp ra từ từ hóa thành một đạo kinh thế hai tục nện go phảng phất liền một tòa núi lớn cũng có thể nổ nát giống như vậy từng tầng hạ xuống làm vê anh chiến đao vỡ vụn khủng bố lực lượng hướng về mục thư thu nem tới phải đem mục thư thu một truy tử đập chê tở tiếp tục như vậy ta sẽ chết chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cuối cùng mục thư thu chân nguyên trong cơ thể run lên chấn động trên người hắn một tấm màu đen phù lục hát s ắ c phù lục cấp tốc tự nhiên hóa thành một cái hát s ắ c khiên tròn ngăn tại thần h ư ờ n g đem hám địa truy ngăn cản hạ xuống ừ n trung phẩm linh phủ huyền thủy thuẫn thần phong nhìn mục thư thu trước mặt huyền thủy thuẫn ánh mắt khẽ động trinh tự nhận định cái này một hạng nhiệm vụ vì là lục tinh k h é t thưởng nguyên lai là cái này cái huyền thủy thuẫn duyên cớ trung phẩm linh phủ huyền thủy thuẫn đây chính là tương đương với trưởng mệnh cảnh tu sĩ lực lượng chương một trăm hai mươi hai trần vũ đ n g ma phù lục dường như vũ khí giống như vậy một dạng chia làm pháp phủ cùng linh phủ vai dĩ nhiên uy lực không tầm thường Hùng、chi là trung phẩm linh phủ ẩn chứa trưởng mệnh cảnh tu sĩ một phần lực lượng huyền t h ủ y t h u ậ n chính là trung phẩm linh phủ bên trong sở trường phòng ngự linh phủ trừ phi là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đến bằng không những tu sĩ khác khó có thể phá bắn trung phẩm linh phủ huyền t h ủ y t h u ậ n chỉ có đem huyền t h ủ y t h u ậ n lực lượng tiêu hao hết vừa mới khả năng đánh chết mục thư thu trung phẩm linh phủ xuất hiện thật là để b ạ n trình tự độ khó khăn lựa chọn ba là cần đánh chết mục thư thu mới vừa có lục tinh khen thưởng huyền thùy thuẫn mục thư thu nhìn trước mắt hát sắc dòng nước hóa thành t h u á t bài từng đạo thần bí năng lượng lưu c h u y ể n lên phảng phất trên thế giới cứng rắn nhất thuẫn bài đồng dạng có thể ngăn cản sở hữu lực lượng nhưng hắn trong mắt có mấy phần đau lòng đây chính là trung phẩm linh phụ trên người hắn lớn nhất vật chân quý cũng là hắn bảo mệnh c h i vật tiêu tốn không ít giá tiền mới tới tay nhưng bây giờ nhưng dùng ở vân lạc huyện cái này tiểu địa phương giết hắn há có thể nhìn về phía t ầ n phong trong mắt tràn ngập nồng đậm sắc ý chính là trước mắt cái này thanh la vệ nếu không phải hắn xuất hiện chính mình căn bản cũng không sẽ vận dụng đến huyền thủy thuẫn hơn nữa hắn dĩ nhiên phát hiện bọn họ tung tích cũng chắc chắn phải chết đây chính là trung phẩm linh phủ căn bản không phải ngươi có thể đánh vỡ vì lẽ đó ngươi chịu chết đi mục thư thu nhẹ giọng một u ố n g chập ngón tay như kiếm t ừ n g đạo khí kình bắn ra khí kình từ huyền thủy thuẫn bên trong bắn ra giống như lợi kiếm đồng dạng thẳng hướng t ấ n phong huyền thủy thuẫn phòng ngự chính là đối ngoại phòng ngự có thể chống đối ngoại giới cường đại công kích cho dù là trưởng mệnh cảnh tu sĩ công kích cũng có thể chống đối giới nhất kích thế nhưng là lực lượng nếu là từ nội bộ xuất hiện có thể ung dung xuyên thấu huyền thủy thuẫn tần phong bình tĩnh mắt nhìn mục thư thu thế tiến công chân nguyên trong cơ thể nhất động quấn quanh ở hám địa truy bên trên ung dung đem cái kia từng đạo khí kình cho chống đối hạ xuống mục thư thu cái kế tiếp công kích đã chuẩn bị kỹ cảng một tay thành đạo một đạo đ ố n g nhiên đánh xuống chém về phía tần phong là trung phẩm linh phủ Huyền tần h Thuận. Huyền Thủy Thuận, chính là liền trưởng mệnh cảnh tu sĩ công kích cũng có thể chống lại nhất kích.、Có、huyền Thủy Thuận sinh chính chi thanh chỉ thể cho sinh kích, sinh ủ y đây này quyền quyền tay. quyết. trưởng tu tồn tại, tiên bất tiên sát trong、tay. Tóm thể t liền công cũng đứng công điệm. có Có mục Cái có mặc mục là lại là la lại là Làm. bại giải ở sĩ có vệ, phong một truy bỗng nhiên nện ở h u y ề n thủy thuận trong buổi họp phát sinh tiếng nổ vang rền vang giống như lớn nổ tung từng cơn sóng gợn xuất hiện ở h u y ề n thủy thuận bên trên dễ dàng trong lúc đó biến hóa trực tiếp này cố dọa người lực lượng mà mục thư thu một quyền oai xuyên thấu huyền thủy thuẫn mang theo quỷ dị lực lượng ba động thẳng hướng tần phong đại lực như ma công tần phong đấm ra một quyền giống như có ngưu ma gào thét h u n g manh cực kỳ v h à n h hai đạo quyền phong ầm ầm và t r a mờ hóa thành sức lực sóng bao phủ bốn phương tám hướng cả mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách tần phong bước chân loáng một cái lui về phía sau một em mở khoảng cách ngắm nhìn mục thư thu trước mặt huyền thủy thuận ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm có thể tưởng tượng muốn đánh phá huyền t h ủ y thuẫn căn bản không thể mục thư thu nhìn chằm chằm tần phong trong mắt có gì một tia bạo lệ ngươi liền đợi đến ta một chút làm hao mòn chết ngươi không đánh tan được huyền t h ủ y thuẫn vậy ta liền đánh vỡ cho ngươi xem một chút tần phong cơ thể bên trong khí tức đột nhiên biến đổi một luồng đáng ma khí tức phun trào mà ra hắn bước ra một bước chân khí trong cơ thể trùng kích kinh mạch rót vào trong trên hai tay chân vũ ngưng luyện huyền diệu phi thường một truy từng tầng oanh kích Liền không khí cũng dập dờn lên không cũng dờn khí dập trần ừ n cơn sóng gợn, hoành g t n g vô kỵ. t r vũ đáng ma một truy đòn nghiêm trọng đ ố n g nhiên rơi vào huyền thủy thuẫn bên trong ngơ ngác lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra chấn động khắp nơi huyền thủy thuẫn bên trên xuất hiện run rẩy kịch liệt từng đạo vết rách từ từ xuất hiện thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại nguyên trạng mục thư thu chừng mắt lên tràn ngập thật không thể tin đây chính là huyền thủy thuẫn trung phẩm linh phủ lực lượng có thể chống lại trường mệnh cảnh tu sĩ nhất kích nhưng bây giờ suýt nữa bị tần phong một truy tử cho đánh bạo thật là đáng sợ lực lượng còn có đây là cái gì công pháp mục thư thu ngẩng đầu nhìn mắt tần phong trong lòng hiện lên một ý nghĩ chẳng lẽ là thượng đẳng công pháp ngăn trở trở lại tần phong l â m nhiên một uống chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai tuần trào ra giống như nhảy nhót không thôi thao sóng giống như cái kia phẫn nộ lăn dung nham rót vào trong trên cánh tay trần vũ đáng ma đáng ma lực lượng b ộ c phát ra chấn động không khí hiện ra lên từng cơn sóng gợn phảng phất liền không gian đều muốn tác động một dạng kinh người lực lượng lần thứ hai h oanh kích ở h u y ề n thủy thuận bên trên giang r i á c t ừ n g đạo vết rách cấp tốc lan tràn toàn bộ h u y ề n thủy thuận vảnh h h u y ề n thủy thuận ẩm ẩm vỡ vụn ra trung phẩm linh phủ huy năng hoàn toàn biến mất hám địa truy huy năng vẫn chưa dừng lại thừa thế một truy tử trọng nặng đập xuống mà xuống rơi vào mục thư thu trên ngực s ư ơ n g ngực vỡ vụn hoàn toàn ao hám xuống liền phần lưng cũng trong nháy mắt bất trợn tới lên lại đến mục thư thu thân thể chính là bị một truy tử bắn cho bay m á nhờ me đập ngã một gốc cây lại một gốc cây trên trăm năm đại thụ cuối cùng vô lực trượt rơi trên mặt đất toàn thân xương sọ lấy ở n g ợ c làm điểm xuất phát từ từ hướng về bốn phía phương pháp chấn động vỡ vụn liền xương sọ cũng gần như nát tan cường đại sinh mệnh lực để hắn chống đỡ tam tức công phu sau đó triệt để tử vong lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng lục tinh vật phẩm cơ giới dô nở dê như trình tự tiếng nhắc nhở vang lên tần phong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười khen t h ư ở n g tới phương ngọc trương viên hảo dương thiên trí loại người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ chấn động huyền t h ủ y thuẫn trung phẩm linh phủ huyền t h ủ y thuẫn cứ như vậy bị tần phong đánh vỡ cái này tam tinh thanh la vệ đến cùng đạt đến ra sao t ầ n g thứ chẳng lẽ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ sao có thể một cái cao cao tại thượng trưởng mệnh cảnh tu sĩ vì sao trở về đến vân lạc huyện cái này tiểu địa phương mục tiên sinh chết hán giết mục tiên sinh mục tiên sinh vừa chết huyết nhục linh quả giao dịch coi như triệt để không sau đó muốn có được huyết nhục linh quả đều khó mà làm được mục tiên sinh chết hắn có hay không hướng về chúng ta đậu thủ hắn thế nhưng là thanh la vệ a mọi người thấp giọng nghị luận biểu hiện trong nháy mắt d ù n g mình huyết nhục linh quả thuộc về đại hạ cấm vật bọn họ bây giờ tụ tập ở cùng một nơi đều là huyết nhục linh quả hơn nữa lúc trước cười nạo h tần phong không thể không lo lắng tần phong sẽ hướng bọn họ ra tay tao chính lưng bị một truy đánh giết huyền t h ủ y thuấn bị o a n phá mục tiên sinh bị h oanh giết bốn lấy thực lực bọn hắn căn bản không chống đỡ được tần phong khủng bố lực lượng trốn một ý nghĩ hiện lên ở mỗi người trong lòng chỉ có chạy trốn mới có thể thu được một đường sinh cơ một ít tu sĩ bước chân nhất động muốn thoát đi rừng cây ai dám lộn xộn ta c á i thứ nhất liền giết hắn tần phong mang theo vài phần thanh âm lạnh như băng văng lên mọi người nghe vậy câm như hến r ồ n dập đình chỉ động tác cho dù là thiết kiếm tông viên hảo dương gia dương thiên trí cũng không lên tiếng nữa Tần Phong đi tới tàu Phong đi chương í n h h thịt nát ở tại địa phương, đang chuẩn bị tung phương, chuẩn địa bị đang lên ở một đ trăm t hai mươi ba phát t ả i toàn thân sủi lơ mục thư thu trên thân xuất hiện một đạo khói xanh khói xanh từ từ hóa thành một chiếc gương đối với mục thư thu phương hướng mục thư thu chết đến tột cùng là người nào động thủ từ trong gương chuyển đến kinh ngạc thanh âm ở trong thanh âm có mấy phần bằng lãnh là ta thần phong xuất hiện ở tấm gương phía sau người là ai trong gương chuyển đến thanh âm ta là ai không trọng yếu người là ai thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không quan tâm đến người trong gương khen thưởng an hồn hương một nhánh lựa chọn hai phá hủy truyền tin ba hó tha c ơ h ở khen thưởng lục tinh vật phẩm lựa chọn tam tìm đến hậu trường chỗ đánh chết người trong gương khen thưởng bắt tinh vật phẩm t r ì n h tự âm thanh vang lên đến thần phong trong lòng dùng mình trong gương người vậy mà như thế kinh người đánh chết đối phương có thể thu được bát tinh vật phẩm t ừ t r ì n h tự suy đoán đối phương ít nhất là đoạt thiên cảnh tu sĩ thậm chí khả năng đạt đến chân võ cảnh đương nhiên lấy tần phong hiện hữu thực lực coi như là tìm tới người trong gương cũng không có đánh chết đối phương độ khả thi nhưng lựa chọn hai cũng cực kỳ tốt phá hủy truyền tin ba o tha cờ hờ là có thể đạt đến lục tinh vật phẩm cái này khen thưởng thế nhưng là cùng đánh chết mục thư thu khen thưởng cùng hắn tương đương e sợ phá hủy truyền tin ba ho tha cờ hờ về sau sẽ chọc giận người trong gương này mới có lục tinh vật phẩm khen thưởng nhưng chọc giận thì lại làm sao đối phương cũng không biết mình là ai tần phong không chút do dự lựa chọn hai bắt đầu hất ra mục thư thu trên thân nhiệm ý vật ý phục tìm kiếm lấy truyền tin ba ho tha cờ hở chỗ được ngươi có thể gọi ta là thánh chủ người trong gương truyền đến thanh âm đã ngươi giết mục thư thu ta vậy thì cho ngươi hai cái lựa chọn một thay thế mục thư thu ở vân lạc huyện vân mục huyện vân hòa huyện một vùng bán ra huyết nhục linh quả thứ hai chính là tử vong thánh chủ được lắm xưng hảo huyết nhục linh quả người giật dây chính là cái này cái gọi là thánh chủ tên kia ban đầu ở đại thủy thôn đụng tới hình lao đầu có phải hay không cùng người thánh chủ này có chỗ liên quan có thể một lúc trước hình lao đầu cùng trước mắt mục thư thu so với thực lực quá yếu tần phong trong lòng né qua từng cái từng cái suy n g h ĩ cuối cùng là tìm tới một viên hiện ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu l a m truyền tin ba h o tha cờ hờ thời khắc này truyền tin ba h o tha cờ hờ hình thành tấm gương có thể cùng thánh chủ trò chuyện lựa chọn đi thánh chủ thanh âm lần thứ hai vang lên ta lựa chọn cái thứ ba thần phong nói cái thứ ba thánh chủ ngẩn ra vậy phải không chim ngươi thần phong bàn tay dùng lực trong nháy mắt bóp nát truyền tin ba h o tha cờ hờ tấm h gương từ từ tiêu tan cùng thánh chủ triệt để đoạn ra liên hệ lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng lục tinh vật phẩm phương ngọc trương viên hảo dương thiên trí loại người nhìn cái kia tiêu tan tấm gương cũng nghe đến tần phong cùng thánh chủ trong lúc đó nói chuyện đối với mục tiên sinh tình huống càng thêm hiểu biết nguyên lai、like, mục tiên sinh gọi là mục thư thu mà hắn sở dĩ buôn bán huyết nhục l i n h quả là bởi vì cái kia sau lưng cái gọi là thánh chủ người thánh chủ này lại là người nào có thể điều động không cốc cảnh mục thư thu cũng biết cũng không phải là người bình thường nhưng tần phong lại càng là một cái rất người hoàn toàn mặc kệ người thánh chủ này lựa chọn trực tiếp đem truyền tin ba o tha cờ hở cho bấm nát khó nói hắn thật không sợ đối phương truy sát sao thuận lợi tần phong đem mục thư thu trên thân túi chứa đồ cũng lấy đi hắn mặc dù có hệ thống không gian tồn tại thế nhưng là hệ thống không gian chỉ có thể gửi hệ thống đồ vật cũng chính là ngoại lai vật chỉ có thể trong tay cầm cho nên lúc ban đầu từ hình lão đầu hoàng bình chương trình trên thân được đồ vật tất cả đều đặt ở thanh la vệ bên trong gian phòng vẫn chưa bên người mang theo đem mục thư thu trên thân lật qua lại sẽ tạo chính hương túi chứa đồ cho thu lại chật ánh mắt còn quét nhìn mọi người cầm trong tay hám địa truy rơi trên mặt đất hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn lựa chọn thứ nhất cùng ta giao thủ thắng ta tự nhiên tha các ngươi ly khai thua vậy liền đem mệnh lưu lại lựa chọn thứ hai cầm tiền mua mệnh đem trên thân sở hữu linh thạch công pháp thuật pháp vũ khí tất cả đều giao ra đây phát xuống tâm ma thể nói không được đem đêm nay sự tình nói ra đi ta có thể tha các ngươi ly khai hiện tại các ngươi làm lựa chọn đi mọi người nghe vậy lẫn nhau mắt nhìn cái này thật sự là thanh la vệ đây không phải thổ phì sao lựa chọn cái này có lựa chọn tào chính hưng mục thư thu cũng chết ở tần phong trong tay lấy bọn họ những người này thực lực căn bản không phải tần phong thời điểm giao thủ căn bản chính là chịu chết không có cách nào từng cái từng cái đem đồ vật giao ra đây sau đó phát tâm ma thể nói ly khai rừng cây tâm ma thể nói chính là tu sĩ một loại đặc thù lợi thể nếu là vi phạm lợi thể tất nhiên chịu đến tâm ma gia thân từ đây tu vi không được nửa bước tiến thêm thậm chí chết vào tâm ma bên dưới thần phong tuy nhiên đối mặt trong gương thánh chủ hung hăng như vậy có thể dù sao đối phương có thể là đoạt mệnh cảnh thậm chí là chân võ cảnh tu sĩ không phải là hắn có thể đối kháng bảo hiểm là cần cho tới đem nơi này tất cả mọi người cho chém giết để cầu càng to lớn hơn bảo hiểm hắn là có nghĩ qua lại không có làm như thế hắn cũng không phải là người hiếu sát những người này vẫn chưa cùng hắn có sống chết tân đoán không cần phải tất cả đều giết h u ố hồ lấy một mình hắn lực lượng không hẳn có thể đem tất cả mọi người cho chém giết có người khả năng chạy trốn chẳng bằng tâm ma thể nói đến thật sự liên quan với tài vật đây chính là có trợ giúp hắn tăng cao thực lực khắp vùng huống hổ từ trong tay những người này cướp giật mà đến tần phong không có nửa điểm tâm lý áp lực cuối cùng đi đến tần phong trước mặt là huyện lệnh phương ngọc trương lục sư gia phương huyện lệnh t ầ n phong nhìn phương ngọc trương t h ư a n h ư cười mà không phải cười t ầ n phong đại nhân phương ngọc trương nhìn thẳng tần phong ta không biết ngươi có cách nhìn như thế nào ta nhưng ta cũng không có làm bất kỳ nguy hại gì bách tính sự t ì n h ta biết rõ tần phong nhàn nhạt nói thế nhưng ngươi đổ vật hay là một lân a o tâm ma thể nói cũng giống vậy cần đi tới vân lạc huyện tần phong gặp qua vân lạc huyện tình huống cùng so với vân sơn huyện trị an dân sinh càng tốt hơn có thể khẳng định phương ngọc trương chiến tích chỉ là vì sao phương ngọc trương muốn mua huyết nhục l i n h quả tần phong trong lòng cũng có mấy phần tính toán huyện lệnh treo ấn chính là hoàng thất ban tặng đồ vật không thể lên giao cho dù là nộp lên cho ngươi một khi hoàng thất phát hiện sẽ khiến người đến điều tra phương ngọc trương lấy ra huyện lệnh treo ấn ta minh bạch ngươi nhận lấy đi thần phong nói ừng phương ngọc trương thu lên huyện lệnh treo ấn đang chuẩn bị cùng lục sư ra l y khai rồi lại dừng lại quay đầu lại nhìn t ầ n phong khẽ cắn răng t ầ n phong đại nhân mục tiên sinh huyết nhục linh quả nên cũng đến trong tay ngươi có thể hay không có thể hay không đem một viên cực phẩm huyết nhục linh quả bán ra cho ta huyết nhục linh quả chính là đại hạ cấm vật không được bán ra ngươi làm một huyện huyện lệnh nên minh bạch thần phong bình tĩnh nói ta minh bạch phương ngọc trương một mặt bất đắc dĩ cùng lục sư ra cùng l y khai tần phong nhìn mặt trước chồng chất tại cùng một nơi hơn mười túi chữ vật trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt phát tải hắn đem sở hữu túi chứa đồ cho thu lại ly khai rừng cây lạc hà sơn trở lại duyệt lai khách sạn bên trong kiểm điểm tối nay thu hoạch t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố thôn ma công thủy tạ lầu cát hoàn cảnh thanh u một tên nam tử nhìn thiên không một vòng trong sáng minh nguyệt trong mắt xẹt qua một vệ hàn mang trong tay truyền tin ba ho tha cờ h ở ở trong chớp mắt hóa thành một phấn được nam tử nhẹ dọn một đạo ngữ khí lạnh lẽo mà túc s á t lãnh tuyệt thuộc hạ tại một người thanh niên vô thanh vô tức xuất hiện ở nam tử sau lưng quy một gối xuống hơi rủ xuống đầu mười phần cung kính mục thư thu chết nam tử nói mục thư thu chết lãnh tuyệt thanh âm hơi kinh ngạc thuộc hạ nhớ tới hắn là đi vân lạc huyện lấy thực lực của hắn ở vân lạc huyện cần làm không có người nào là đối thủ của hắn mới phải khó nói là bị thanh la ti thanh la vệ cho biết rõ việc này ngươi đi tốt tốt điều tra nam tử nói vâng thuộc hạ minh bạch lãnh tuyệt đáp lời nói đây là người kia thanh âm nam tử vung tay lên một cái chùm sáng xuất hiện ở lãnh tuyệt trước mặt nhớ kỹ làm sạch sẽ một ít đúng lãnh tuyệt thu lên chùm sáng thân hình nhất động dĩ nhiên biến mất tại chỗ cũ nam tử vẫn nhìn trong sáng minh nguyệt trong mắt mơ hồ có quang mang c h ấ p động thiên môn đem ra thời gian không nhiều khách sạn bên trong gian phòng tần phong đánh ra trước mặt một cái túi chữ vật khoe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười chẳng trách nói giết người phóng hỏa làm giàu đây chính là đột nhiên xuất hiện một đống lớn tài phú nhưng tần phong rất nhanh nắm chính tâm thần quật khởi ý nghĩ ngông cuồng đem cái ý niệm này đ ạ xuống đừng nói giết người c ấ p của đã xúc động hắn phòng tuyến cuối cùng chớ nói chi là việc này mang đến thu hoạch không hẳn lớn độ nguy hiểm nhưng cực kỳ kinh người tối nay đối thủ quá mức nhỏ yếu dù sao chỉ là một cái vân lạc huyện m ạ thôi nếu là đụng tới trưởng mệnh cảnh tu sĩ đây lấy tần phong bây giờ thực lực muốn đối kháng trưởng mệnh cảnh tu sĩ hay là không đáng chú ý nếu như đụng tới cường đại hơn đoạt mệnh cảnh tu sĩ e sợ một chiêu bên dưới đã bị đối phương giải quyết chính đồ mới là căn bản nhiều phát động nhiệm vụ nhiều hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ một cách tự nhiên tới tổng cộng một ư ơ i sáu túi chữ vật tần phong nắm lên mục thư thu túi chứa đồ trước tiên kiểm tra một chút mục thư thu túi chứa đồ hẳn là tốt nhất một cái tần phong linh hồn dò xét phát hiện túi chứa đồ bố trí một cái cấm chế túi chứa đồ chính là tư nhân đồ vật tự nhiên đều sẽ bố trí cấm chế mặc dù rơi mất có cấm chế tồn tại có thể mượn từ cấm chế cảm ứng tìm được rơi mất túi chứa đồ còn có cấm chế tồn tại khiến người khác vô pháp đạt được bên trong túi chứa vật đồ vật chỉ có phá tan cấm chế mục thư thu là một người không cóc cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực khá là không tệ lưu lại cấm chế đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể phá mở trong đó ba viên hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt c h ự c phẩm huyết nhục linh quả trong nháy mắt bị tần phong sợ cảm ứng đến tâm niệm nhất động đem ba viên huyết nhục linh quả cũng cho lấy ra hào quang màu vàng kim nhạt tẩn chứa một luồng khí tức thần bí bất quy tắc hình tròn không ngừng bành trướng co rút lại bừng bừng sinh cơ tràn ngập ra may mà tần phong trở lại khách sạn gian phòng về sau chân nguyên chi lực bao phủ cả phòng ngăn cách người khác dò xét ba viên c ự c phẩm huyết nhục linh quả đều là ẩn chứa thượng đẳng yêu ma tinh huyết không kém gì linh đan rượu dược giá trị hẳn là hạ phẩm linh đan tiếp cận trung phẩm linh đan t ầ n g thứ tần phong nhìn chằm chằm ba viên c ự c phẩm huyết nhục linh quả đánh giá huyết nhục linh quả chính là đại hạ cấm vật nó bồi dưỡng có hai loại phương thức một loại là chính là giết người đoạt tâm lấy tâm đầu huyết đến bồi dưỡng càng là cường đại ma nhờ m ẹ tâm đầu huyết bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả càng ngày càng cường đại một loại là lấy yêu ma tinh huyết bồi dưỡng ẩn chứa một chút yêu ma c h i lực không chỉ là có thể để bạn cường hóa nhục thân để bạn tinh khí thần càng có khả năng cảm ngộ được yêu ma c h i lực liền liền rượu loại thứ nhất phương thức bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả đối với thực lực tu vi để bạn tương đối ôn hòa vẫn chưa có bất kỳ tác dụng phụ loại thứ hai phương thức bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả hay là cường đại nhưng trong đó yêu ma chi lực vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến tu sĩ yêu ma thai họa lực lượng cồn g bạo mà mãnh liệt như lúc trước tần phong bị kim hồn thú khống chế liền có thể dò xét một hai từ lúc trước mục thư thu loại người nói chuyện cái này một viên huyết nhục linh quả ẩn chứa hắc dực liệt thiên ứng tinh huyết ngược lại là cực kỳ tốt lấy yêu ma tinh huyết bồi dưỡng huyết nhục linh quả ta ngược lại là có thể tiếp thu dùng để tăng cao tu vi hơn nữa có thôn phệ huyết đồng tồn tại Ta căn bản k hơn g c nữa lo lắng yêu ma chi lực ảnh hưởng. Thôn vệ huyết yêu ma, yêu ma nhục linh, linh quả tương đương với một loại linh đan d i ệ u dược dùng để tăng cao thực lực ngược lại là cực kỳ tốt cho tới còn lại huyết nhục linh quả tất cả đều hủy tần phong đem ba viên yêu thú tinh huyết huyết nhục linh quả bảo lưu còn lại tâm đầu huyết bồi dưỡng huyết nhục linh quả toàn bộ lấy tiên thiên chân hỏa đốt cháy hầu như không còn những vật khác tần phong tiếp tục dò xét những vật khác trong mắt bắn ra một vệ tinh mang tốt nhiều linh thạch chỉ sợ là có ba mươi vạn linh thạch ba mươi vạn linh thạch đã là một số không ít số lượng cho dù là nhị lưu thế lực muốn lấy ra nhiều như vậy linh thạch đều có chút khó khăn chỉ có nhất lưu thế lực siêu phàm thực lực mới có thể dễ dàng trong lúc đó lấy ra ba mươi vạn linh thạch trừ ba mươi vạn linh thạch ra còn có một viên công pháp ngọc giản tần phong trong tay xuất hiện một viên công pháp ngọc giản ngẫm lại trực tiếp lấy ra ngọc giản tin tức một luồng tâm tư tràn vào tần phong trong óc cấp tốc bị tần phong hấp thu lấy biết được cái này một môn công pháp tin tức thôn ma công một loại ma đạo công pháp có thể thu nạp thiên địa linh khí cùng địch thủ chân khí ngược lại có chút tương tự với bắc minh thần công t ầ n phong l ầ m bẩm lầu bầu đáng tiếc cái này thôn ma công chỉ có thể coi là trung đẳng công pháp cho dù là thôn vệ địch thủ chân khí còn phải cần một khoảng thời gian đến bế quan luyện hóa vàng không vô cùng có khả năng chịu ảnh hưởng ta huyền vũ c h ấ n hải công vốn là so với cái này một môn công pháp đến cường đại hơn nữa phật đà kìm cương thân tồn tại căn bản không thích hợp tu luyện cái này một môn công pháp không cần phải thần phong trực tiếp bỏ qua tu luyện thôn ma công suy nghĩ tiếp tục kiểm tra trừ công pháp ra còn có cuốn này ba quyết tên là trạm s ơ n quyết trung đây ẳ n công Sơn cũng không đến đỉnh phong thời gian, ngay cả là một tòa núi lớn cũng có thể ung dung chém thành hai nữa. Nhưng tu luyện truy pháp Tần Phong mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. g lực cả có chém có tác pháp. phàm. pháp thời thể hai Trạm quyết tệ, bất Đặt một tòa tu truy mà uy là là bao đ Ồ, đây là một bình cùng ngọc cốt băng cơ đan mặc dù chỉ là ba viên nhưng cũng là cực kỳ tốt thật là đồ tốt tần phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười cái này ngọc cốt băng cơ đan chính là một loại hạ phẩm linh đan đối với không c ố c cảnh tu sĩ thối luyện thân thể thể phách có rất lớn hiệu quả chương một trăm hai mươi lăm truyền đạo thạch cái này là tần phong tâm niệm nhất động từ trong túi chứa đồ lấy ra một khối hòn đá màu đen cái này một tảng đá hiện ra nhàn nhạt quan mang có ti ti ý lạnh tràn ngập liền không khí cũng dần dần vụ hóa cực kỳ kỳ lạ tại đây trên một tảng đá có thể cảm giác được một luồng thần bí quỷ quệt lực lượng không ngừng hấp dẫn lấy thần hồn thật là kỳ lạ thạch đầu đợi một chút tần phong trong mắt hảo quang l ó e lên từ từ đánh giá trước mắt cái này một khối hòn đá màu đen khó nói đây là cựu trâu chuyện v ậ t bên trong ghi chép truyền đạo thạch truyền đạo thạch chính là một loại cực kỳ chân quý thạch đầu cứng rắn cực kỳ ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại truyền đạo thạch đương nhiên quý giá nhất địa phương cũng không phải là độ cứng rắn mà ở với nó truyền đạo giá trị phía trên ghi chép công pháp thông thường mà nói ghi chép đang truyền đạo trên đá công pháp ít nhất là thượng đẳng công pháp thậm chí có thể là siêu phàm tuyệt học không nghĩ tới mục thư thu trong túi chữ vật lại có tốt như vậy đồ vật cho dù là không có siêu phàm tuyệt học thượng đẳng công pháp liền để tần phong mười phần hoan hỉ tu luyện phật đà kim cương thân tần phong thế nhưng là biết rõ một môn thượng đẳng công pháp cường đại phật đà kim cương thân đạt đến viên mãn trạng thái ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ công kích cũng có thể ung dung chống đối hạ xuống nhìn một chút cái này truyền đạo thạch trên ghi chép là cái gì thần phong linh hồn nhất động tiếp xúc truyền đạo thạch trong nháy mắt một cái vòng xoáy trực tiếp đem hắn linh hồn kéo vào một cái thần bí không gian bên trong ở cái này mênh mông không gian một con ngân r ự c đại đ i ể u dương cánh mạ động trong nháy mắt bay lượn ba nghìn dặm khủng bố kinh người giống như lưu quang lại đến không gian vỡ vụn thần phong linh hồn cũng từ bên trong không gian đi ra thượng đẳng công pháp phi ương tam thiên thần phong trong mắt quang mang lấp lóe mừng rỡ không thôi hắn vốn lo lắng cái này truyền đạo thạch bên trong là một môn ma đạo công pháp hoặc là kiếm pháp cái gì thật không nghĩ đến là một môn thân pháp thượng đẳng công pháp cấp bậc thân pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành là có thể khinh thường không cốc cảnh tu luyện giả nếu là đạt đến viên mãn cảnh giới ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ cũng đổi u không kịp chính là một môn cực kỳ kinh người thân pháp cái này mục thư thu trên thân lại có như vậy thân pháp vẫn đúng là thật không thể tin tiếp tục xem xem cái này mục thư thu còn có đồ vật gì tần phong tiếp tục kiểm tra mục thư thu bảo vật còn lại ngược lại là không có bao nhiêu thứ một cái duy nhất chân quý là một cây đạt đến hạ phẩm linh khí cấp bậc trường côn có thể tần phong sử dụng vũ khí là song truy mà không phải trường côn nhìn lại một chút những người khác kiểm tra s o n g mục thư thu túi chứa đồ về sau tần phong lại kiểm tra mấy người khác túi chứa đồ viên hảo tào chính hưng dương thiên trí ba người đều là tam lưu thế lực người thuộc về tam lưu thế lực trường lão cấp bậc tồn tại nhưng dù sao cũng là tam lưu thế lực nắm giữ bảo vật hầu như không chỉ có viên hảo một quyển thất diệp kiếm quyết ngược lại không tệ nhưng là chỉ là trung phẩm công pháp tầng thứ mà thôi liên t ầ n phong phá ma loạn vũ truy pháp cũng không sánh nổi càng đừng hội sở là chân vũ đãng ma truy pháp vân lạc huyện huyện lệnh p h ư ơ n g ngọc trương đồ vật cũng không nhiều chỉ có một quyển sách để tần phong thoáng lưu ý tên là hạo nhiên hô hấp pháp cái này một môn công pháp tại cửu châu chuyện vật bên trong có ghi chép hạo nhiên hô hấp pháp chính là nho môn siêu phàm thế lực hạo nhiên thư viện một môn không có phẩm chật giai công pháp nó sẽ theo tu sĩ thực lực để bạt mà để bạt hán công pháp tác dụng ở chỗ phun ra nuốt vào thiên địa hạo nhiên c h i khí không ngừng thối luyện thể phách cường hóa nhục thân tu luyện tới trí cường trí cao thậm chí khả năng hóa thành trong truyền thuyết hạo nhiên thân thể tu luyện bất kỳ nho môn công pháp đều là làm ít mà hiệu quả nhiều uy lực siêu tuyệt khả năng đủ đạt đến cảnh giới này coi như là hạo nhiên thư viện đều là hiếm như lá mùa thu đương nhiên còn có một chút hạn chế hạo nhiên hô hấp pháp tu hành vậy thì ở chỗ thư tịch đọc sách càng nhiều càng có thể thể hội hạo nhiên hô hấp pháp huyền diệu như không có thâm hậu học thức khó có thể đem hạo nhiên hô hấp pháp đạt đến đỉnh điểm t ầ n g thứ tần phong thoáng nghĩ đo một cái không có tính toán tu luyện cái này một môn hô hấp pháp lại không nói hắn tu luyện tới chi cao cảnh giới trình độ khó khăn chỉ cần c ầ n đọc đại lượng thư tịch cũng đủ để đau đầu người khác sau đó chính là còn lại thông u cảnh tu sĩ túi chứa đồ đồ vật càng thêm ít ỏi một phần thuộc về t á n tu một phần là tam lưu thế lực thành viên bảo vật căn bản không có bao nhiêu bằng không cũng sẽ không hy vọng thông qua huyết nhục linh quả đến tăng cao tu vi thực lực toàn bộ túi chứa đồ cũng kiểm nghiệm xong xuôi nhất làm cho tần phong thỏa mãn thu hoạch chính là thượng đẳng công pháp phi ảnh ba ngàn ngọc cốt băng cơ đan ba viên huyết nhục linh quả chính là tổng cộng ba mươi năm vạn linh thạch còn lại thì là rất nhiều đồ vật toàn bộ buôn bán hoặc là cống hiến cho thanh la ti cũng có thể đổi lấy sắp tới năm vạn linh thạch tần phong sẽ có dùng đồ vật tất cả đều đặt ở mục thư thu trong túi chữ vật một cái hát sắt túi còn lại đồ vật thì là đặt ở viên hảo màu xám trong túi chứa đồ đón lấy tần phong ánh mắt rơi vào xuất hiện trước mặt giao diện bên trên hai cái lục tinh nhiệm vụ khen thưởng không biết lần này sẽ xuất hiện ra sao khen thưởng tần phong như là điểm ra cái thứ nhất khen thưởng cái này một cái khen thưởng là đánh chết mục thư thu được lục tinh vật phẩm khen thưởng công pháp tam nguyên c h ấ n thiên truy pháp thần thông chỉ xích thiên ngai vũ khí lưu kim phi thiên truy tổng cộng có ba cái khen thưởng đây là trình tự kế hoạch vì là hai không mang đến hiệu quả mỗi một lần cung cấp ba cái khen thưởng lựa chọn có thể công pháp có thể thần thông có thể vũ khí cũng có thể thuật pháp thể chất đặc thù đồ vật ca cờ loại y chỉ là lần này vì là công pháp thần thông vũ khí cũng không phải những vật khác thần phong nhìn xuất hiện ba cái khen thưởng suy tư công pháp ta đã có chân vũ đáng ma truy pháp nên có thể sử dụng một quang thời gian cũng không phải tất sốt ruột đổi lấy tam nguyên c h ấ n thiên truy pháp còn thần thông chỉ xích thiên ngai đây là một môn thần pháp thần thông ta đã có phi ương tam thiên ngược lại cũng không cần đổi lấy cuối cùng chính là cái này lưu kim phi thiên truy trung phẩm linh khí thần phong trong mắt hiện ra ý cười ứng kim phá ma truy đã hư hao cái này hám địa truy cũng chỉ là trung phẩm pháp khí trực tiếp lựa chọn một cái trung phẩm linh khí còn thực là không tồi chính là nó thần phong trong lòng hơi động trực tiếp lựa chọn lưu kim phi thiên truy hào quang nói lên hai thanh búa nhỏ lơ lửng ở trước mặt hắn kim quang lưu chuyển bảo quang sáng ngời ẩn chứa một chút linh tính thần bí kỳ lạ tần phong bắt lên lưu kim phi thiên truy loại kia tâm linh tương thông cảm giác để hắn hết sức thoải mái phảng phất cái này lưu kim phi thiên truy chính là hắn trời sinh đồ vật có lưu kim phi thiên truy tồn tại thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều như ở lạc hà sơn bên trong liền có lưu kim phi thiên truy như vậy chỉ cần một truy là có thể đem trung phẩm linh p h ù huyền thủy thuận bắn cho bạo đơn giản thẳng thắn rất nhiều cái thứ nhất lục tinh khen thưởng liền mang đến cho ta nhiều như vậy kinh hỷ không biết đón lấy khen thưởng sẽ là cái gì tần phong tầm mắt rơi vào thứ hai lục tinh khen thưởng bên trên chương một trăm hai mươi sáu ngọc cốt băng cơ đan công pháp liệt không thiên long chảo vũ khí tịch diệt hàn tuyết kiếm phù lục phần thiên hỏa long phủ cái này ba cái tần phong nhìn xuất hiện trước mặt ba cái tuyển hạng vũ khí trực tiếp lựa chọn bỏ qua ánh mắt thì là rơi vào công pháp cùng phù lục bên trên Công pháp vì là tấn h ư g đẳng công phong tuyển liệt không thiên long c h ả o thủ đoạn hắn cũng không tính nhiều chỉ có truy pháp cùng thân pháp nhiều mấy môn mấy công kích thủ đoạn, cũng nhiều kích thủ phần thực lực hai cái lục tinh vật phẩm khen thưởng để ta thực lực đ ể bạt không ít nếu là thất tinh khen thưởng bắt tinh khen thưởng thậm chí cựu tinh khen thưởng chỉ sợ là đối với ta tu vi là nhất đại đề bạt nhưng muốn phát động những phần thưởng này gặp được nguy hiểm cũng đề bạt không ít ta hay là muốn nhanh chóng đề bạt tự thân tu vi mới được tần phong bàn tay nhất động một viên c ự c phẩm huyết nhục linh quả xuất hiện ở trong tay bất quy tắc hình cầu bành trướng co rút lại nồng nặc sinh cơ thấm ruột thấm gan hô hấp một cái chính là cảm giác được tự thân khí huyết được tăng mạnh huyết nhục linh quả t ầ n phong ánh mắt lóe lên hắn bảo lưu ba viên c ự c phẩm huyết nhục linh quả chính là lấy yêu thú tinh huyết bồi dưỡng mà ra cái này ba viên huyết nhục linh quả không thua với hạ phẩm linh đan tần phong nắm lên huyết nhục linh quả một miệng c ă n xuống đi huyết nhục linh quả trong phút chốc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cát ẩn chứa trong đó nồng nặc năng lượng tất cả đều rót vào tần phong trong mỹ hệ n g bị tần phong hấp thu lấy một luồng nhiệt lượng từ tần phong cơ thể bên trong bột phát ra cấp tốc hướng về kỳ kinh bắt mạch h u y ệ t khiếu quanh người trúng kích tần phong không chút do dự vận chuyển huyền vũ trấn hải công hấp thu luyện hóa thì lại này cố nhiệt lượng hóa thành tinh khiết chân nguyên lớn mạnh tự thân đan điền khí hải một phút hai phút đồng hồ nửa canh giờ một canh giờ dòng dã một canh giờ công phu tần phong đem huyết nhục linh quả năng lượng toàn bộ luyện hóa cơ thể bên trong đan điền khí hải lớn mạnh không ít khí tức cũng càng ngày càng trầm ổn càng ngày càng kinh người một viên huyết nhục linh quả liền để ta tu v i có chỗ đ ể bạn đã tiếp cận không cấp cảnh trung kỳ còn lại hai viên huyết nhục linh quả cũng dùng nên có thể để cho ta trực tiếp đạt đến không cốc cảnh trung kỳ tầm thứ tần phong trong mắt mỉm cười lại lấy ra một viên huyết nhục linh quả dùng mà xuống huyền vũ c h ấ n hải công vận chuyển chấn áp luyện hóa huyết nhục linh quả ẩn chứa dâng trào năng lượng hóa thành giạt rào lưu động chân nguyên trở thành tần phong năng lượng lớn mạnh tần phong tu vi viên thứ ba huyết nhục linh quả dùng mà xuống trải qua một canh giờ luyện hóa tần phong tu vi lần thứ hai được để bạt từ không cốc cảnh tiền kỳ để bạt đến không cốc cảnh trung kỳ thực lực tăng thêm một bước không g ó cảnh c trung kỳ tần phong nắm nắm tay đầu cảm thụ được đan đ i ể n khí hải bên trong dâng trào chân nguyên trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười đan đ i ể n khí hải cố này hùng hồn chân nguyên không chỉ là để hắn cảm giác được cường đại sóng sức mạnh cũng ở không ngừng làm dịu thân thể để thân thể càng ngày càng cường đại chẳng trách nhiều người như vậy muốn có được huyết nhục linh quả bí quá hóa liều mua đại hạ cấm vật từ huyết nhục linh quả đối với tu vi đệ bạn là có thể biết rõ một ít thần phong tự lẩm bẩm Ta dùng chỉ là thượng đáng yêu mà tinh huyết bồi dưỡng huyết dùng dưỡng đáng nục linh、e、chỉ là thuần túy đáng yêu quả, ma bồi e sắc ợ ẩn trời sáng thần phong chúc một đoàn người bước lên xanh trở lại la ti đường thiếu thành hoàng thần tượng tồn tại mấy người cưới thiên lý mã tốc độ cực nhanh chỉ cần một ngày dưới công phu liền có thể trở lại thanh la ti mà ở tần phong đoàn người ly khai vân lạc huyện thời điểm v ẫ n lạc huyện huyện lệnh phương ngọc trương lục sư ra hai người đứng ở thành tường bên trên nhìn đoàn người ly khai đại nhân bọn họ ly khai lục sư ra nói khẽ ly khai phương ngọc trương biểu hiện mang theo vài phần mê man vậy tần phong có thể có nói cái gì không bọn họ dùng hết điểm tâm sau liền trực tiếp ly khai lục sư ra ngẫm lại nói xem ra hắn cũng không muốn đem ngày hôm qua sự tình truyền ra phương ngọc trương nói tần phong cũng không phải là thanh la ti bồi dưỡng người mà là chiêu mộ đến thanh la vệ những người này đều thuộc về người coi trọng lợi ích bản thân hắn đ ê m qua được rất nhiều đồ vật không thuộc về thanh la ti nhiệm vụ tự nhiên không muốn nhắc tới đi ra lục sư ra nói biểu hiện có chút do dự chỉ là chỉ là mục tiên sinh chết huyết nhục linh quả đoạt tuyệt ta muốn đột phá đến luyện hồn cảnh càng thêm khó khăn hay là cần ở vân lạc huyện lại ở lại trên mười năm phương ngọc trương thở d à i đầy mặt vẻ ưu sầu đại nhân từ đêm qua truyền tin ba hò tha cờ hờ tình huống đến xem có người chuyên môn ở vân lâm quận một vùng buôn bán huyết nhục linh quả thậm chí khả năng không chỉ là vân lâm quận còn có còn lại quận huyện đều có huyết nhục linh quả bán ra luật sư ra nhìn mắt xa xa cẩn thận hướng về bốn phía mắt nhìn vừa mới thật cẩn thận nói hay là đại nhân có thể đi tới những nơi khác mua huyết nhục linh quả hoặc là đem việc này đăng báo cho q u â n trường thậm chí châu mục có thể được khen thưởng huyết nhục linh quả phương ngọc trương nghe vậy lông mày hơi nhữ lên rơi vào trong trầm tư nửa ngày hắn thấp giọng nói đêm qua người thánh chủ kia dám như vậy mở miệng hiển nhiên có hoàn toàn chắc chắn hắn lai lịch thân phận phi phạm không phải chúng ta hai người có thể trêu chọc chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình quản thúc tốt một phương bách tính chính là có thể c ò n huyết nhục quả hồng sự tình liền giao cho thanh la vệ đến xử lý được đêm qua tần phong có thể tìm tới chúng ta hay là thanh la vệ đối với huyết nhục quả hồng có nhất định tin tức đã như vậy chúng ta là không đủ di nhờ lên đợt phong ba này miễn cho lan đến tự thân đại nhân nói đúng là thuộc hạ suy nghĩ nhiều lục sư ra nói đi thôi phương ngọc trương xuống thành lâu lục sư ra theo sát phía sau trải qua một ngày rưỡi chạy đi mọi người trở lại thanh la ti từ chúc một một người đi tới đệ trình nhiệm vụ mấy người còn lại từng người đi về nghỉ bốn trải qua lần này nhiệm vụ thần phong có thể trở thành một người tứ tinh thanh la vệ từ gia nhập thanh la vệ đến trở thành tứ tinh thanh la vệ không cao hơn ba tháng thời gian như vậy tốc độ tăng lên nhìn chung toàn bộ vân lâm quận toàn bộ thanh la ti đều là cực kỳ số ít trở về phòng bên trong thần phong cũng không có nghỉ ngơi mà là lấy ra một viên đan dược trung phẩm linh đan ngọc cốt băng cơ đan lúc trước ở vân lạc huyện duyệt lai khách sạn thời gian hắn liền muốn dùng cái này một viên đan dược để phật đà kìm cương thân có thể tăng thêm một bước thế nhưng là ba viên huyết nhục linh quả thôn p h ệ trực tiếp đến sáng sớm một ngày rươi chạy đi cuối cùng là trở lại thanh la ti mới chương ó một m ì n thời cơ tiến hành d ù một băng cơ đan. trăm n Phong ngồi xếp bằng t n giường, đem ngọc đem cốt n g c hai mươi bảy làm sao nhiệm vụ sau ba ngày trong đình viện tần phong tay cầm lưu kim phi thiên truy thi triển chân vũ đ ã n g ma truy pháp từng đạo đúa ảnh bao phủ mười m phạm vi môi đánh xuống một đòn không khí nổ tung đáng khởi trận trận ba động phá hủy tất cả chân vũ đ ã n g ma một truy nổ ra một đạo gợn sóng hướng về phía trước cứng rắn như s á t luyện công thạch đánh tới đánh trúng luyện công thạch và ảnh luyện công thạch trong nháy mắt nổ tung nát tan hóa thành đá vụn rơi ra một chỗ tần phong thở dài một hơi thu lên lưu kim phi thiên truy trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười cuối cùng là đem chân vũ đáng ma truy pháp đề bạt đến viên mãn cảnh giới phối hợp với ta bây giờ tu vi cùng lực lượng cho dù là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ cũng không chống đỡ được ta một bữa này đi hay là coi như là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều có thể đủ thương t ồ n được tần phong suy nghĩ lấy chân vũ đáng ma truy pháp uy lực chân vũ đáng ma truy pháp chính là một môn thượng đẳng công pháp uy lực tuyệt luân phối hợp tần phong tu vi cùng lực lượng tự nhiên là càng thêm kinh người vượt cấp mà chiến cũng không phải là chuyện không có khả năng ba ngày thời gian tuy nhiên không có tiến hành nhiệm vụ nhưng đối với ta tu vi để bạt lại là cực kỳ không ít ngọc cốt băng cơ đ a n dùng để ta phật đà kim cương thân đạt đến cảnh giới tiểu thành không có cảnh tu sĩ công kích ta không sợ chút nào trừ phi đối phương có thể nắm giữ siêu phàm tuyệt học siêu phàm tuyệt học chính là siêu việt tầm thường công pháp có thể điều động thiên địa thần bí chi lực vô cùng mạnh mẽ chỉ có đỉnh phong nhất lưu thực lực cùng siêu phàm thế lực mới có thể tồn tại siêu phàm tuyệt học người bình thường căn bản vô pháp được siêu phàm tuyệt học ngay cả là lúc trước nhất lưu thế lực bái xà giáo cũng chưa từng có siêu phàm tuyệt học ở vân châu phủ bên trong hay là tồn tại siêu phàm tuyệt học tu sĩ có thể ở cái này vân lâm quận cần làm không có cường đại như vậy tồn tại còn lại phi ương tam thiên liệt không thiên long c h ả o ta đều đạt đến cảnh giới tiểu thành cho dù là không địch lại trưởng mệnh cảnh tu sĩ muốn chạy trốn nên vẫn là có thể làm được ta bây giờ thực lực so với trước đề bạt đâu chỉ gấp mười ý lần lấy bây giờ trạng thái nhận ngũ tinh nhiệm vụ cũng có thể tần phong trải qua mấy lần nhiệm vụ tích phân đã có hơn mười vạn còn xem như không sai có thể tưởng tượng muốn đối phương thượng đẳng công pháp hay là khó có thể làm được vì lẽ đó hắn nghĩ hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ từ ngũ tinh nhiệm vụ bên trong được đại lượng tích phân do đó đổi được chờ công pháp hoặc là còn lại thần t h ô n g thuật pháp v v ngũ tinh nhiệm vụ kém có ý nhất đều có mười vạn tích phân như là một ít khó khăn ngũ tinh nhiệm vụ tích phân có thể có năm s a u mười vạn thậm chí là bảy tám mươi vạn cũng có thể cho tới lục tinh nhiệm vụ đều là trăm vạn tích phân trở lên độ khó khăn cực kỳ kinh người lấy tần phong bây giờ thực lực hoàn thành lục tinh nhiệm vụ có không nhỏ khó khăn hướng hồ hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một gã tư tinh thanh la vệ nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ đi nhận chức vụ nhà nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp ngũ tinh nhiệm vụ tần phong tâm tư định ra ly khai sân hướng về nhiệm vụ đường đi đến trên đường nhưng đụng tới trương hoành nghiệp trương hoành nghiệp lúc này khí tức tiết ra hết sức rõ ràng hoàn toàn không bị k h ô n g chế đạt đến không c ó cảnh thần phong trương hoành nghiệp nói trương hoành nghiệp thần phong mỉm cười nói chúc mừng ngươi đạt đến không c ó cảnh điều này cũng nhờ có ngươi nhờ có ngươi chúng ta có thể đủ dễ dàng hoàn thành hộ tống thành hoàng thần tượng nhiệm vụ mượn từ nhiệm vụ tích phân ta chiếm được trung phẩm linh đan không thần đan có thể đột phá đến không c ó cảnh trương hoành nghiệp cảm kích nói nhiệm vụ chính thức xuất lực là chúc mục cũng không phải ta thần phong nói ngươi là không đủ khách khí như vậy trương hoành nghiệp tiếng cười ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong ta đã có ba ngày không có nhận nhiệm vụ vừa vặn thực lực có chỗ tinh tiến muốn tiếp một cái ngũ tinh nhiệm vụ nhìn thần phong nói trương hoành nghiệp nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng lời nói vậy thật sự là quá tốt ta vừa vặn có một cái ngũ tinh nhiệm vụ muốn tìm ngươi cùng hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ thần phong mắt nhìn trương hoành nghiệp vâng cái này ngũ tinh nhiệm vụ là do xét ma hàn cốc đ á n hơn chết ma hàn cốc hàn thượng trong sát t ma ma ma giao. bên đảng băng yêu r ư g h o à nữa h Nghiệp Phong nhớ lại một hồi, đạo, đây cũng không phải là phổ thông thượng đảng yêu ma, thực lực chỉ mệnh cánh giọng nói, băng Tần cũng đảng cận trường tồn、tại. Hơn n giao. lại tiếp trầm sát một tại. ma ma, sợ đạo, là lực là đây yêu ma hàn cốc bên trong giày đặc khí lạnh ngay cả là không cốc cảnh tu sĩ cũng cần phải cẩn thận một chút người nói không sai vì lẽ đó lần này nhiệm vụ không chỉ là chúng ta hai cái ta còn thạch hoàng mã bắc văn hai người cùng đi vào hơn nữa ta có đối phó băng sát ma g i a o đặc thù đồ vật trương hoành nghiệp hạ giọng nói ồ đối phó băng sát ma g i a o đặc thù đồ vật thần phong lộ ra mấy phần hiếu kỳ hỏa sát châu trương hoành nghiệp nói hỏa sát châu thần phong ánh mắt lóe lên thấp giọng nói cái này thật là đối phó băng sát ma g i a o thứ tốt đúng có hỏa sát châu tồn tại băng sát ma g i a o thực lực chí ít giảm xuống ngũ thành hơn nữa chúng ta bô nở người ra tay cần làm có thời cơ đánh chết băng sát ma dao băng sát ma giao toàn thân đều là b á o vật hơn nữa ma hàn cốc bên trong mọc ra một ít linh hoa dị thảo đối với chúng ta cũng là một số không tầm thường tài phú trương hoành nghiệp đón đến nhìn chằm chằm tần phong nhìn thần phong ngươi cảm thấy thế nào t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một từ chối trương hoành nghiệp mời khen thưởng độc lang lệnh bài một cái lựa chọn hai tiếp thu trương hoành nghiệp mời chém giết băng sát ma giao khen thưởng lục tinh vật phẩm trong đầu truyền đến trình tự thanh âm thần phong trực tiếp lựa chọn thứ hai khen thưởng c ò n cái kia độc lang lệnh bài đem ra có chỗ lợi gì trang sơ ca có thể thần phong theo tiếng lại hỏi nói chúng ta đến lúc nào xuất phát trời sáng trời sáng giờ thìn chúng ta ở thanh la ti cửa tập hợp sau đó đi tới ma hàn q u ố c trương hoành nghiệp nói được trời sáng ta nhất định đến thần phong nói vậy ta đi cùng thạch hoàng mã bắc văn thương lượng một chút chuyện cụ thể còn có đem nhiệm vụ cho đăng báo đăng ký trước hết ly khai trương hoành nghiệp xoay người ly khai bốn thần phong mắt nhìn trương hoành nghiệp bóng lưng tiếp tục đi đến phía trước ngũ tinh nhiệm vụ sự tình giải quyết công g i ả chính cũng không có thấy ta nghĩ đến là tại xử lý ma quật sự t ì n h hiện tại vừa vận thanh nhàn hạ xuống đi tàng thư lâu xem nhìn một lát có liên quan với quỷ linh tông ghi chép thần phong nghĩ thanh la ti tàng thư lâu đi đến từ khi ở hát thạch cổ bảo bên trong đụng tới quỷ linh tông một cái truyền thừa địa phương được một cái công pháp truyền thừa Tần Phong đối vì ớ cái cái tới i cái cái linh liền cái đại phải Loại linh ai biết、ngọc、giản bài sức Cho công cũng có công ngọc có còn khác. pháp pháp, này tông này vương ấn, hắn không không luyện. này hơn nữa tông bên trong có hay không còn an bài thủ đoạn là hay quỷ quỷ quỷ quỷ tu hết thủ thủ tò mò. ma đạo v dị, lẽ đó tần phong cũng không có gấp tu luyện quỷ vương đại thủ ấn mà là đợi được dò xét rõ ràng quỷ linh tông tình huống lại tiến hành tu luyện rất nhanh hắn đi tới tàng thư lâu một tầng s i ê u tầm rất nhiều hạ đẳng công pháp cùng cựu châu chuyện vặt tương tự điện tịch hắn tìm kiếm hơn mười phút thời gian cuối cùng là tìm tới có liên quan với quỷ linh tông ghi chép chương một trăm hai mươi tám ngự thú sư quỷ linh tông vân châu định phong nhất lưu thế lực tần phong lật xem có liên quan với quỷ linh tông tin tức dần dần hiểu biết quỷ linh tông tin tức tương quan cùng ban đầu ở h ắ c thạch trong pháo đài cổ quỷ vương nói tới một dạng quỷ linh tông chính là nhất lưu thế lực mà là tiếp cận siêu phàm thế lực nhất lưu thế lực gồm có siêu phàm tuyệt học cùng so với bái xả giáo đều muốn đến cường đại quỷ linh tông thuộc về 800 năm trước thế lực cường thịnh 300 năm mãi đến tận 500 năm trước quỷ linh tông bị siêu phàm thế lực vạn phật tự cùng thanh la ti liên thủ chắc chắn d i ệ t quỷ linh tông quỷ vương trọng thương thoát đi 10 năm sau bị một tên lục tinh thanh la vệ tìm tới quỷ vương tung tích đã khí tức hoàn toàn không có thân tử đạo tiêu 10 năm sau bị tìm tới từ ghi chép đến xem 500 năm trước quỷ linh tông bị vạn phật tự cùng thanh la ti liên thủ diệt s á t hát thạch cổ bảo cũng là xuất hiện ở 500 năm trước hẳn g phải là quỷ linh tông quỷ vương bố trí chỉ là vạn phật tự cũng không phải là vân châu thế lực càng sẽ cùng thanh la ti liên thủ đối phó vân châu quỷ linh tông thật đúng là hiếm thấy cho tới cái này quỷ vương mười năm sau bị tìm tới đáng lẽ là vì là ẩn nấp chính mình bố trí truyền thừa tin tức do đó để quỷ linh tông truyền thừa tiếp tần phong trong nháy mắt có hiểu ra suy đoán tiếp tục lật xem quỷ linh tông tin tức hắn phía sau g ử i thư tức cũng nghiệm chứng tần phong trong lòng suy đoán ba trăm năm trước một tên nhị lưu thế lực thiên nhất các đệ tử được quỷ linh tông một cái truyền thừa tu luyện quỷ linh tông thượng đẳng công pháp vạn quỷ c h â n quyết thực lực tăng mạnh chắc chắn diệt thiên nhất các đồng thời chém giết rất nhiều thanh la vệ cuối cùng bị một tên thanh la vệ cho c h â n áp bắt từ nơi này một tên thiên nhất các đệ tử trong mỹ hệ nz thanh la vệ vừa mới biết rõ quỷ linh tông truyền thừa việc đồng thời trắng t r ậ n t r a tìm quỷ linh tông truyền thừa địa phương cuối cùng chỉ là tìm tới năm cái tất cả đều bị hủy sau đó chính là một ít không quá quan trọng tin tức nhưng là cũng bị tần phong cho nhớ kỹ quỷ linh tông chính là tám trăm n ă m trước thế lực ở bây giờ có liên quan với quỷ linh tông ghi chép càng ngày càng ít nhất là hơn trăm năm trước bái xả giáo hưng thịnh hoàn toàn che lại quỷ linh tông tin tức hơn nữa mấy năm trước vân châu thanh la ti diệt bái xả giáo có thể nói để vân châu chú ý lực hoàn toàn rời đi ở bái xả giáo bên trên mà không phải quỷ linh tông bên trên tần phong đem sách trả về tiếp tục tìm tìm mấy quyển có liên quan với quỷ linh tông điện tịch trong đó giới thiệu cơ bản nhất trí chỉ có một chút không giống bổ sung mà thôi xem ra ta gặp được chính là quỷ linh tông một cái truyền thừa địa phương trong đó quỷ vương đại thủ ấn nên không có bất cứ vấn đề gì chỉ là ở thanh la ti Tì cha tìm phía dưới ta còn có thể đủ phát hiện một cái may mắn còn sống sót quỷ linh tông truyền thừa địa phương không biết là có hay không còn có còn lại quỷ linh tông truyền thừa địa phương những người khác có hay không có tiếp thu cái này truyền thừa còn có một chút quỷ kia linh tông quỷ vương con trai đến cùng chết không có thần phong nhớ lại lên quỷ vương đang chầm tư nếu là quỷ vương con trai không có chết vậy cũng có m ấ y trăm năm năm tháng không biết tu vi đạt đến mức độ nào quỷ linh tông cuối cùng tin tức cũng đều ở hai trăm năm trước đến bây giờ hầu như không có quỷ linh tông hình bóng tồn tại ta chiếm được truyền thừa tu luyện lên truyền thừa công pháp ngược lại cũng không có bất cứ vấn đề gì cho tới cái gọi là tìm tới quỷ linh tông quỷ vương con trai đồng thời phụ trợ hắn trở thành một đời quỷ vương căn bản không cần như thế quỷ vương đại thủ ấn có thể tu luyện tần phong trong lòng định ra chính là quyết tâm tu luyện quỷ vương đại thủ ấn nhiều một môn thủ đoạn cũng là không sai trật ly khai tàng thư lâu trở về phòng bên trong tiếp thu quỷ vương đại thủ ấn tin tức tu luyện cái này một môn thượng đẳng công pháp cùng so với liệt không thiên long trảo c h â n vũ đãng ma truy pháp đều là không hề yếu thậm chí càng mạnh hơn mấy phần không hổ là năm đó cường thịnh nhất thời quỷ linh tông truyền thừa giờ thịnh sắc trời đã sáng c o a n g tần phong đi tới thanh la ti cửa lớn trương hoành nghiệp mấy người đã đang đợi thạch hoàng mã bắc văn hai người đều là t r ư ừ n g bốn mươi tuổi thạch hoàng giữ lại ria mép thể trạng cường tráng mã bắc văn mặt so với người bình thường muốn bề trên một ít dường như mặt ngựa hai người khí tức cũng mười phần thâm trầm chính là đến không cốc cảnh hậu kỳ thanh la vệ cùng so với tần phong không cốc cảnh trung kỳ trương hoành nghiệp không cốc cảnh tiền kỳ muốn tới cường đại không ít nhưng trương hoành nghiệp là một cái sở trường giao tiếp thanh la vệ cùng thanh la ti bên trong rất nhiều thanh la vệ quan hệ cũng cực kỳ tốt ma hỏa sát châu cũng là trương hoành nghiệp đồ vật vì vậy từ hắn chủ đạo lần này nhiệm vụ mọi người đến vậy chúng ta có thể đi trương hoành nghiệp nói bô nờ người cùng ly khai thanh la vệ hướng về thành bên ngoài đi đến ừng đi ngang qua mã hành trương hoành nghiệp mấy người cũng không có một chút nào dừng lại dự định tấn phong nghi hoặc vừa hỏi ma hàn quốc khoảng cách quận thành có một trăm hai mươi dặm hơn nữa đông đảo đường núi chúng ta không cần thuê thiên lý mã sao không cần đợi được thành bên ngoài ngươi liền biết trương hoành nghiệp cười thần bí thạch hoàng mã bắc văn hai người cũng lộ ra vẻ tươi cười tần phong mang theo nghi hoặc tùy tùng ở mấy người phía sau rất mau tới đến thành bên ngoài đi tới một mảnh trên đất trống mã bắc văn lấy ra một cái túi da thú tử hướng về túi da thú tử vỗ nương theo lấy một tiếng g ư n g hót một con cự đại thương ưng xuất hiện ở bô nở người trước mặt thú sùng túi trung đẳng yêu ma kim vũ thương ưng tần phong ánh mắt lóe lên mắt nhìn mã bắc văn trong tay túi ra thú tử lại hướng về cái kia cự đại kim vũ thương ưng nhìn sang chẳng trách không cần thuê thiên lý mã nguyên lai là có thú sủng tồn tại thú sủng đó là tu sĩ đem yêu ma huấn luyện trở thành nghe lời sủng vật thậm chí có ngự thú sư cái này một cái đặc thù chức nghiệp tồn tại cùng so với luyện đan sư luyện k h í sư muốn tới ít ỏi rất nhiều mã bắc văn là ngự thú sư kim vũ thương ưng là một loại trung đẳng yêu ma hình thể to lớn là tầm thường diều hâu hơn ba mươi lần mà hai cánh lông vũ bên trên có kim sắc lông vũ tồn tại nhiều mấy phần tôn quý kỳ lợi trào cùng ưng trụy cũng cực kỳ sắc bén đủ để mặc kim n ứ t sắt thần phong mã bắc văn là một người ngũ giai ngự thú sư trương hoành nghiệp cười nói ở toàn bộ vân lâm quận thanh la ti bên trong cũng chỉ có một mình hắn là ngự thú sư ngự thật ú sư, t h sự là hiếm thấy chẳng trách không cần thiên lý mã có kim vũ thương ứng lần đi ma hàn cốc một ngày thời gian liền đủ đủ thần phong nói chúng ta đi thôi mã bắc văn nói một tiếng thả người nhảy một ca y nhảy lên kim vũ thương ưng trên lưng t ầ n phong trương hoài nghiệp thạch hoàng thay thế cũng đều một nhảy một cái trên kim vũ thương ưng trên lưng kim vũ thương ưng phía sau lưng mười phần c ứ n g rắn giống như thép kim loại như sắt thép nhưng lại có nhàn nhạt nhiệt lượng t r u y ề n đến lệ người xác định đây là một con vật còn sống cũng không phải là vật chết ở mã bắc văn không chê phía dưới kim vũ thương ưng phát sinh một tiếng cao vút ưng hót tiếng dương cánh bay lên không trung mà lên giống như mũi tên bay vụt xuyên phá vân tiêu thẳng trùng cựu thiên đảo mắt công phu chính là biến mất ở trong tầng mây vân lâm quận quận thành cửa thành đi đi lại lại bách tính cùng tu luyện giả nhìn thấy cái kia thương ứng phá không nhanh như chớp tất cả đều là một mặt chấn động cùng dại ra chương một trăm hai mươi chín ma hàng cốc ma hàng cốc vân lâm quận một chỗ kỳ lạ chi quanh năm bao phủ ở một luồng lạnh lẽo hàn khí phía dưới khó gặp ánh sáng mặt trời giống như băng tuyết địa ngục lại thêm chi bên trong đó tồn tại một con băng sát ma dao được gọi là ma hàn cốc ma hàn cốc tuy nhiên quỷ dị có thể đặc thù trong hoàn cảnh xuất hiện không ít kỳ hoa dị thảo không minh cỏ huyết thần hoa thanh minh c a n tam sắc không chỉ riêng cỏ bách mộc nhiều v v những cái này đều là ẩn chứa đặc thù lực lượng kỳ hoa dị thảo như máu thần hoa có thể để tu sĩ khí huyết được rất lớn tăng mạnh có thể thối luyện thể phách để bản thân thể năng lực như thanh minh c a n che chở thần hồn thanh minh để tu sĩ sẽ không t ẩ u hỏa nhập ma đối với tu hành một ít đạo môn công pháp cũng có được rất lớn tác dụng phụ trợ vì lẽ đó thường xuyên có tu sĩ đến ma hàn cốc tìm kiếm chút vận may nhìn có thể hay không tìm tới một ít kỳ hoa dị thảo cao hồ ưng hót vang lên một con cự đại kim vũ thương ưng tư phía t r ầ n trời bay lượn mà xuống rơi vào ma hàn cốc ở ngoài tân phong trương hoành nghiệp thạch hoàng mã bắc văn bô nở người từ kim vũ thương ưng nhảy xuống nhìn trước mặt bạch vụ lượn lờ hẳn khí Hàn lên cửa vào sân bước cửa quốc. Quốc Ma vào trương h h Hoàng nhìn à n t ớ c mắt, trong đó giá hoành chính c ế rất nghiệp o n n g nói đáng tiếc thiên hàn thảo ở tại địa phương chính là băng sát ma giao sinh ra sinh hoạt hàn đàm người bình thường vô pháp tới gần băng sát ma giao thế nhưng là thượng đẳng yêu ma ẩn chứa băng sát lực lượng người bình thường vô pháp chống đối cho dù là trưởng mệnh cảnh tu sĩ có cảm giác đến cùng đau mã bắc văn nói đúng nếu như lần này không phải là ngươi lấy ra hỏa sát châu chúng ta mới sẽ không đổi ngươi đến đây thạch hoàng mắt nhìn trương hoành nghiệp nếu là không có l ử a sát châu ta cũng không dám đến gây chuyện cái này một con cường đại yêu ma trương hoành nghiệp cười nói vậy chúng ta đi mã bắc văn vỗ thu sùng túi đem kim vũ thương ưng cho thu lại cái này một con kim vũ thương ưng thực lực tuy nhiên đạt đến luyện hồn cảnh tiền kỳ tầng thứ nhưng vẫn là quá yếu ở ma hàn cốc bên trong khó có tác dụng chẳng bằng trực tiếp thu lại thần phong đoàn người đi vào ma hàn cốc vừa bước vào ma hàn cốc nhất thời cảm giác được bốn phía hàn ý mãnh liệt mà đến lạnh leo khí tức tràn ngập bên trong đất trời hóa thành nồng đậm vũ khí tầm nhìn không đủ mười mét cho dù là thân thức ở một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng phía dưới vẹn vẹn lan ra trăm mét trăm mét khoảng cách đối với tần phong những này không cốc cảnh tu sĩ mà nói hoàn toàn là một sát na chính là có thể đặt đến ma hàn cốc trừ băng sát ma giao ra đáng sợ nhất chính là cái này một lồn u g có thể ảnh hưởng đến thần hồn hạt khí ẩn chứa trong đó một loại đặc thù lực lượng nếu là thần hồn ly thể không ra ba cái hô hấp liền sẽ bị đo nz băng thành băng mã bắc văn nói hừm luồng khí lạnh kia thực sự quá quỷ dị ta linh hồn dò xét phạm vi chỉ có trăm mét sẽ đi qua linh hồn liền đoạn tuyệt liên hệ thạch hoàng nói ta linh hồn dò xét phạm vi càng thấp hơn chỉ có tám mươi mét trương hoành n i ệ p bất đắc dĩ nói Cái này m tám mươi m khoảng cách ở cái địa phương này căn bản là vô dụng nơi đừng nói băng sát ma dao coi như là cái kia đại lực bạch viên tám mươi m khoảng cách trong nháy mắt liền chống đối trăm m tám mươi m tần phong trong lòng hơi động hắn phát hiện hắn linh hồn cũng không chỉ là trăm m mà là đạt đến hai trăm tám mươi m mức độ vượt qua hai trăm tám mươi m chính là có thể đủ cảm giác được hàn ý đo nz băng linh hồn để linh hồn lực lượng tiêu tan đáng lẽ là hạo nguyện quán tưởng pháp duyên cớ hạ o nguyện quán tưởng pháp không chỉ là để ta đột phá đến luyện hồn cảnh hơn nữa ngưng luyện thần hồn nhu hòa mà huyền liền diệu xa không phải là đồng dạng thần hồn có thể so sánh với từ k i ự u châu chuyện vật ghi chép bên trong một ít quán tưởng pháp thậm chí có thể để cho thần hồn đạt đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ mặc dù không có đạt đến chân ngã cảnh cũng có thể thoát xác phi thiên đ ộ i địa ngao du hư không một ít quán tưởng pháp thì lại có thể để cho linh hồn làm một loại công kích thủ đoạn thần bí quỳ dị khó có thể chống đối hay là tương lai có thời cơ có thể là một môn huyền diệu quan suy nghĩ cho tới trương hoành nghiệp nhắc tới đại lực bạch viên tần phong tử vân lâm kỷ yếu bên trong biết rõ đó là ma hàn cốc bên trong chủ yếu sinh mệnh nhất đại chủng tộc ma hàn cốc cũng không phải là hoàn toàn là băng sát ma giao địa bàn băng sát ma giao chính là ma hàn cốc tuyệt đối vương giả không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma điểm này là không thể nghi ngờ ma hàn cốc có hơn ba mươi dặm phạm vi băng sát ma giao vẫn chưa hoàn toàn trường khống cũng sinh tồn còn lại yêu ma đại lực bạch viên chính là trong đó chi một mà số lượng đông đảo từng cái từng cái khí lực kinh người trong đó đại lực bạch viên vương lại càng là có luyện hồn cảnh viên mãn lực chiến đấu khá là bất phàm bô nờ người ở ma hàn q u ố c bên trong cẩn thận từng ly từng tí một đi tới ta phát hiện thanh minh căn thạch hoàng biểu hiện vui vẻ bước chân một điểm cấp tốc theo ta được nhanh như vậy phát hiện thanh minh căn vận khí còn thực là không tồi hai cái hô hấp công phu mọi người chính là đi tới một cái thạch đầu trước mặt ở bên dưới tảng đá mới có từng cây lá cây màu trắng tiểu thảo trên phiến l á có giường như tuyết hoa hoa văn xa ưu cây thanh minh căn chúng ta vận khí còn thực là không tồi mã bắc văn cười nói vậy ta trước đem thanh minh căn mang tới chờ trở lại chúng ta ở thương lượng phân chia như thế nào trương hoành nghiệp đi lên phía trước đem xa ưu cây lá cây màu trắng tiểu thảo toàn bộ rút ra mặt đất gốc dễ nhiễm bùn đất nhưng có thể đủ nhìn thấy gần như trong suốt cây cỏ những n à y cây cỏ chính là thanh minh can được vậy chúng ta tiếp tục đi mọi người đi một trận cẩn trọng một chút có độc xà tới gần thạch hoàng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở tt ê ê nhỏ vụn âm thanh vang lên đến từng con từng con màu xám trắng độc xà xuất hiện ở cảm ứng bên trong đang đến gần tần phong đoàn người không đủ ba mươi mét p h ạ m vi từng con từng con phun ra cnc tờ lục sắc độc dịch tựa hồ muốn tần phong bọn người cho độc chết ta tới trương hoành nghiệp bước ra một bước đao lên kinh người Hóa thành thấm nhiên chém xuống, đem CNC tờ lục sắc độc dịch đốt cháy hầu như không、còn. Hô hấp phu, hơn sạch xanh xanh. hướng hàn phương hướng mà đi. Quá một chút thời đao mang tờ đốt trắng quyết trắng tiếp tục một trái trắng. màu xà màu xà mà vào màu đống xuống, CNC còn. công liền người gian, đụng viên đỏ đem độc đem độc độc đám đi. xám xám mọi mấy Giải cái lại lục sắc cây xử Quá lý về bạch tâm quả trưng hoành nghiệp một mặt ý cười mà đem bạch tâm quả cho phân phối mọi người bạch tâm quả tổng cộng có bô nờ viên trực tiếp phân phối là được không cần giữ lại bạch tâm quả đối với thối luyện thể phách có không tầm thường tác dụng đối với chúng ta những này không cốc cảnh tu sĩ mà nói hoàn toàn không kém gì hạ phẩm linh đan mã bắc văn cười nói cách hàn đàm còn có một khoảng cách chúng ta liền đã chiếm được thanh minh căn bạch tâm quả cái này ma hàn cốc quả nhiên khắp nơi tràn ngập thứ tốt nếu là đánh chết băng sát ma dao chúng ta là có thể tốt tốt vơ vét một hồi cái này ma hàn cốc thanh hoàng nói sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cẩn thận đây là một cái giải thích tới gần cuối năm nhiều chuyện vì lẽ đó c h ậ m một chút chương một trăm ba mươi đại lực bạch viên xèo xèo xèo tiếng xe do vang đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái thạch đầu bay vụt m à tới tân phong trương hoành nghiệp thạch hoàng mã bắc văn bô nở người thân hình nhanh chóng nhất động trốn ra những tảng đá kia công kích là đại lực bạch viên thạch hoàng nói ta không có cảm ứng được đại lực bạch viên trương hoành nghiệp sầm mặt lại ở linh hồn cảm ứng bên trong cũng không có phát hiện đại lực bạch viên tồn tại ngược lại là cục đá tiến vào tám trong phạm vi mười m vừa mới cảm ứng được công kích ở chúng ta bên trái một trăm mét vị trí ta linh hồn cảm ứng bên trong tổng cộng có hai mươi con đại lực bạch viên trong đó chi n ở con đạt đến luyện huấn cảnh còn lại cũng chỉ là thông n ũ cảnh m à thôi con đại lực bạch viên vương tạm thời không có phát hiện thạch hoàng trầm giọng nói đại lực bạch viên là quần cư tính yêu ma xuất hiện một con đại lực bạch viên thường thường sẽ có năm mươi sáu mươi con đại lực bạch viên xuất hiện h u n g chi lần này xuất hiện không phải là một con mà là hai mươi con đại lực bạch viên vương nên ẩn n ú t trong bóng tối cẩn trọng một chút mã bác văn nói chúng ta ở ma hàn cốc bên trong chịu đến rất nhiều hạn chế có thể những yêu ma này cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế chúng nó khả năng đã sớm phát hiện chúng ta chúng ta là không cốc cảnh tu vi trực tiếp giết tới trương hoành nghiệp đề nghị có thể thạch hoàng gật đầu nói ta cùng mã bác văn ở trước mặt ngươi cùng tần phong ở phía sau theo nhớ kỹ cẩn thận một chút đại lực bạch viên ra cũng phải cảnh giác còn lại yêu ma được trương hoành nghiệp gật đầu thạch hoàng mã bắc văn thân thể hai người nhất động hướng về đại lực bạch viên phương hướng thẳng trùng mà ra thần phong trương hoành nghiệp hai người cấp tốc đổi tới tần phong nghe hai người đối thoại h ắ n thần hồn bao phủ hai trăm tám mươi m phà vi phát hiện luyện hồn cảnh viên mãn đại lực bạch viên vương tung tích khoảng cách mấy người trước kia có hai trăm năm mươi m phà vi mà một thân khí tức có chút quái lạ ở sau lưng nó có năm mươi sáu mươi con đại lực bạch viên cái này một con đại lực bạch viên vương e sợ muốn đột phá đến không cốc cảnh tầng thứ trở thành một con thượng đẳng yêu ma tần phong khẽ ngừng đầu ánh mắt nhìn phía phía trước từng tầng bạch vụ phảng phất xuyên thấu bạch vụ rơi vào đại lực bạch viên vương bên trên hơn nữa không chỉ là đại lực bạch viên vương cái kia trốn ở lòng đất hẳn phải là ma hàn cốc bên trong ít có không cốc cảnh yêu ma địa quật bát chảo nhện nó trốn ở mặt đất hẳn là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi để chúng ta cùng đại lực bạch viên lẫn nhau đậu thủ do đó tiến hành ám sát t â m mắt từ đại lực bạch viên vương trên thân thu hồi lại tân phong hướng về đại lực bạch viên tụ tập thạch đầu phía trước m ộ mươi mét nơi mặt đất có một con bát chảo chi chu ẩn nút tác mở con móng n u ố t vô cùng sắc bén phảng phất thần binh lợi khí đồng dạng có thể chặt đứt tất cả một đôi mắt tản ra ưu ám q u a n mang dường như một cái cẩn thận thợ săn trăm mét khoảng cách đối với mọi người mà nói cũng không tính là gì vì là cảnh giác cũng tiêu tốn một cái hơi thở thạch hoàng hai tay vừa nhấc đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt hiện hiện côn bá phi thường phảng phất liền không gian cũng bắn cho bạo một quyền rơi vào đại lực bạch viên trên thân trong nháy mắt đem đại lực bạch viên đem giết chết những này đại lực bạch viên mạnh nhất cũng chỉ là luyện hồn cảnh thôi cùng không cốc cảnh thạch hoàng so với trên lệnh rất lớn cho dù là mượn ma hàn cốc chỗ đặc thù cũng không có cách nào hóa giải song phương trong lúc đó trên lệnh mã bắc văn đại thủ vỗ hình thành mười trượng lớn nhỏ linh khí đại thủ ấn chấn áp ma xuống đánh giết trong chớp mắt sa u con đại lực bạch viên còn lại đại lực bạch viên chạy trốn ra tránh né lấy hai người công kích chạy đi đâu trương hoành nghiệp tay cầm trường đao cổ tay chuyển một cái trong nháy mắt hóa thành năm đạo đao mang đem những cái thoát đi đại lực bạch viên cho trong nháy mắt chém giết máu tươi ròng ròng mà ra tần phong động tác tựa hồ chậm một hồi hắn đi theo ba người phía sau đi tới thạch đầu mười vị trí đầu mét vị trí dưới chân đột nhiên phát lực một luồng hùng hồn chân nguyên buộc phát ra chấn động tiến vào lòng đất thẳng xuống dưới lòng đất năm mươi mét đòn đánh này ẩn chứa chân vũ đáng ma truy pháp huyền diệu uy lực kinh người hô hấp công phu chính là đánh chúng ở trong hang bát chảo nhện trên thân địa quật bát chảo nhện trong nháy mắt vỡ ra được vô số máu tơi ư nhuộm đỏ lớn hướng về bốn phía khuyết tán mà đi từ khi bạch hà trấn nhất chiến tần phong đem chân vũ đáng ma truy pháp dung nhập vào hai tay bên trong chính là không ngừng suy nghĩ đem chân vũ đáng ma truy pháp dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ không chỉ là hai tay hai chân cũng có thể triển khai chân vũ đáng ma truy pháp thậm chí tần phong đồng ý dùng đầu triển khai chân vũ đáng ma truy pháp cũng có thể lấy chân vũ đáng ma truy pháp cường đại hơn nữa tần phong bây giờ thực lực đánh chết một con n ú t trong bóng tối địa quật bát chảo nhện dễ như ăn cháo một cước này phía dưới mặt đất trực tiếp đánh nước ra t ừ n g vết nước dường như mạng nhện đồng dạng khuyết tán mà ra chạm được thạch đầu trong nháy mắt đem thạch đầu cho đập vỡ tan thành bụi phấn t ầ n phong ngươi đang làm gì trương hoành nghiệp nhìn thấy tần phong cử động cười rộ lên ngươi công kích thế nhưng là thạch đầu mà không phải đại lực bạch viên đại lực bạch viên cũng được giải quyết thế nhưng là đại lực bạch viên vương còn chưa có xuất hiện mã bắc văn nói đại lực bạch viên vương chỉ là luyện hồn cảnh viên mãn cảnh giới thấy chúng ta dễ dàng như thế đem đại lực bạch viên cho toàn bộ đánh chết lấy nó trí tuệ tự nhiên sẽ không ra đi tìm cái chết thanh hoàng nói đón đến nhìn về phía tần p h o n g chỉ là tần p h o n g ngươi tại sao làm như thế quá mức lãng phí sức lực vốn định muốn phòng ngừa những n à y đại lực bạch viên chạy trốn nhưng các ngươi ra tay quá mức mãnh liệt đem đại lực bạch viên tất cả đều g i ế t xem ra ta là bạch bạch động thủ thần phong cười địa quật bát chảo nhện thâm nhập mặt đất năm mươi mét vị trí hơn nữa ma hàn cốc kỳ lạ cho dù là lấy thạch hoàng linh hồn đều vô pháp dò xét đến địa quật bát chảo nhện chỗ đã như vậy thần phong cũng không cần nhiều hơn giải thích ở linh hồn dò xét bên trong đại lực bạch viên vương nhìn thấy rất nhiều đại lực bạch viên tử vong muốn động thủ có thể tần phong nhất cước đánh rết địa quật bát chảo n ệ n hoàn toàn đem nó làm kinh sợ đây chính là không c ố cảnh c địa quật bát c h à o nhện cứ như vậy bị nhất cước đạp cho chết nó coi như là đột phá đến không c ố cảnh c cũng hoàn toàn là đối thủ nếu đại lực bạch viên vương chưa tư nở dê xuất hiện vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi thạch h o a n g nhìn phía trước bạch vụ chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối đánh chết băng sát ma giao do đó ly khai ma hàn cốc tất nhiên đến ban đêm ma hàn cốc không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó đúng ta nghe nói ban đêm ma hàn cốc càng quỷ dị hơn mã bắc văn nói vậy mau đi đi bốn trương hoành nghiệp nói một nhóm bô nở người tiếp tục tiến lên đụng tới linh thảo linh hoa hái thu thập lên đụng tới yêu ma ra tay chém giết rất nhanh liền dựa vào gần hàn đảm vị trí chỗ ở ừng tần phong hướng về hàn đảm phương hướng nhìn một lát trong mắt t r ợ t loay sáng thần phong người làm sao trương hoành nghiệp hướng về tần phong nhìn lại không có gì thần phong lắc đầu một cái có người ở hàn đảm thạch hoàng trầm giọng nói hơn nữa đã cùng trong hàn đàm băng sát ma giao động thủ thực lực khá không tệ bô nờ người tới gần hàn đàm nghe được một trận kịch đấu âm thanh vẫn còn ở tìm đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản t r ư ớ c 131, băng sát ma giao chu chính vinh siêu lưu tứ dương là tới từ vân lâm quận nhị lưu thế lực vân sơn kiếm tông trường lão đều có không cốc cảnh hậu kỳ tu vi mười phần không kém ba người cùng đi tới ma hàn q u ố c lấy thực lực bọn hắn ngược lại là mười phần ung dung đi tới hàn đàm vẫn chưa nhìn thấy còn lại không cốc cảnh yêu ma đ ặ t đến hàn đàm tự nhiên chỉ có băng sát ma g i a o một con yêu ma liệu trường lão ngươi xác định ở trong hàn đàm có cực hàn băng tinh tồn tại chu chính trốn ở trong bụi cỏ thu lại tự thân khí tức nhìn chằm chằm hàn khí bốc lên hàn đàm xác định lưu tứ dương ánh mắt hơi chầm xuống truyền âm nói ba năm trước ta đi tới ma hàn cốc cùng băng sát ma g i a o từng có giao thủ tuy nhiên không địch lại nhưng nhìn thấy băng sát ma dao trong m ì hệ nlz cực hàn băng tinh mạnh vỡ nửa năm trước ta đem huyễn ảnh cựu biến để bạn đến viên mãn trạng thái cuối cùng là miễn cưỡng có thể cùng băng sát ma dao đo s ư cờ lại một lần nhìn thấy băng sát ma dao trên thân cực hàn băng tinh vì lẽ đó ta dám kết luận ở cái này trong hàn đàm tất nhiên có cực hàn băng tinh tồn tại ma hàn cốc tồn tại vượt qua 500 năm trăm n ă m vinh siêu nhìn hàn đàm trong mắt lưu động q u a n mang từ chúng ta vân sơn kiếm tông ghi chép bên trong có thể biết rõ đạo ma lệnh cốc trước kia chỉ là một tòa phổ thông sơn cốc mà thôi trong một đêm hàn khí phun trào hóa thành băng hàn chi kinh động thanh la ti vốn tưởng rằng là một cái ma quật lại phát hiện không có yêu ma thai họa vì lẽ đó đối với ma hàn cốc điều tra liền im bật đi xem ra năm đó ma hàn cốc biến hóa vô cùng có khả năng chính là cực hàn băng tinh xuất hiện từ đó làm cho hàn khí đô tờ ngô tờ sinh ra chỉ là cực hàn băng tinh quá mức bí mật liền năm đó thanh la ti đều không có phát hiện sau đó băng sát ma g i a o chiếm cứ hàn đ à m thôn vệ cực hàn băng tinh trưởng thành bởi vậy lưu trưởng lão đang cùng băng sát ma g i a o giao thủ quá trình bên trong có phát hiện cực hàn băng tinh tồn tại cực hàn băng tinh là một loại cực kỳ chân quý khoáng vật không chỉ là có thể dùng tới tu luyện tăng cao tu vi cũng có thể lấy đặc thù chi phương pháp nối liền băng hàn thân thể thậm chí có thể dùng đến đoán tạo cực phẩm linh khí vô cùng chân quý nhất định phải được chu chính ánh mắt kiên định đúng vì là đối phó băng sát ma dao ta hầu như đem sở hữu linh thạch cũng cho đổi thành tam t à i khốn yêu trận cũng không thể cứ như vậy lãng phí liêu tứ dương nói có tam t à i khốn yêu trận tồn tại chúng ta nhất định có thể chém giết cái này một con băng sát ma dao chu chính nói vậy chúng ta động thủ đi vinh siêu nói liêu trường lão ngươi cùng băng sát ma dao giao, giao thủ số lần nhiều liền từ ngươi đến dẫn ra băng sát ma dao chu chính mắt nhìn liêu tứ dương được liêu tứ dương gật gù từ trong bụi cây đi ra đi một bước đ ặ t xuống trên thân khí tức càng ngày càng cường đại giống như một thanh kiếm sắc thẳng trùng cựu tiêu chấn động bầu trời y lưu tứ dương giơ tay giữa ngón tay chính là có một thanh hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục trường kiếm xuất hiện ở trong tay kiếm khí giặt r à o tuần hoàn không dứt chỉ bạ một mình lưu tứ dương nhẹ dọn một uống vô số kiếm quang nháy mắt mà hiện giống như từng man nở dê từng man nở dê l á cây màu xanh lục cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tư thái một kiếm đột nhiên chém xuống theo lưu tứ dương một kiếm sản sinh hiệu quả về sau một đạo kinh người nổ hống tiếng vang động bắt hoang toàn bộ lớn cũng phảng phất run rẩy lên một luồng vô cùng yêu khí quét ngang khắp nơi giống như thượng cổ tuyệt thế yêu thú thức tỉnh giống như vậy làm người nghe kinh hãi vâng ảnh hàn đàm hất lên một cột nước thẳng trùng cao ba mươi mét độ cột nước nổ ra một hồi hàn đàm nước mưa rơi hạ xuống khiến tất cả mặt đất cấp tốc lan tràn lên băng s ư ơ n g hóa thành mùa đông cảnh tượng một cái thân ảnh to lớn cũng rơi vào trong mắt ba người đây là một mọc da ba mươi t r ư ợ n gần g như ba t r ư ợ n g độ lớn cự đại g a o long giao long toàn thân long lân thành màu băng lam mê lim mà mỹ lệ phảng phất băng tuyết đo n ở dê băng mạ thành một viên cự đại đầu lâu nhìn xuống mặt đất bao la cái kia là đèn lồng con mắt màu đỏ ngòm đầy dẫy một cái không nói gì sát khí cùng khủng bố thượng đẳng yêu ma băng sát ma g i a o băng sát ma g i a o xuất hiện t ố t khí thế khủng bố không hổ là không cốc cảnh viên mãn băng sát ma g i a o quả nhiên phi phạm chu chính vinh siêu hai người nhìn thấy băng sát ma g i a o tồn tại đều là thán phục một tiếng băng sát ma dao vừa xuất hiện bốn phía nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống mấy phần trong không khí hiện ra khởi trận trận hàn vụ tràn ngập ra trước kia có chút trống c h ả i không có sương mù hàn đàm phụ cận dần dần bị hàn vụ bao trùm lên băng sát ma dao lưu tứ dương ngẩng đầu nhìn mắt băng sát ma dao trong mắt s ẹ t qua một vệ hàn ý trường kiếm trong tay nhất động triển khai vân sơn kiếm tông tuyệt học thiên trọng sơn nhạc kiếm kiếm khí quần quận mà trầm trọng đánh rết mà xuống băng sát ma dao nhìn thấy lưu tứ dương công kích n g o miệm ra một luồng hơi lạnh vụt lên đụng vào xem quần c u ộ n kiếm khí bên trên quần c u ộ n kiếm khí càng cấp tốc kết băng hóa thành một đạo băng trụ lại đến băng trụ vỡ v ụ n ra khủng bố hàn khí tiếp tục hướng về lưu tứ dương đánh g i ế t mà đi thiên sơn vạn thủy lưu tứ dương kiếm chiêu biến đổi từng đạo kiếm khí mang theo người thiên sơn vạn thủy lực lượng thiên quân c h i lực đống nhiên bạo phát lần thứ hai thẳng hướng băng sát ma giao vân sơn kiếm tông thiên trọng sơn n h ạ kiếm chính là một môn trung đẳng công pháp t ầ n thứ kiếm pháp lấy thế đại lực trầm kiếm ý như núi mạ ủy trấn vân lâm quận lưu tứ dương làm vần sơn kiếm tông trường lão thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới không thể nghi ngờ kiếm khí hạ xuống dường như muốn đem băng sát ma dao c h â n áp chém giết băng sát ma dao nổi giận gầm lên một tiếng cự đ ạ i đôi â bông nhiên vung một cái không khí nổ t u n g có dường như sấm sét vang lên từng đạo sóng khí hướng về tứ phương khóe động mà đi đón lấy cái kia thiên trọng vạn trượng kiếm khí v à n h kiếm khí vỡ vụn khủng bố lực lượng tiếp tục quất hướng lưu tứ dương lưu tứ dương sắc mặt khẽ thay đổi tay trái nhất động ba cái trận kỳ xuất hiện ở trong tay theo trong tay nhất động trận kỳ bay ra đi phân rơi tam phương lấy thiên địa nhân tam tải vị trí hình thành một cái huyền diệ u vô song khí t ứ c khí tức khuấy động trong lúc đó cấp tốc hóa thành một cái to lớn trận pháp đem băng sát ma dao bao phủ trong đó khiến băng sát ma dao công kích trong nháy mắt dừng lại động tác lớn được ảnh hưởng ngũ phẩm trận pháp tam tải khốn yêu trận đủ để nhốt lại không cốc cảnh yêu ma trận pháp Chu chính vinh siêu hai người cũng từ trong rừng cây đi ra nhìn vây ở tam tài khốn yêu trận bên trong băng sát ma dao trên mặt không khỏi lộ ra một vệ nụ cười nhốt lại giết nó sau đó dò xét hàn đàm dưới đáy chu chính vinh siêu hai người đồng thời đ ộ n g thủ kiếm khí bay g i ế t sắc bén phi thường ở vào tam tài khốn yêu trận bên trong băng sát ma dao nổ hống liên tục long c h ả o vung lên trong lúc đó ngăn t r ở chu chính vinh siêu lưu tứ dương ba người kiếm khí phát sinh tiếng len canh vang long c h ả o rơi vào tam tải khốn yêu trận bên trên phát sinh sắc bén tiếng xé gió nhưng khó có thể phá ra tam tải khốn yêu trận chu chính vinh siêu lưu tứ dương ba người há sẽ bỏ qua cho vừa vặn thời cơ toàn lực độc thủ ở băng sát ma giao trên thân lưu lại một đạo có một đạo kiếm ngân tân phong trương hoành nghiệp t h ạ c h hoàng mã bắc văn bốn người tới hàn đám phụ cận bốn l à tam tải khốn yêu trận t h ạ c h hoàng kinh ngạc nói bọn họ là vân sơn kiếm tông trưởng lão chu chính vinh siêu lưu tứ dương Trương tới tới sát Hoành Nghiệp nói, không nghĩ tới bọn họ cũng băng họ phó đối mã a giao.、Có、tam tài khốn yêu trận, hơn nữa ba vị trưởng lao thực lực, cái này một con sát ma giao ta trưởng băng cũng chúng tài cái phải con Có thực lực, chắc chắn phải chết. trận, một sát tốt, tỉnh chúng ta động thủ. m khốn hơn Như này yêu vậy vị đọc bắc văn cười nói tấn phong thì là nhìn chăm chú lên tam tải khốn yêu trận bên trong băng sát ma g i a o lông mày dần dần nhăn lên sự tỉnh tựa hồ không đơn giản đây là một cái nói chính sự còn có hai chương sẽ chậm hơn một ít vẫn còn ở tìm đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết r chương một trăm ba mươi hai đột phá giống bị tam tài khốn yêu trận cho nhốt lại băng sát ma dao nổ hống liên tục mặc cho nó làm sao công kích cũng không thể thoát khỏi tam tài khốn yêu trận giàn g buộc chu chính vinh siêu lưu tứ dương ba vị vân sơn kiếm tông trường lão kiếm khí tung hoành trong lúc đó từng kiếm một chém tới băng sát ma dao ở trên người nó lưu lại một đạo đạo huyết vấn mỗi một đạo vết máu cũng nhìn thấy mà giật mình đầm đ ị a máu tươi đáng sợ phi thường thêm một phần lực chu chính trầm giọng nói có người tới gần vinh siêu mở miệng thân thức cảm ứng được tần phong đoàn người tồn tại thực lực không yếu cẩn trọng một chút chu chính nói mau mau ra tay trước tiên giải quyết băng sát ma dao được có thể vinh siêu lưu tứ dương hai người chân nguyên một thể ra tay toàn lực đối phó băng sát ma dao băng sát ma dao thương thế càng nặng cả người đ ấ m máu khuôn mặt dữ tợn thạch hoàng trương hoành nghiệp mã bắc văn ba người nhìn thấy chu chính ba người cử động trong lòng trong nháy mắt minh bạch ba vị này vân sơn kiếm tông t r ư ở n g lão hiển nhiên là sợ bọn họ đ ộ n g thủ ba người cũng không có giải thích nhanh chóng như vậy chém giết băng sát ma g i a o vậy thì càng tốt băng sát ma g i a o nhiệm vụ chỉ cần đem băng sát ma g i a o trên c h á n tinh thể cho mang về coi như là hoàn thành bọn họ đối với băng sát ma g i a o thi thể tuy nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú có thể không cần phải cùng vân sơn kiếm tông ba vị trưởng lão giao thủ tần phong đánh giá băng sát ma g i a o linh hồn dò xét cái ả m thụ được băng s t tình huống, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Sát ma dao huống, b này c n n g g à càng trọng. sát Băng một dao nhìn như vệ tờ thương r con h khí tức phía trên nhưng không có một chút ả y bay, máu tung tức trên một vạn n vừa có à băng sát ma dao cũng không phải là không địch lại vân sơn kiếm tông ba vị trưởng lão mà là mượn vân sơn kiếm tông ba vị trưởng láo lực lượng để nó có thể đột phá đến trưởng mệnh cảnh tần phong tâm bên trong từng cái suy n g h ĩ né qua trong nháy mắt minh bạch băng sát ma g i a o dự định hơn nữa băng sơn ma g i a o trên thân cỗ này càng ngày càng, càng cường thịnh khí thức cũng chứng minh hắn suy nghĩ cẩn thận thần phong lên tiếng nói cẩn thận trương hoành nghiệp nghe vậy mần ra cái này băng sát ma g i a o tựa hồ có hơi kỳ quái mã bắc văn nhìn c h ầ m c h ầ m băng sát ma g i a o nhìn là một tên ngũ giai ngự thu sư hắn đối với yêu ma có nhất định hiểu biết từ từ quan sát đến băng sát ma giao tình huống một lồn u bất an suy nghi sống tới đồng thời nghĩ đến một cái khả năng hắn muốn đột phá theo ma b á c văn kinh ngạc thốt lên một tiếng băng sát ma giao trên thân khí tức càng ngày càng khủng bố càng ngày càng kinh người giống n ộ hống tiếng vang vọng phía chân trời một lồn u bá đạo vô song la nhờ le ho khí thế từ băng sát ma giao trên thân buộc phát ra cương đại khí tức quét ngang lục hợp bắt hoang hóa thành một lồn u mạnh mẽ khí lưu Ma nhờ me kích ở tam nhờ trùng khốn yêu trận kích giang giác. Giang giác, giang giác. tài ở yêu băng vết rách, vết rách từ từ âm âm sát ma dao trên thân vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục từng ma nở dê từng ma nở dê long lân loẹ loẹ phát ánh sáng hàn ý phát tiết liền không khí cũng bị đông lần thứ hai nhìn trời một tiếng l ử a giận băng sát ma dao thân thể bắt đầu bành trướng lên nguyên bản ba mươi trượng dài trượng rộng băng sát ma giao cấp tốc hóa thành năm mươi trượng dài gần như rộng hai trượng thân hình khổng lồ cái k i a một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong đầy giấy bạo ngược hung lệ tàn nhẫn q u a n mang dường như muốn đem hết t h ể đều nuốt chừng lấy nó thân thể nhất động bay lên không trung mà cất cánh hơn trăm mét cao độ sau đó bông u xuống cự đại đôi đ ỗ n g nhiên nhất động giống như khai thiên cự phủ đồng dạng chém xuống mà xuống đối tượng công kích chính là bố trí xuống tam tài khôn yêu trận lưu tứ dương ở tam t à i khốn yêu trận bị ép băng sát ma giao khí thế tăng mạnh chu chính vinh siêu lưu tứ dương ba người biểu hiện kinh hãi đột phá cái này băng sát ma giao dĩ nhiên vào ngay lúc này đột phá lưu t r ư ở n g lão cẩn thận miệng hắn chu chính kinh hô lên lưu tứ dương ngẩng đầu nhìn cự lại đôi giống như một cái bóng mở bao phủ m à tới khí thế khủng bố để xung quanh áp lực kịch liệt tăng cường muốn né、e、tránh cũng trở nên dị thường khó khăn không thể ta không thể chết ở chỗ này lưu tứ dương k h ẽ cắn răng chân nguyên trong cơ thể phun trào có giống như là thủy triều ở cơ thể bên trong trong kinh mạch vận chuyển một luồng hùng hồn cẩn trọng năng lượng rót vào trong trên trường kiếm trường kiếm nhất động kiếm khí phun ra nuốt vào trong lúc đó giống như đồi núi thế chân vạc vẽ một kiếm xẹt qua phía chân trời giống như cái kia c ử u thiên ngân hà vắt ngang vũ trụ và ảnh thần quang lưu ly hàng quang tràn ngập c ự đại đ ô i đống nhiên hạ xuống đem cái kia như núi lớn kiếm khí đập vỡ tan ra mạnh me cực kỳ lực lượng lại càng là hướng về lưu tứ dương nện xuống tới trực tiếp đem lưu tứ dương cho đánh bạo lưu trưởng lão lưu trưởng lão chu chính vinh siêu hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng không nghĩ tới lưu tứ dương cứ như vậy chết băng sát ma dao ở đánh chết lưu tứ dương về sau đ ô i lần thứ hai vung một cái hướng về chu chính càn quét mà đi cái kia kịch liệt ba động liền không khí cũng phảng phất trực tiếp bị đánh bay hết chu chính thần tình c h ợ t biến bước chân một điểm nhanh như chấp bỏ chạy mà đi có thể băng sát ma dao đột phá về sau tốc độ càng ngày càng kinh người cho dù là chu chính toàn lực thoát đi cũng một chút cấp tốc bị chạy tới ngay tại cự đại đuôi sắp đánh chúng chu chính n g á y mắt một con linh khí ngưng tụ mà thành lòng trảo từ trên trời giang xuống nắm lấy băng sát ma dao ngăn trở hắn thế tiến công chu chính thấy vậy thời cơ vài bước trong lúc đó chính là thoát đi trừ băng sát ma dao phạm vi công kích ngầm đầu lên hướng về xa xa tần h phong nhìn một lát cảm kích nói đa tạng thần phong thần phong thạch hoàng mã bắc văn hai người hướng về tần phong mắt nhìn đều không nghĩ đến tần phong ở cái này thời điểm sẽ động thủ cứu người hơn nữa cũng cảm nhận được tần phong một kích kia cường đại mà ngay cả trưởng mệnh cảnh băng sát ma dao đều có thể đủ chống đỡ được cái này một môn long trào công pháp e sợ không là thượng đẳng công pháp cũng không kém bao nhiêu công kích bị nghẹt băng sát ma dao quay đầu nhìn về tần phong nhìn lại trong tròng mắt hung quang thiểm nhấp nháy huyết quang phun trào thân hình khổng lồ nhất động giống như thần thú áp sát huy hoàng thú huy khiến lòng người thấy sợ hãi đáng chết thần phong ngươi không nên ra tay trương hoành nghiệp nhìn thấy băng sát ma g i a o xoay người đánh tới lời nói này con băng sát ma g i a o đã trở thành trưởng mệnh cảnh yêu thú thoát ly ngũ tinh nhiệm vụ phạm chủ bốn chúng ta không phải là đối thủ băng sát ma g i a o vừa đột phá thực lực để bạn cực kỳ hữu hạn cũng không so với lúc trước mạnh hơn nhiều hơn nữa nếu như thời gian này giết nó đệ trình nhiệm vụ thời gian thoáng n h ấ t lên hay là có thể để làm lục tinh nhiệm vụ để hoàn thành tần phong nhìn chằm chằm băng sát ma dao trong mắt mơ hồ có một vệ hỏa nhiệt hơn nữa chúng ta có hỏa sát châu tồn tại có thể suy yếu nó thực lực mấy người liên thủ không hẳn không thể giết nó thạch hoàng mã bắc văn ánh mắt lóe lên cái này tần phong nói có chút đạo lý nếu như vậy vậy thì giết nó trương hoành nghiệp có thể cảm nhận được mấy người suy nghĩ nó trong tay hồng quang lóe lên một viên hạt trâu màu đỏ xuất hiện ở trong tay hắn vẫn còn ở tìm đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba hỏa sát châu h ỏ a sát châu chính là một loại dị bảo ẩn chứa mãnh liệt hỏa sát lực lượng t r ư ơ n g hành o nghiệp cũng là lao lực không ít thủ đoạn vừa mới được một viên hỏa sát châu hơn nữa t ừ thân thể kiều ngâm tu vi đột phá đến không có cảnh hắn mới dám đỡ lấy băng sát ma giao nhiệm vụ thật không nghĩ đến lần này băng sát ma giao dĩ nhiên đột phá trở thành một con mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma trường mệnh cảnh không có cảnh chỉ có một cảnh g i i kém cỏi thế nhưng song phương trong lúc đó thực lực c h ê n lệch rất lớn khó có thể vượt qua nếu là trương hoành nghiệp một thân một mình tuyệt đối lựa chọn trực tiếp thoát đi nhưng hắn nghe được tần phong hơi cảm thấy được có mấy phần đến đạo lý hơn nữa thạch hoàng mã bắc văn hai cái không cốc cảnh hậu kỳ tồn tại có niềm tin cực lớn lục tinh nhiệm vụ vậy ít nhất là trăm vạn tích phân một số rất lớn số lượng há có thể như thế từ bỏ vì vậy hắn vẫn lấy ra hỏa sát châu theo hỏa sát châu lấy ra một luồng hỏa sát lực lượng hướng về bốn phía phương pháp phun trào giống như sóng lửa báo phủ nhiệt độ cấp tốc bằng thang bốn phía hàn khí dần dần rút lui mà đi coi như là tràn ngập b ệ n h vụ cũng hóa thành giọt giọt cột nước rơi xuống hòa sát châu trưng hoành nghiệp khởi động hòa sát châu hòa sát châu hóa thành một đạo q u a n mang lướt ầm ầm ra trong chớp mắt liền là xuất hiện ở băng sát ma g i a o đầu đông bên trên hòa sát lực lượng giống như từng đạo thác nước bông xuống bao phủ băng sát ma g i a o băng sát ma g i a o là quanh năm sinh hoạt tại trong hàn đàm yêu ma tiếp thu hàn đàm khí đối với hỏa sát châu như vậy hỏa sát đồ vật nhiệt độ cao đồ vật cực kỳ căm ghét cùng hoảng sợ làm hỏa sát lực lượng bao phủ tới băng sát ma giao cảm giác được từ thân thể kiều ngâm chịu đến rất lớn hạn chế một thân thể kiều ngâm yêu lực điên cuồng trôi qua l i ê n yêu lực vận chuyển cũng chịu đến rất lớn áp chế khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng phốc phốc phốc băng sát ma giao thân thể kiều ngâm trên xuất hiện từng đạo vết thương máu tươi phun tung toe tư phương trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể k i ế g âm thân thể nhìn kỹ cái kia từng đạo vết thương đúng là lúc trước vân sơn kiếm tông ba vị trưởng lão lưu lại kiếm ngân băng sát ma giao đang đột phá đến trưởng mệnh cảnh thời gian cường đại linh khí rút vào để nó thân thể k i ế g âm thân thể lấy thịt đục mắt có thể thấy được tốc độ khôi phục thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường lúc này hỏa sát châu hỏa sát lực lượng bao phủ mà đến liền đem những vết thương này lần thứ hai hiển hóa ra tới giống băng sát ma dao phẫn nộ hống một tiếng ngoác miệng ra một luồng cực hàn chi khí phụt lên kích bán s ạ hơ lửa sát trâu đừng hỏng thạch hoàng tức giận một uống một bước bước ra liền là xuất hiện ở băng sát ma dao thân thể kiểu ngâm chức tay phải nắm chặt thành nằm đấm một q u y ề n từng tầng nổ ra giống như một con thương viên phẫn nộ dích ảo trực kích cứu thiên trung đẳng công pháp thương viên nộ thiên quyền hãi nhiên quyền phong cùng cực hàn chi khí đụng vào cùng một nơi cực hàn chi khí cấp tốc bị đánh tan ra một quyền lực lượng cũng ở sự lạnh lẽo này phía dưới cấp tốc kết băng sau đó phá thoái ra cái kia còn lại hàn khí tiếp tục hướng về thạch hoàng đánh tới như muốn đem thạch hoàng cho đo n ở dê băng thành băng thạch hoàng thấy thế trong tay động tác không có một chút nào dừng lại lại là một quyền từng tầng nổ ra giống như nghe được viên hầu nổ hồng tiếng đấu thiên chiến địa kiệt ngao bất t h u ậ n hai đòn q u y ề n phong đem cực hàn chi khí cho đánh tan ra mã bắc văn dơ tay một t r ư ờ n g linh khí ngưng tụ hóa thành một con thạch đầu sắc thái đại thủ ấ n t h ạ h t ủ lớn bên trên đường vân giống như thạch đầu đường vân giống như vậy cứng rắn cẩn trọng không thể phá hủy một trưởng từng tầng hạ xuống đập về phía băng sát ma g i a o đầu băng sát ma g i a o nhìn thấy thạch đầu đại thủ lớn xuất hiện đuôi vừa nhấc đánh đánh không khí trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành sức lực lưu bao phủ nhảy nhót không thôi nhất kích rơi vào thạch đầu đường vân đại thủ lớn bên trên đem chọn cái đại thủ lớn đập vỡ tan ra năng lượng tùy ý loạn vũ xuân thu mà cái này thời điểm thần phong dĩ nhiên tới gần băng sát ma g i a o hai tay vừa nhấc từng đạo đúa ảnh xuất hiện dần dần ngưng tụ thành một đạo kinh thiên động địa chi búa đập ầm ầm ở ma g i a o đuôi bên trên vảnh long lân vỡ vụn một chút máu tươi từ trong đó ồ ồ chảy ra cự đại đuôi lại càng là từ giữa khoảng không ma nhờ me đập xuống mà xuống thanh thế to lớn giống băng sát ma g i a o phẫn nộ phi thường càng bị mấy nhân loại như vậy bắt nạt nó đ ủ thân thể kiểu ngâm yêu lực càng ngày càng bành trướng khi thế khủng bố trùng kích cái kia hỏa sát lực lượng ngăn cản hỏa sát châu lực lượng sau đó công kích về phía tần phong mấy người chu chính bị tần phong cứu cũng không có thoát đi mà là cùng vinh siêu hai người cùng một nơi n ú t ở phía xa vậy là chu chính hướng về trương hoành nghiệp nhìn lại hỏa sát châu hỏa sát châu là gồm có hỏa sát lực lượng dị bảo đối với băng sát ma g i a o có thiên nhiên tác dụng khắc chế chẳng trách bọn họ tới rồi đối phó băng sát ma g i a o vinh siêu nói xác thực băng sát ma dao tuy nhiên để bạt đến trưởng mệnh cảnh có thể còn chưa hoàn toàn tiếp thu trưởng mệnh cảnh lực lượng thực lực để bạt hữu hạn e sợ bọn họ thật có thể mang cái này một con ma dao đ ổ sát chu chính trầm giọng nói vậy chúng ta là đi hay ở vinh siêu hỏi xem trước một chút chu chính ngẫm lại nói vảnh lại là một đạo trọng truy đập xuống mà xuống băng sát ma dao cái kia cứng rắn như sắt long lân nổ tung r a máu tươi phun tung tóe càng ngày càng tức giận hỏa sát châu bao phủ phía dưới băng sát ma giao thực lực mức độ lớn giảm xuống tuy nhiên không có giảm xuống nhiều lắm là năm thành nhưng cũng có hai ba tầng hơn nữa lúc trước vì là đột phá mà chịu đựng thương thế tái phát hiện tại băng sát ma giao luận thực lực cùng so với đột phá trước còn muốn yếu hơn mấy phần thạch hoàng mã bắc văn hai cái kinh nghiệm phong phú ngũ tinh thanh la vệ đã đủ đủ khó có thể đối phó hiện tại còn thêm vào một cái t ầ n phong cái kia cuồng bạo đố nhỏ hung mánh cực kỳ lực lượng hoàn toàn không kém gì thạch hoàng mã bắt v ă n thậm chí mạnh hơn một bậc nhất là cái kia một thanh búa nhỏ ẩn chứa khủng bố lực lượng xuyên thấu hắn long lân trực tiếp tác dụng ở huyết thịt n ụ bên trên v ấ t ức bất đắc dĩ b a n g sát ma dao xưa nay không có giống hiện tại như vậy v ấ t ức quá lực lượng căn bản không chiếm được tương ứng phát huy loạn vũ xuân thu tần phong tung thân thể kiều ngâm nhảy một cà y xuất hiện ở b a n g sát ma dao trên đỉnh đầu trung phẩm linh bảo lưu kim phi thiên truy ẩn chứa thần kỳ lực lượng phối hợp phá ma loạn vũ truy pháp vi năng một truy từng tầng rơi vào băng sát ma dao trên đỉnh đầu vảnh băng sát ma dao từng tầng rơi vào hàn đàm trên mặt đất đầu vỡ vụn máu tươi không ngừng chảy khí tức từ từ vể vải thương viên đầu tiên hắc thạch đại thủ thạch hoàng mã bắc văn hai người dồn dập ra tay hạo đảng đảng đáng, bá đạo quyền phong cẩn trọng ngưng chìm trường ẩ n dồn dập rơi vào băng sát ma dao thân thể kiều ngâm bên trên để vốn là trọng thương băng sát ma g i a o thương thế càng thêm nghiêm trọng khí tức huệ vải không thể tả đã không còn cách xoay chuyển đất trời giải quyết t r ư ơ n g hoành nghiệp ánh mắt sáng lên trên mặt ý cười vô pháp che giấu quả nhiên nghe tần phong không có sai n à y con băng sát ma g i a o cho dù là đột phá đến trưởng mệnh cảnh có thể thực lực cũng không hề tăng lên bao nhiêu lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng lục tinh khen thưởng t ầ n phong nghe được trình tự tiếng nhắc nhở mỉm cười lần này khen thưởng hy vọng không nên để cho chính mình hy vọng thạch hoàng mã bắc văn hai người hướng về băng sát ma g i a o đi đến chuẩn bị xử lý cái này một con băng sát ma g i a o cái này một bộ to lớn thân thể thế nhưng là không dễ dàng xử lý vê anh rầm rầm rầm trong trước mắt thanh thế to lớn đây là một cái thở dài một hơi cuối cùng là hoàn thành năm canh ngủ vẫn còn ở tìm đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương một trăm ba mươi bốn quỷ linh tông thiếu tông chủ trong trượng hàn đàm dưới đáy d â y đặc khí lạnh tràn ngập ra hình thành một đám lớn băng trụ ở băng trụ nơi trọng yếu có một khối màu băng lam giống như ba ho tha cờ hờ đồng dạng hình cầu cái này một cái hình cầu nội bộ có từng cái từng cái dường như băng ti một dạng đường vân thần bí m à mỹ lệ từ nơi này một khối như ba ho tha cờ hờ đồng dạng băng thể phát ra hàn ý đem hết thể đều cho đóng băng liền hàn đàm dưới đáy mặt đất cũng hóa thành màu băng lam băng khối vật ấy chính là cực kỳ hiếm thấy cực hàn băng tinh cực hàn băng tinh chính là bát phẩm khoáng thạch chân quý phi thường có thể đoán tạo cực phẩm linh bảo tài liệu chi một phóng tầm mắt toàn bộ v â n châu cũng cực kỳ hiếm thấy chớ nói chi là ở vân lâm quận nơi này chỉ là cái này một khối cực hàn băng tinh chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ năm tay phía trên có từng đạo dấu răng còn có một chút vết rách tựa hồ gần như tan vỡ theo phía trên chiến đấu ba động từng luồng từng luồng năng lượng chấn động đáng đáng đáng tiến vào hàn đàm d ư ớ i đáy chấn động cực hàn băng tinh cực hàn băng tinh trên vết rách càng ngày càng nhiều từ từ bao trùm toàn bộ cực hàn băng tinh từ vết rách chỗ thi thi hát sắc khí lưu như mây mù đồng dạng chạy xuôi chạm được này cỗ tuyệt đối hàn ý nhưng không có bất kỳ cái gì đo n ở dê băng răng r ớ p có thể thấy được quỷ quyệt giang rắc vảnh cực hàn băng tinh đột nhiên vỡ vụn ra tất cả mặt đất t ầm ầm vỡ vụn hàn đàm chi thủy hướng về phía dưới r ộ i rửa mà đi toàn bộ dưới hàn đàm phương lại còn có một cái đặc thù động thiên tồn tại đây là một cái giường như sân thể dục lớn nhỏ không gian nội bộ không gian tối tăm mà có màu đỏ sậm huyết quang lưu truyền lên quỷ dị cực kỳ bốn phía trên vách tường một vài bức yêu ma thai họa đồ án như có nhiếp hồn đoạt p h é p h i ệ u quả một cái hồ nước một tòa băng quan băng quan bên trên khắc họa kỳ lạ hát sắc đường vân giống như một con cự đại tà ma đại thủ đầy g i ấ y quỷ quyệt t à phân theo hàn đàm chi thủy tràn vào phía dưới đ ộ n g tiên trùng kích băng quan cái kia vỡ vụn cực hàn băng tinh mạnh vỡ Tương tự rơi vào quan bên ă n quan g b t r ê ngoài b ă n quan sản sinh từng cấp tốc mà đ ạ đường vân nhỏ phản vết rách, phản phất l bị băng cực hàn t n h đ ó n g băng hưởng. Băng ảnh Chí chí, có kẹt. qua n vụn trong vỡ ra, ra lộ ra trong đó c ả n h t ư ợ n g Ở bên băng, trong quan tài bang, nằm tài một t cái, hai â ngâm, n thể tiếu t h mặc n n h ê n mươi ặ c áo trắng. ngoài trắng. t r nhìn Bế qua n g dáng dấp kiếm m i tinh ngục tuấn lãng phi phạm có thể gương mặt nhưng cực kỳ tái nhận không có chút hồng hào không có một chút nào hô hấp rồi lại làm cho người ta một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác vô hình khủng bố bao phủ trong đó đột nhiên thanh niên mở hai mắt ra một đôi mắt hắc quang phun trào tần phong loại người đánh chết băng sát ma g i a o tất cả đều thanh tĩnh lại lần này hành động cùng so với bọn họ tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều băng sát ma g i a o mặc dù là không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma thậm chí đột phá đến trưởng mệnh cảnh có thể đang đột phá trưởng mệnh cảnh quá trình bên trong đã tích lũy thương thế hơn nữa hỏa sát châu đối với băng sát ma g i a o thiên nhiên tác dụng khắc chế các loại nhân tố gộp lại băng sát ma g i a o thực lực suy yếu rất lớn khó có thể là tần phong loại người đối thủ băng sát ma g i a o cuối cùng là chết trương hoành nghiệp cười nói đem băng sát ma g i a o thi thể mang về đệ trình nhiệm vụ thạch hoàng nói hỏa sát châu đối với băng sát ma g i a o tác dụng khắc chế thật sự là rõ ràng nếu không phải là có cháy sát châu chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn tăng lên rất nhiều mã bắc văn nói vê anh lớn rung động tân phong trương hoành nghiệp thạch hoàng mã bất văn thân thể kiều ngâm hình loáng một cái xảy ra chuyện gì tình tình trương hoành nghiệp cảnh giác nhìn về phía tứ phương là hàn đ à m tân phong ánh mắt rơi vào hàn đ à m bên trên linh hồn cấp tốc bao phủ hàn đ à m cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ở trong đó nổi lên linh hồn d o xét tiến vào dưới hàn đ à m phương động tiên ánh mắt kinh biến cái này là quỷ linh tông truyền thừa địa phương tần phong từng ở hát thạch cổ bảo bên trong từng thấy quỷ linh tông truyền thừa địa phương vì vậy đối với quỷ linh tông truyền thừa địa phương có mấy phần hiểu biết linh hồn bao phủ phía dưới phía dưới chính là quỷ linh tông truyền thừa địa phương b a n g quan tần phong linh hồn chú ý tới cái kia trời đông bên trong b a n g quan b a n g quan vỡ vụn lộ ra một cái tuấn tú thanh niên quỷ linh tông thiếu tông chủ tần phong trong lòng cảnh giác đến cực điểm không nghĩ tới chuyện như vậy tình tình thật phát sinh liên quan với quỷ linh tông thiếu tông chủ dung mạo khi chiếm được chuyển thừa địa phương thời điểm quỷ vương hiện ra quá hình ảnh vì lẽ đó thần phong biết rõ quỷ linh tông thiếu tông chủ gián dấp vốn tưởng rằng quỷ linh tông là ở 500 năm trăm n ă m trước diệt vong khi quỷ linh tông thiếu tông chủ sớm đã tử vong lại không nghĩ rằng vẫn còn ở đó hắc thạch cổ bảo bên trong quan tài không gặp nhưng này vừa ra băng quan nhưng xuất hiện quỷ linh tông thiếu tông chủ hơn nữa đối phương tựa hồ đang thức tỉnh t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một trốn xa thoát đi ly khai ma hàn quốc khen thưởng đảo mệnh linh phủ một chương lựa chọn hai tôn quỷ linh tông thiếu tông chủ làm chủ khen thưởng lục tinh vật phẩm lựa chọn tam đánh chết trước mắt quỷ linh tông thiếu tông chủ khen thưởng thất tinh vật phẩm trong óc truyền đến trình tự thanh âm xuất hiện ba cái lựa chọn dưới hàn đ ả m mới có đồ vật thạch hoàng kinh thanh nói là trong truyền thuyết quỷ linh tông truyền thừa địa phương trong đó còn có một bộ băng quan bốn phía vũ khí càng ngày càng nhiều linh hồn đều vô pháp xuyên thấu mã bắc văn thần tình tình ngưng trọng quét mắt cái kia bao phủ ở xung quanh nồng đậm bạch vụ quỷ linh tông truyền thừa địa phương ma hàn cốc bên trong cảng sẽ xuất hiện quỷ linh tông truyền thừa địa phương trương hoành nghiệp kinh ngạc nói và ảnh hàn đàm chi thủy dâng trào ra hóa thành nước mưa hạ xuống giọt giọt rơi trên mặt đất phát sinh thanh thúy thanh âm cấp tốc ngưng kết mặt đất tùy theo một cái thân thể t i ể u ngâm mặc áo trắng sắc mặt tái nhuận tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở hàn đàm bên trên cái kia một đôi tối t ă n con ngươi phảng phất vô tận thâm y ê n giống như vậy cắn nuốt bốn phía ánh sáng t u ấ n tú thanh niên ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người khoe miệng pha cờ hoa lên một vệ tà dị tiếu dung hắn chậm rãi nâng tay phải lên tiện tay hướng về phương xa nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một đạo sắc bén cực kỳ khí kình b ắ n ra trong c h ư ớ c mắt chính là xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách đánh chúng xa như vậy nơi xem chừng chu chính đầu tiên diệt chu thân thể tiếu ngâm thần hồn chu trường lão vinh siêu kinh ngạc thốt lên một tiếng không nghĩ tới đối phương ra tay như vậy quả quyết như vậy mãnh liệt nhất chỉ chính là đánh chết chu chính vinh siêu hướng về quỷ linh tông thiếu tông chủ nhìn lại thần tình tình ngưng trọng phi thường từ đối phương thân thể kiều ngâm trên cảm ứng khi tức cường đại mà quỷ dị ít nhất là một tên trưởng mệnh cảnh tu sĩ người này cùng so với băng sát ma giao pha y ma nhờ hơn không ít trường mệnh cảnh thạch hoàng than nhẹ một tiếng hắn rốt cuộc là người nào mã bác văn truyền âm nói thạch ừ quỷ l i n tông truyền thừa tông truyền thừa tu ta phương đến, nói hắn linh năng này, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bốn giờ gì? quỷ bây khó khả phía địa được mà làm là Có sĩ. b vụ càng ngày càng ngày liền n đậm, l i hoàng hồn đều vô pháp xuyên thấu, không biết sẽ có nguy hiểm、gì. Hơn nữa, chúng ta một khi chạy trốn, liền sẽ dẫn lên hắn chú Thạch h xuyên nguy nữa, trốn, liền dẫn lên đều vô biết ta một gì. sẽ sẽ có ý. Hoàng nói động thủ đi thừa dịp hắn vừa thức tỉnh lực lượng vô pháp trường khống giết hắn chúng ta mới có thời cơ sống sót ra ngoài tần phong mở miệng nói nắm chặt trong tay lưu kim phi thiên truy trong mắt quang mang lập lòe lựa chọn tam vẫn còn ở tìm đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương một trăm ba mươi lăm hát thân chỉ thoát đi bốn phía bạch vụ n ồ n g nặc giống như màu trắng vách tường mơ hồ có yêu ma tiếng lan truyền đi vào nguy hiểm từng tầng hơn xa trước đó băng sát ma giao cái chết hàn đàm biến hóa làm cho ma hàn q u ố c đại bộ phận yêu ma thai họa cũng cảm ứng được hàn đàm đặc thù từng con từng con hướng về hàn đàm tới gần ẩn nấp ở bạch vụ bên trong chỉ là quỷ linh tông thiếu tông chủ trên thân khí thế quá mức quỷ dị hơn nữa băng sát ma giao dư huy còn vì vậy những yêu ma này hai họa không dám xông vào vào hàn đàm tôn quỷ linh tông thiếu tông chủ làm chủ tần phong nhưng từ không nghĩ tới muốn khuất với hạ nhân một cái mấy trăm năm trước bị diệt tông thiếu tông chủ lại tính được là cái gì vì lẽ đó hắn lựa chọn tam tam trình độ nguy hiểm cũng cao nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành Quỷ linh tông thiếu tông chủ trên thân khí thế quỷ dị khó lường nhưng khí tức cũng không phải là tuyệt cường chính là trưởng mệnh cảnh tu sĩ nhiều nhất đặt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ thôi mặc dù có thể đủ nhất kích miểu sắt vân sơn kiếm tông trưởng lao chu chính một mặt ở chỗ chu chính n à mờ ở bị thương trạng thái một mặt là đột nhiên nhất chỉ nếu là song phương chính thức giao thủ không hẳn như vậy ung dung đ ộ n g thủ trưng hoành nghiệp nghe được t ầ n p h ò n g hơi run run thật muốn đậu thủ người này có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta Hắn đã chú ý tới chúng Thạch hoàng trầm giọng nói. Đánh chết một cái, còn có năm cái không có cảnh. giọng nói. còn năm đã cái, có cái có ý tới ta. trầm một quỷ linh tông thiếu tông chủ nhợt nhạt n ở nụ cười không nói ra được quỷ dị không nghĩ tới nên tiếp ta thức tỉnh chỉ có những người này thôi đem bọn ngươi cũng giết tới chứng kiến ta quỷ linh tông đem quân lâm thiên hạ lại nắm vân châu quỷ linh tông một cái bị diệt tông môn thôi thần phong khinh thường nói ngươi muốn chết quỷ linh tông thiếu tông chủ ánh mắt rơi vào tần phong c h i n thân trong mắt s ẹ t qua một vệ hàn ý một đạo sắc bén ánh sáng màu đen đột nhiên đánh ra giống như s ẹ t qua bầu trơ ý lưu hành nhanh thật không thể tin trần vũ đãng ma mắt thấy ánh sáng màu đen bay vụt mà đến tần phong ánh mắt d ù n g mình lưu kim phi thiên truy cấp tốc nhấc lên một truy mang theo khai thiên tri lực chấn động liền không khí cũng đáng khởi trận trận vận sóng đón lấy ánh sáng màu đen làm thanh thúy thanh vang giống như hồng trung đại lữ từ ánh sáng màu đen bên trên truyền đến khủng bố lực lượng để tần phong thân thể run lên lại đến bay ngược ra mấy chục mét vừa mới rơi xuống đất liên tục lui về phía sau hơn mười bước khoảng cách dừng lại hai tay run dày liên tục hổ khẩu mơ hồ làm đau xuất hiện từng đạo bệnh ấn suýt nữa nước mở quả nhiên tần phong ngẩng đầu lên hướng về quỷ linh tông thiếu tông chủ nhìn lại con mắt màu đen bên trong quang mang lấp lóe cái này quỷ linh tông thiếu tông chủ thực lực như cùng hắn dự liệu giống như vậy cùng so với băng sát ma giao đến cường đại đ ạ t đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầm thứ nhưng trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng không phải là không thể địch ồ quỷ linh tông thiếu tông chủ liếc mắt tần phong mặt lộ vẻ vẻ kinh dị cái này một cái không cốc cảnh tu sĩ càng dễ dàng như thế ngăn trở chính mình nhất kích hắn nhục thân chi lực tựa hồ cực kỳ không tầm thường xa không phải đồng dạng không cốc cảnh tu sĩ có thể so sánh với vậy đến phía ta tần phong nết miệng nở nụ cười một bước đạp thật mạnh ra mặt đất nổ tung ra giống như một con man thú trúng kích mang theo vô cùng ý thế chân nguyên trong cơ thể dâng trào ra hùng hồn cẩn trọng lực lượng quấn quanh với lưu kim phi thiên truy bên trên một truy tử đ ỗ n g nhiên đập ra không khí nổ tung uy lực vô cùng liền không khí cũng đáng khởi trận trận ba động c á n quét mà ra muốn chết quỷ linh tông thiếu tông chủ thấy thế ánh mắt lạnh lẽo làm đỉnh phong nhất lưu thế lực quỷ linh tông thiếu tông chủ đã từng quát tháo phong vân nhân vật càng bị một cái nho nhỏ không cốc cảnh tu sĩ như vậy xem thường mặc dù hắn vẫn chưa khôi phục lại thực lực đ ỉ n h phong cũng không có được sở hữu thủ đoạn nhưng hắn ngạo khí tôn quý là không cho người khác xem thường một tiếng muốn chết quỷ linh tông thiếu tông chủ trên thân khí tức càng ngày càng quỷ dị vô tận hắc khí từ trên người hắn phun trào có giống như là thủy triều lao nhanh thẳng trùng tấn phong vê anh trần vũ đáng ma vê anh kích ở cái kia sương mù màu đen bên trên sương mù màu đen hiện ra khởi trận trận so nở dê lớn dập d ờ n mở ra từ từ vỡ vụn tiêu tan tần phong nhất kích bị chặn lần thứ hai bước ra một bước vung lên lưu kim phi thiên truy trung phẩm linh khi cấp bậc búa nhỏ hiện ra khởi trận trận quan mang một luồng bá đạo hạo nhiên huy hoàng khí tức tràn ngập khiến t h ê tiến công càng ngày càng bá đạo h u n g mãnh trần vũ đã ma hóa thành búa nhỏ kinh lực hình thành từng đạo không khí ba động hướng về quỷ linh tông thiếu tông chủ đầu rộng mở ném tới nếu là bị một búa này tử cho đập chúng cho dù là ngân sơn khối thép đều muốn vỡ tan chớ nói chi là nhân loại đầu động thủ, Tần p hắc o cho Hoàng, Hoành n linh hồn truyền Trương Nghiệp, g Thạch âm Mã b Văn Người, Ba thân ậ m chiếm chí được Vinh phong linh hồn Hoàng, Nghiệp, người, liền xa xa Siêu đều truyền tần xa xa m Hắc h t chỉ quỷ linh tông thiếu tông chủ hơi nhấc ngón tay một chỉ điểm ra đầu ngón tay bên trên hắc khí hóa thành vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ khủng bố lực lượng bất quá trong c h ư ớ c mắt bán ra cắt sắt phá thạch xuyên thủng tất cả nhất chỉ lực lượng lần thứ hai đụng vào lưu kim phi thiên truy bên trên hai cỗ kinh thiên động địa lực lượng trong nháy mắt bạo phát giống như sấm sét nổ vàng đan đỉnh bạo liệt giống như vậy quét ngang mà ra tần phong thân thể đ ỗ n g nhiên dừng lại lại đến bị ngón tay bên trên truyền đến khủng bố lực đạo đánh bay mà ra bay ngược trong quá trình thân thể hắn kim quang lấp loe không yên thần bí phi thường thượng đẳng công pháp phật đà kim cương thân quỷ linh tông chịu đến tần phong một truy lực lượng ngón tay bên trên truyền đến đau nhức thân thể không khỏi khe run một hồi thật nặng trọng lực nói cái này thật sự là không cốc cảnh tu sĩ quỷ linh tông thiếu tông chủ trong mắt xẹt qua một vẹt vẻ kinh dị khó có thể tưởng tượng một cái không cốc cảnh tu sĩ có kinh người như vậy lực lượng ngay cả là đồng dạng trưởng mệnh cảnh tu sĩ lực lượng cũng, cũng chỉ như vậy đi thậm chí có chỗ không bằng cũng không có, có cho ó c quỷ linh tông thiếu tông chủ còn dư suy nghĩ thời gian thạch hoàng trương hoành nghiệp mã bắc văn ba người công kích trong nháy mắt bông u xuống đem một đơ y lực lượng điều động đến cực hạn phảng phất có thể mang tất cả phá hủy không biết tự lượng sức mình quỷ linh tông thiếu tông chủ liếc mắt ba người công kích nhẹ dọn một uống một luồng khí thế khủng bố từ trên người hắn buộc phát ra hóa thành một đạo quỷ vương h ư ảnh b ẽ nghệ bầu trời y nạo thị thiên hạ bốn một trường quét ngang liền đem ba người công kích hết mức cho c à n quét thậm chí đem ba người cho đa nhờ bay phúc phúc phúc thạch hoàng ba nhân khẩu nôn máu tươi bay ngược sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt quỷ linh tông thiếu tông chủ một chiêu thương ba người vẫn chưa thừa thế công kích khoe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt xa như vậy nơi đánh giết mà đến vinh siêu hắc thần chỉ lần thứ hai lấy ra nhất chỉ đánh nát vinh siêu trường phong xuyên thủng bả vai hắn đập vỡ tan cánh tay phải làm thương nặng vinh siêu vốn là đang cùng băng sát ma giao trong trận chiến ấy bị thương tự nhiên không phải là càng mạnh mẽ hơn quỷ linh tông thiếu tông chủ đối thủ quỷ linh tông thiếu tông chủ khí thế như thiên giống như tuyệt đại vương giả hắn lần thứ hai đề lên h ắ c thần chỉ muốn một con diệt s á t vinh siêu nhưng cảm giác được một c h ố cường đại khí thế bao phủ chính mình cái này một luồng khí thế bên trong còn mang theo làm người căm g h é t phật ra khí tước vẫn còn ở tìm đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương một trăm ba mươi sáu lực lượng toàn bộ khai hỏa năm trăm năm trước quỷ linh tông là bị siêu phàm thế lực vạn phật tự cùng thanh la ti cùng tiêu diệt vì lẽ đó quỷ linh tông thiếu tông chủ đối với phật gia công pháp mười phần cam ghét hắn ánh mắt chuyển đến tần phong trên thân ánh mắt càng ngày càng băng lãnh tần phong chân nguyên trong cơ thể vận chuyển bên ngoài thân bên trên từng đạo hào quang màu vàng lưu truyền lấp lóe đầy dây phật gia công pháp lên liền diệu ẩn ước trong lúc đó có một tôn phật đà hư ảnh tọa lạc hắn phía sau thượng đẳng công pháp phật đà kim cương thân tần phong khi chiếm được phật đà kim cương thân l i ề n bắt đầu nỗ lực tu hành đạt đến cảnh giới tiểu thành đối mặt không cốc cảnh viên mãn tu sĩ cũng hồn nhiên không sợ sau đó dùng huyết nhục l i n h quả ngọc cốt băng cơ đan về sau phật đà kim cương thân tăng thêm một bước dĩ nhiên đạt đến đại thành cảnh giới đại thành cảnh giới phật đà kim cương thân ngay cả là trưởng mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng khó khăn thương mảy may nếu là đạt đến viên mãn tri cảnh hầu như có thể không nhìn trưởng mệnh cảnh tu sĩ công kích quỷ linh tông thiếu tông chủ là cường đại có thể tu vi cảnh giới cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh trung kỳ thôi cũng không phải là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ cũng không đoạt mệnh cảnh tu sĩ muốn thương tổn được tần phong quá mức khó khăn tần phong đang thăm dò quỷ linh tông thiếu tông chủ về sau thực lực không chút nào bảo lưu triển khai mà ra đem phật đà kim cương thân vận chuyển tới cực h ạ n quanh thân phật quang lưu chuyển dáng vẻ trang nghiêm giống như phật đà g á n g thế bước ra một bước kim quang tựa như tia chớp lướt tầm ầm ra trong chớp mắt liền là xuất hiện ở quỷ linh tông thiếu tông chủ trước mặt toàn thân khí lực điều động mà lên c h â n vũ đãng ma truy p h á p triển khai vô cùng nhỏ u nhuyễn n một truy hạ xuống không khí chấn động lực lượng bạo phát hủy thiên diệt điện quỷ linh tông thiếu tông chủ sắc mặt biểu hiện k i n h biến từ trên người đối phương cảm giác được khi thế ma nhờ me càng để cho mình đều có chút khó có thể chống đỡ không kịp nghĩ nhiều chân nguyên p h u n g trào vô biên hắc khí bao phủ toàn thân một chỉ điểm ra thượng đẳng công pháp hát thần chỉ làm sấm sét nổ vang hai c ỗ tuyệt cường lực lượng bắn ra hất lên cùng u phong sóng lớn bao phủ tứ phương mặt đất cũng bị hất bay một tầng khủng bố lực lượng để song phương dưới chân sản sinh từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng ngoài c h i ế u khuếch tán lần này thần phong cũng không có bị đánh bay quỷ linh tông thiếu tông chủ thân thể run lên khí tức đánh t ă n g ra lưu kim phi thiên truy hóa thành khủng bố lực lượng đống nhiên đánh ở trên người hắn đem hắn ma nhờ me nhập vào trong lòng đất một ngụm máu tươi phụt lên mà ra quỷ linh tông thiếu tông chủ cả người cũng ngộng hắn quỷ linh tông thiếu tông chủ trường mệnh cảnh trung kỳ tồn tại lại bị một cái không cốc cảnh tu sĩ cho nhập vào mặt đất hắn thật sự là không cốc cảnh tu sĩ lại đến một luồng nộ khí từ sâu trong thân thể phun trào quỷ linh tông thiếu tông chủ trên thân khí tức buộc phát ra một luồng mạnh me cực kỳ lực lượng hoành tạo thiên hạ n g chấn động ra tần phong một đôi đen nhánh u ám con người bị lửa giận bỏ thêm vào vô tận hắc khí từ trên người hắn không ngừng tuôn ra dần dần hình thành một con dữ tợn quỷ vương hư ảnh ta muốn giết n g ư ơ i quỷ linh tông thiếu tông chủ ngữ khí lạnh lẽo phảng phất hàn băng c u ầ n lấy tay giơ lên hình thành một con cự đại bàn tay lớn màu đen ấn quỷ khí âm trầm tả khí bao phủ giống như bí hiểm hắn một t r ư ờ n g hạ xuống không gian tựa hồ cũng muốn nước toát giống như vậy buông xuống xem ai giết ai tần phong ánh mắt chìm xuống chân nguyên trong cơ thể dường như trào lưu đồng dạng p h o n trào mãnh liệt phi thường đem huyền vũ c h ấ n hải công vận chuyển tới cực hạn đan đ i ể n khí hải bên trong huyền vũ hình ảnh càng ngày càng ngưng tụ chấn động thiên địa huyền vũ c h ấ n hải công viên mãn dọa người năng lượng ba động từ đan đ i ể n khí hải bên trong lăn giống như thiên quân vạn mã đồng dạng ở trong kinh mạch quân sạch lấy nhảy nhót lưu chuyển mênh mông vô song huyền vũ c h ấ n hải công toàn bộ khai hỏa phật đà kim cương thân toàn bộ khai hỏa trần vũ đáng ma truy pháp toàn bộ khai hỏa lực lượng ở tần phong cơ thể bên trong xôi trào m ã n liệt khủng bố kinh người dường như một con tuyệt thế hung thu ở cơ thể bên trong giác tỉnh giống như vậy mang đến không gì sánh được lực lượng chấn động bầu trời y song truy vận chuyển trong lúc đó lưu kim phi thiên truy bỗng nhiên nhấc lên một truy tử ẩm ẩm vỡ vụn cái kia bàn tay lớn màu đen ấn lại đến song truy đồng thời hướng về quỷ linh tông thiếu tông chủ ném tới liền không khí cũng trong nháy mắt vỡ ra được hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu tê liệt mà ra đũa nhỏ mang theo vô cùng lực lượng bỗng nhiên rơi vào quỷ linh tông thiếu tông chủ trên thân chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụn âm vừng lên quỷ linh tông thiếu tông chủ thân thể ma nhờ me bay ra đi đang bay quá trình ra ngoài toàn thân xương sọ không ngừng vỡ vụn máu tươi tung khắp lớn khí tức dần dần biến mất hô quỷ linh tông thiếu tông chủ biến mất ở bạch vụ bên trong chỉ nghe được từng đạo yêu ma nổ hống tiếng vang lên cũng rất nhanh yên tĩnh xuống lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng thất tinh vật phẩm trinh tự âm thanh vang lên đến tần phong xác định quỷ linh tông thiếu tông chủ tử vong trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười Trương Thạch trọng thương mất Hoành Nghiệp, Hoàng, Văn, liền vinh、siêu、nhìn biến siêu cái kia Mã Bắc quỷ linh tông thiếu tông chủ trận mắt n g tông tông sau khi chết mọi người thoáng chỉnh đốn tâm tư tiến vào dưới hàn đàm phương động thiên dò xét nhưng không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện tân phong cũng không có tìm được quỷ linh tông truyền thừa công pháp ngọc giản thu hoạch cũng không nhiều mọi người ly khai ma h à n q u ố c trở lại thanh la ti đệ trình nhiệm vụ thối tâm trong không gian mùi máu tanh tràn n g ậ p r a nồng nặng yêu ma khí tức xung danh o toàn bộ s ơ n động làm người buồn nôn ở trận pháp dưới tác dụng đại lượng huyết khí không ngừng tràn vào đến trong quan tài bị quan tài hấp thu lấy đùng thùng thùng tùng tùng tùng đ ù n g nhiên trong quan tài có thùng thùng âm thanh vang lên đến phảng phất là tim đập tiếng trái tim này nhảy lên âm thanh càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng vang dội đến cuối cùng giống như lôi đ ỉ n h nổ tung vê anh quan tài đột nhiên b ạ o ra ở trong đó có một cái thanh niên mặc áo trắng thanh niên mặc áo trắng này kết xù môi mỏng tuấn lãng vi phạm một đôi hồng sắc đôi môi ngậm lấy một vệ nụ cười quỷ dị lệnh người không rét mà run đột nhiên trong lúc đó hắn con ngươi trợn ra thâm thúy mà ưu ám giống như vô tận thâm nguyên cung nên thiếu tông chủ g i a yếu mà mang theo vài phần thanh â m khàn khàn vang lên thanh niên mặc áo trắng thân thể thẳng tắp đứng lên ánh mắt rơi vào phía trước lưng gù trên người lão giả bình tĩnh nói chính là ngươi để ta thức tỉnh vâng lưng gù lão giả trầm giọng nói làm không sai thanh niên mặc áo trắng cười nhạt một tiếng chờ ta trọng kiến quỷ linh tông ta phong ngươi làm trưởng lão đa tạ thiếu tông chủ lưng gù lão giả thần tình kích động nói ngươi được là cái gì truyền thừa thanh niên mặc áo trắng hỏi hắc tử đại pháp lương gù lão giả thành thật nói hắc tử đại pháp ngược lại là một môn không sai công pháp ngươi cẩn thận tu luyện dù cho trở thành chân ngã cảnh đều có mấy phần khả năng ta lại truyền ngươi một môn quỷ vương đại thủ ấn hy vọng ngươi cố gắng tu hành thanh niên mặc áo trắng hư không một điểm một vệ sáng đi vào lương gù lão giả c h â mi tâm ta thiếu chủ lương gù lão giả cảm kích nói đi thôi thanh niên mặc áo trắng thả người nhảy một ca o y từ đài cao nhảy xuống đi tới trước thông đạo lấy bây giờ thực lực còn chưa đủ để khôi phục quỷ linh tông đi trước đem những cái khác chuyển thừa lực lượng cũng cho thu hồi lại đem ta phân thân từng cái từng cái thu hồi về vâng thiếu chủ lương ngủ lão giả cung kính đi theo thanh niên mặc áo trắng sau lưng vẫn còn ở tìm đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương một trăm ba mươi bảy bảy tinh vật phẩm thanh la ti trong phòng tần phong ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển huyền vũ c h ấ n hải công hút vào thiên địa linh khí Cái này m ộ trừ môn ô c phi có thể có đặc thù tế ngộ để huyền vũ trấn hải công đắc ý đề bạt đặt đến thượng phẩm công pháp tầm thứ tần phong chậm rãi mở hai mắt ra một đôi mắt nội thuận thần quang tựa như tinh thần huyền vũ c h ấ n hải công đã đạt đến cực hạng muốn dựa vào huyền vũ c h ấ n hải công đột phá đến trường mệnh cảnh không phải là một chuyện đơn giản hay là cần đổi một môn tu luyện chân nguyên công pháp lần này băng sát ma giao nhiệm vụ không chỉ là được một cái lục tinh vật phẩm khen thưởng còn có thất tinh vật phẩm khen thưởng có thể xem thật kỹ nhìn một lát đánh chết băng sát ma giao đánh giết quỷ linh tông thiếu tông chủ về sau tần phong trở về đến thanh la ti tiến hành điều dưỡng tu hành đối với hai cái vật phẩm khen thưởng còn chưa t r à xét rõ ràng hiện tại vừa v ẫ n có thời gian rảnh rỗi trước tiên nhìn một chút lục tinh vật phẩm thần phong tâm niệm nhất động đánh giá lục tinh vật phẩm công pháp bàn sơn đại pháp công phù lục thiên lý phi đội p h ù đan dược chấn hồn ngưng thần đan thần phong đánh giá ba cái tuyển hạng cũng xem như không sai bàn sơn đại pháp công chính là một môn thượng đẳng công pháp thuộc về một môn luyện thể luyện lực công pháp tương tự với đại lực new ma công công pháp nhưng nhưng càng thêm thuần túy luyện lực tầm thường không cốc cảnh tu sĩ lực đạo có thể đạt tới trăm vạn mà trường mệnh cảnh tu sĩ lại càng là có ngàn vạn cự lực một trường bên dưới đủ để đem đại sơn nổ nát có thể bàn sơn đại pháp công uy năng càng thêm kinh khủng cảnh giới tiểu thành liền có thể đạt đến ngàn vạn cân cự lực đại thành cảnh giới lại càng là có năm mươi triệu cự lực dĩ nhiên vượt qua trường mệnh cảnh tu sĩ mà viên mãn cảnh giới hơn trăm triệu cự lực chỉ có đoạt thiên địa chi huyền diệu đoạt thiên cảnh tu sĩ vừa mới khả năng đạt đến như vậy lực lượng thiên lý phi độn phù thuộc về trung phẩm linh phủ có thể nói là đào mệnh phủ đào mệnh linh phủ tiến giai bản phù lục lấy ra trốn xa bên ngoài ngàn đàm mở tránh né địch nhân c h ấ n hồn ngưng thần đan là một loại thần hồn loại trung phẩm linh đan có thể thối luyện thần hồn ngưng thần đoạn hồn thần diệu vô song thiên lý phi độn phù thật là bảo mệnh c h i vật nhưng đối với ta mà nói tạm thời không cần cần bằng vào ta bây giờ thực lực ở vân lâm quận bên trong có thể thương tổn được ta quá ít chấn hồn ngưng thần đan hiệu quả cũng là không tệ có thể hạ o nguyệt quán tưởng pháp tu luyện ta thần hồn vượt xa bản thân cảnh giới nguyệt hoa chi lực thấm vào phía d ư ớ i chấn hồn ngưng thần đan hiệu quả đối với ta cũng không sẽ quá nhiều cho tới cái này bàn sơn đại pháp công tần phong ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm bàn sơn đại pháp công cái này tuyền hạng ta hiện tại lực lượng tuy nhiên vượt qua đồng dạng không cốc cảnh tu sĩ có thể cũng không phải là tuyệt đối cường đại hơn nữa không có tương ứng luyện lực pháp môn cái này một cái ưu thế sẽ càng ngày càng yếu cái này một môn bàn sơn đại pháp công thực là không tồi tu luyện tới viên mãn cảnh giới có thể có hơn trăm triệu lực lượng đây chính là có thể so với đoạt thiên cảnh tu sĩ nếu là đem bàn sơn đại pháp công đạt đến viên mãn cảnh giới ở toàn bộ vân lâm quận có thể đỡ ta một truy người e sợ không có bao nhiêu chính là cái này tần phong lập tức lựa chọn bàn sơn đại pháp công có liên quan với bàn sơn đại pháp công tin tức tràn vào trong đầu bên trong huyền diệu vô song kỳ lạ thần bí được lắm mang lên đại pháp công quả nhiên lợi hại như vậy kế tiếp là thất tinh vật phẩm tần phong ánh mắt rơi vào thất tinh vật phẩm bên trên nội tâm tràn ngập trờ mong lục tinh vật phẩm dĩ nhiên tương đương với thượng đẳng công pháp trung phẩm linh phủ cái kia thất tinh vật phẩm đáng lẽ là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầm thứ siêu phàm tuyệt học chỉ có đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực vừa mới khả năng nắm giữ thất tinh vật phẩm không để cho ta thất vọng a thần phong tâm thần nhất động điểm ra thất tinh vật phẩm công pháp bắc minh thôn thiên công thần thông tác đ ộ n thành binh đặc thù cựu huyền liệt thiên kim ba loại vật phẩm xuất hiện tương ứng tin tức cũng bị tần phong biết được nhìn thấy ba loại đồ vật tần phong hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp bắc minh thôn thiên công siêu phạm tuyệt học có thể thôn p h ệ thiên địa lực lượng mênh ngông huyền l i ề n diệu tu luyện tới cực hạn đan điển khí hải giống như bắc minh thâm n g uyên vạn rùa biệt thư thu nạp vô cùng lực lượng hán chân nguyên hùng hồn cẩn trọng tầm thứ đem xa không phải cùng một cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với thậm chí vượt qua một đại cảnh giới tu sĩ tác đ ộ n thành binh chính là một môn cực kỳ đặc thù thần thông lấy huyền diệu chi lực giao cho vật khác thể lấy nhất định lực chiến đấu cái này chiến đấu lực có người thi thuật nhất thực lực đương nhiên nếu là giao cho vật khác thể càng nhiều vật thể lực chiến đấu cũng sẽ tương ứng yếu bớt nhưng tổng thể mà nói là một môn khá là không sai thần thông cựu huyền liệt thiên kim là một loại cực kỳ chân quý kim loại y có thể dùng để đoán tạo thượng phẩm linh khí thậm chí cực phẩm linh khí mà đưa cho một khối có tới to bằng đầu người tiểu giá trị kinh người ngay cả là đỉnh phong nhất lưu thế lực đều khó mà lấy ra lớn như vậy cựu huyền liệt thiên kim cái này ba cái tuyển hạng đương nhiên cũng tuyển công pháp tần phong ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm bắc minh thôn thiên công ta thực lực bây giờ đã đạt đến không c ố c cảnh cực hạn huyền vũ c h ấ n hải công đã hạn chế ta trưởng thành cái này một môn bắc minh thôn thiên công là một cái lựa chọn tốt chí ít có thể lấy để ta tu luyện tới chân ngã cảnh thậm chí là vô thượng cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì t ầ n phong lập tức lựa chọn bắc minh thôn thiên công có liên quan với bắc minh thôn thiên công đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong không hổ là siêu phàm tuyệt học ẩn chứa trong đó khí tức thập phần lớn lớn cho dù là bàn sơn đại pháp công cũng kém xa tích tắc mà ở bắc minh thôn thiên công bên trong ẩn chứa một loại huyền diệu thiên điệu đại đạo huyền diệu loại này huyền diệu chi lực bàn sơn đại pháp công phật đà kim cương thân đều chưa từng nắm giữ đây là siêu phàm tuyệt học tần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang bị bắc minh thôn thiên công thần bí huyền bí sở kinh ở Chẳng tần r trong, á cái pháp. bác c lực xứng xứng ngã, có cường công、pháp. Cùng cảnh trong, cũng có Có công có cái chính lực h những phạm thế không như thế thể định. minh thôn thiên tại, thể không hơn những phạm thế thiên sừng sững ngàn năm vạn ngã, bên xưng tồn tồn nên đến giới siêu đại tại tại, siêu tài. tuế mà mở ta từ t là vô ke phong hít sâu một hơi thán phục bắc minh thôn thiên công cái này siêu phảm tuyệt học cường đại tu luyện tần phong lập tức nhắm hai mắt lại điều chỉnh tự thân tinh khí thần đặt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái lại đến căn cứ bắc minh thôn thiên công công pháp vận chuyển lộ tuyến bắt đầu tu luyện bắc minh thôn thiên công một chút linh khí theo trời mà đến hướng về tần phong điên cuồng phun trào mà ra dần dần cái này một luồng linh khí càng ngày càng kinh người giống như khế thủy giống như dòng nước lũ điên cuồng hướng về tần phong phun trào cơ hội là bạo lực đồng dạng nhảy vào tần phong cơ thể bên trong nếu không phải tần phong đem phật đà kim cương thân tăng lên tới đại thành cảnh giới thân thể tố chất kinh người có thể so với trưởng mệnh cảnh tu sĩ bằng không cũng không thể chịu đựng ở cái này một luồng lực lượng trùng kích chương một trăm ba mươi tám trưởng mệnh cảnh thiên địa linh khí giống như dòng nước lũ đồng dạng điên c u ồ n g tràn vào tần phong cơ thể bên trong tần phong vận chuyển bắc minh thôn thiên công thân thể dường như một cái cự đại vòng xoáy không ngừng hấp thu luyện hóa cái này một luồng to lớn linh khí chuyển đổi thành tự thân chân nguyên cùng lúc đó đan đ i ể n khí hải bên trong cái kia một tôn huyền vũ thân ảnh dần dần tan vỡ hóa thành từng đạo năng lượng quang mang giải tại đan điền khí hải bên trong hóa thành thuần trùng chân nguyên tần phong khí tức vào đúng lúc này không ngừng mà tăng lên một chút lực lượng không ngừng ở cơ thể bên trong đầy dây làm dịu gân cốt huyết n h ụ xung doanh đan điền khí hải khí tức vào đúng lúc này được thuế biến tự mình thân thể tất cả da rẻ huyết n h ụ gân cốt nội tạng đặt đến hệ thống bộ phận nhỏ đến tế bào vận hành phảng phất đều tại chính mình t r ư ở n g khống bên trong tự mình sinh mệnh tự mình t r ư ở n g khống đột nhiên trong lúc đó tần phong mở mắt ra một luồng mạnh mẽ khí tức q u á c ngang liền không khí cũng hiện ra lên hiện không cũng khí ra trường ừ n g t ậ n động, kinh n ba g i cực kỳ. h ư n cái này mệnh ộ động một bột t rất Tần thế, tại tác tăng thành Trường luồng luồng lực lượng xuống, nhanh Phong ngăn cản cũng không phòng. Nhưng như người hắn dưỡng dụng, đập vỡ tăng ra, hóa thành vô số bột phấn, kinh người gỗ ba bị ra, hóa đây đập cho phá hủy cho có cả cực mà m số kỳ. vô dưới dưới dù vỡ cảnh tần phong lầm bầm lầu bầu không nghĩ tới trong một trong thời gian ngắn h ắ n từ một tên luyện hồn cảnh tu sĩ đạt đến trường mệnh cảnh tầm thứ trường mệnh cảnh tầng thứ tu sĩ ở toàn bộ vân lâm quận đều là đỉnh phong tồn tại mà đối với minh n g ô n g vân châu mà nói tuy nhiên không tính đỉnh phong nhưng cũng có nhất định quyền nói chuyện trường mệnh cảnh tu sĩ nắm giữ tự mình vận mệnh nắm giữ tự mình sinh mệnh gân cốt huyết nhục đan điền khí hải đều chiếm được rất lớn tăng cường thực lực ta nên n có thể được nhất đại tầng thứ đề b ạ n thần phong hơi nết khoe môi lên lên bằng vào ta bây giờ thực lực đang vì tu luyện bản sơn đại pháp công trạng thái đã không thua với trường mệnh cảnh hậu kỳ tiếp cận trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ nếu là tu luyện bàn sơn đại pháp công cùng đem phật đà kim cương thân tiến thêm một bước nữa trưởng mệnh cảnh không người là đối thủ của ta tần phong trong lòng tràn ngập vui sướng nếu như lúc trước đối với tự thân thực lực còn có một chút đen tối như vậy hiện tại chính là một mảnh đường bằng thẳng hãn quan sát bên trong thân thể một hạ đan điền khí hải đan điền khí hải cùng so với lúc trước tăng cường gấp mười y lần không thôi hơn nữa ở đan điền khí hải bên trong có từng cái từng cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện cái này từng cái từng cái nho nhỏ vòng xoáy làm cho cả đàn điện khí hải phát sinh một cỗ vô hình thôn hấp c h i lực quần quận không dứt từ bên trong đất trời thu nạp thiên địa linh khí cũng là nói mặc dù tần phong không chủ động vận chuyển bắc minh thôn thiên công cũng giống vậy có thể thu nạp thiên địa linh khí hóa vào tự thân lớn mạnh tu vi cảnh giới cái này bắc minh thôn thiên công quả nhiên huyền diệu bất quá làm như vậy quá mức rõ ràng hay là thoáng hạn chế một hồi tần phong tâm niệm nhất động hóa giải cái này một cỗ vô hình thôn hấp tri lực nếu là không người ở bên cạnh còn tốt nhưng nếu là xung quanh có người tồn tại động tác này quá mức kỳ quái hiện tại tu luyện bản sơn đại pháp công tần h phong ánh mắt nhất truyền bắt đầu tu luyện lên bản sơn đại pháp công luận h u y ề n diệu luận độ chính xác bản sơn đại pháp công vượt xa đại lực như ma công mang đến hiệu quả tự nhiên cũng không phải đại lực như ma công c ó thể so sánh với một canh giờ hai canh giờ thời gian c h ậ m rãi trôi qua thần phong đột nhiên trong lúc đó một thanh âm từ ngoài cửa vang lên đánh gãy tần phong tu luyện thần phong mở hai mắt ra quan g mang sáng n g ờ i giống như tinh thần lại đến tầm mắt chuyển đến ngoài cửa âm thanh này là trúc mục trúc mục là ngũ tinh thanh la vệ một thân tu vị đạt đến không cốc cảnh hậu kỳ gần như là viên mãn t ầ n g thứ hơn nữa hắn vẫn tùy tùng đô thống công dạ chính ở thanh la ti nội địa vị không thấp thần phong đứng dậy đánh mở cửa trúc mục thần phong nhìn trúc mục nghi hoặc hỏi nói có chuyện gì đô thống cho ngươi đi một chuyến phòng nghị sự cố trường sinh tới trúc mục nói cố trường sinh t ầ n phong ánh mắt lóe lên gật đầu nói được chúng ta đi thôi đi thôi hai người cùng hướng về phòng nghị sự đi đến đứng ở tần phong bên người trúc mục lặng lẽ liếc mắt tần phong trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị hắn ở tần phong trên thân cảm giác được một luồng như có như không áp lực n à y cô áp lực cùng nhìn thấy đô thống phó đô thống tình huống cơ hồ là nhất trí khó nói thanh ầ n p o phong n đến trưởng mệnh cảnh. Không thể, tần g g đạt thể, i ậ p thanh la vệ có ti h không ể đến bao lâu, l ề n nửa năm cũng chưa tới. Hộ tống thành hoàng thần tượng biểu hiện đủ khiến người thán chưa Hộ tới. biểu đủ phòng nếu là c đạt đến t n r ư ở m ệ nghị h cảnh, c này n điều ũ ơ i b quá lưu cái mức cả chính lực chỉ thiên tài. Ngay cả là những cái đến từ chính nhất lưu thế lực thiên tài, những Ngay đến là sự ợ cũng có chô không bằng、đi. Thanh la Thi, phòng nghị đi. ti, la s đô thống công giã chính củng cố trường sinh hai người tán gấu bãi xả giáo người thật là khó chơi có giống như g i á n độc bình thường cũng núp trong bóng tối bất cứ lúc nào cho ngươi đến một cái nhất kích trí mệnh công gia chính nói trước đi tới bạch dạ quận ta tràn đầy thể hội bạch dạ quận đáng lẽ là có một nhánh thực lực khá là không sai bái xả giáo chi nhánh muốn đem bọn hắn toàn bộ rút lên cần bỏ phí một phen công phu bất quá ta đến không phải là cùng ngươi đàm luận bái xả giáo sự t ì n h mà là tàng vũ lâm ma quật sự t ì n h cố t r ư ở n g sinh nói tàng vũ lâm ma quật công g i a chính sắc mặt khẽ thay đổi có liên quan với tàng vũ lâm ma quật sự tình ta nghe nói cái kêu ma quật cùng so với tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều lấy vân lâm quận thanh la ti lực lượng muốn triệt để công chiếm tàng vũ lâm có thể có không ít độ khó khăn cố trường sinh mắt nhìn công giã chính lần này ngươi chuẩn bị làm sao lần này chuẩn bị so với lần trước đến đầy đủ rất nhiều điều động thanh la ti tám thành lực lượng đi tới ma quật công giã chính trầm giọng nói tám thành lực lượng cố trường sinh ánh mắt nhất động mỉm cười nói xem ra ngươi lần này là tình thế bắt buộc nhất định phải cầm xuống cái này một cái ma quật vâng ma quật không chỉ là một cái uy hiếp tồn tại bất cứ lúc nào đều sẽ có yêu ma thai h ỏ a từ trong đó xuất hiện trong đó tư nguyên cũng cực kỳ phong phú nếu như có thể hoàn toàn chiếm cứ đối với chúng ta vân lâm quận thanh l à ti danh tiếng cùng tư nguyên đều là nhất đại đề b ả n công giã chính nói xác thực như vậy cố t r ư ở n g sinh nâng trung trà lên nhợt nhạt uống miệng nhẹ giọng hỏi nói có cần hay không ta ra tay giúp đỡ ngươi đồng ý ra tay giúp đỡ công giá chính nhìn c h ầ m c h ầ m cố trường sinh bốn chuyện của ta tạm thời giải quyết muốn đổ vật cũng đều được lần này trở lại cần làm sẽ b ế quan một quãng thời gian hiện tại vừa v ẫ n có khoảng không giúp ngươi một chút coi như là để ta càng thêm nhận rõ tự thân tình huống cố trường sinh cười n h ạ t nói bế quan ngươi muốn đột phá công giá chính trợn mắt lên t r ậ t thở dài một tiếng không hổ là cố ra ngàn năm khó gặp thiên tài đã từng ngươi chỉ là ta thủ hạ một cái phổ thông thanh la vệ nhưng bây giờ ngươi đã siêu việt ta đừng như thế thở dài lần này ma quật sự tình giải quyết tử châu phủ thanh la ti được khen thưởng cần làm có thể để cho ngươi đột phá đến đoạn thiên cảnh cố trường sinh cười nói hy vọng như vậy công giã chính nói vậy có hay không cần hỗ trợ cố trường sinh nói nếu không phải đồng ý ta có thể trở lại cố công tử nếu là chịu hỗ trợ ta tự nhiên là cầu mà không được cố ô Đô n chính nói. g giã cười h t n g trường h phong ầ n Ngoài tới. t cửa u y ề n đến thanh chúc một âm. c cố gặp lại t r ư sinh Thần phát thống phong đi vào phòng nghị sự, phát hiện đô thống công vào đi đô sự, dường như ban đầu ở vân sơn huyện nhìn thấy một dạng kiếm m i tinh mục tuấn giật phi phạm ở trên người lại càng là có như có như không tư cách người b ề trên phảng phất hết thể đều ở khống chế bên trong thế nhưng nay cố khí chất cũng không ảnh hưởng hắn hiền hòa thái độ ở vân sơn huyện thời gian thần phong còn quá mức nhỏ yếu vì vậy đối với cố trường sinh thực lực hiểu biết cực kỳ hữu hạn nhưng hôm nay có thể miễn cưỡng cảm ứng được cố trường sinh khí tức trường mệnh cảnh viên mãn tầm thứ mà là loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cường đại thần phong gặp qua đô thống thần phong nói ừng công giã chính những một tiếng mỉm cười nói thần phong ngươi thế nhưng là chúng ta vân lâm quận thanh la ti bên trong nhanh nhất đột phá ngũ tinh thanh la vệ người cái trước chính là cố trường sinh dùng mười tháng từ một thanh la vệ đạt đến ngũ tinh thanh la vệ tầng thứ mà ngươi liền nửa năm cũng chưa tới cái kỷ lục này ở vân lâm quận thanh la ti bên trong sợ rằng sẽ sẽ có một quãng thời gian không người đột phá ngũ tinh thanh la vệ tương đương với không c ố c cảnh tầng thứ mà loại này tầng thứ tu luyện giả muốn gia nhập thanh la ti đồng dạng sẽ không tới đến vân lâm quận mà là trực tiếp đi tới vân châu phủ vân châu phủ thế nhưng là thanh la ti một cái phân tổng bộ nắm giữ tư nguyên xa không phải vân lâm quận thanh la ti có thể so sánh với như là vân lâm quận thanh la ti hán thế lực tương đương với một cái đỉnh phong nhị lưu thế lực mà vân châu phủ thanh la ti thì là tương đương với đỉnh phong nhất lưu thế lực hai người tranh lệch không thể bảo là không lớn tần phong bản thân thực lực không yếu hơn nữa tiên thiên vũ thể tồn tại trong thời gian ngắn trở thành ngũ tinh thanh la vệ cũng là bình thường cố trường sinh nhẹ nhàng nở nụ cười ánh mắt rơi vào tần phong trên thân xét qua một vẹn vẽ kinh dị thần phong ngươi thật càng ngày càng để giật mình mới bao lâu không có nhìn thấy ngươi càng đạt đến trưởng mệnh cảnh thần phong ánh mắt lóe lên bắc minh thôn thiên công đối với ẩn nấp tự thân khí tức có nhất định tác dụng hơn nữa phật đà kìm cương thân tu sĩ cái này một loại g i a chỉ bản thân công pháp cũng có được nhất định liễm tức tác dụng có thể nói trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà đàm luận cha ra tần phong tu vi có thể cố trường sinh chỉ một cái liếp mắt liền có thể kết luận ra tần phong tu vi cái này nhãn lực thật sự là bất phàm trường mệnh cảnh công g i ả chính nghe vậy cả kinh nhìn chằm chằm tần phong nhìn thế nhưng là hắn lại không có phát hiện tần phong trên thân khí tức tần phong giống như biển lớn ngập trời giống như vậy sở hữu g i ò xét rơi ở trên người hắn cũng một cách tự nhiên biến mất vô pháp g i ò xét làm đối với cố trường sinh phán đoán công g i ả chính mười phần tin tưởng đối phương có thể là tới từ vân châu cố ra người mà là cố ra ngàn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài ngay cả là các loại siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử cũng chưa chắc có thể vượt qua cố trường sinh ngoài cửa trúc m ộ c nghe được cố trường sinh sắc mặt khẽ thay đổi trong mắt vẻ chấn động thật lâu chưa từng tiêu tan quả nhiên là t r ư ở n g mệnh cảnh cái này tần phong có thể đủ trong một trong thời gian ngắn đạt đến t r ư ở n g mệnh cảnh cũng hơi bị quá mức kinh người trường mệnh cảnh tu sĩ ở toàn bộ vân lâm quận thanh la ti không cao hơn một tay số lượng từng cái ở thanh la ti bên trong đều có đặc thù thân phận như đô thống hai vị phó đô thống sự vụ nhà quản sự tàng kinh các quản sự may mắn mà thôi thần phong thản nhiên nói tu luyện một đạo có thể không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói cố trường sinh nói xem ra ta trước không có nhi nở nhầm thậm chí nói ta còn là đánh giá thấp ngươi có thể trong một trong thời gian ngắn từ thông ú cảnh đạt đến trường mệnh cảnh dù cho là tới từ siêu phàm thế lực thiên tài đều khó mà làm được ta nhớ rằng cái trước hẳn là ngươi cố trường sinh đi công giã chính cười nói đừng nói cười nói một chút lần này chính sự đi cố t r ư ở n g sinh nói chuyện này vốn là từ ngươi nói ra tự nhiên do ngươi nói công giã chính nói cũng tốt cố t r ư ở n g sinh cũng không chối từ nhìn tân phong đạo t â n phong lần này ta đến vân lâm quận trừ công việc việc tư gia một chuyện khác chính là ngươi ta t â n phong nghe vậy n g ợ n ra h ừ m ta nghĩ ngươi mời ngươi tiến vào vân châu thanh la ti trở thành ta thân vệ cố t r ư ở n g sinh nói vân châu thanh la ti thân vệ Thần Phong nhìn chầm chầm cố, trường sinh, chờ đợi cố trường sinh giải thích t h a nói h tình huống Châu chuyện La Ti tại vặt bên trong bên Cửu c đã g h chép, Cửu Châu hạ đại vân châu thanh la ti chính là trong đó chi một mà ở vân châu thanh la ti lấy thanh la ti đại đô thống làm chủ đại đô thống bên dưới có ta mở cái tiểu đô thống mà ta chính là ta mở cái tiểu đô thống Tiểu đô thống, thương thành thống. Tám tiểu thống nhất thể tự thanh thân trường bất tầm, thân với mỗi cái giã miệng nói. lợi, chiêu cái gọi là thân binh. sinh cười, bất quá ngươi điên tầm, thân binh quận quyền quá đô đương đô đúng đô định đ Công chính mình chính Cố cũng vị vệ, mở mộ mỉm lúc có có là là la ồ thần phong chân mày cau lại coi như là hiểu biết trở thành ta thân binh ngươi không chỉ là có thể hưởng thụ lấy vân châu thanh la vệ tất cả đ ạ i ngộ ta cố ra cũng sẽ dành cho ngươi nhất định tư nguyên để ngươi tu hành ta nghĩ ngươi nên biết cố ra tình huống cố t r ư ở n g sinh nói vân châu có bát đại nhất lưu thế lực hai giáo tam tông ba nhà hai giáo vì là bái xà giáo thiên nhất giáo tam tông vì là thanh hư tông liệt hỏa tông thất tuyết tông ba nhà vì là cố gia diệp gia tư đổ gia thanh la ti làm đại hạ vương triều cơ cấu cũng không xếp vào những thế lực này phân chia bằng không vân châu thanh la ti là có thể so với đỉnh phong nhất lưu thế lực tồn tại không cần bất luận cái nào nhất lưu thế lực đến kém bãi xà giáo ở mấy năm trước bị thanh la ti tiêu diệt dĩ nhiên từ bát đại nhất lưu thế lực bên trong xóa tên bây giờ chỉ còn dư lại thất đại nhất lưu thế lực cố gia chính là trong đó chi một gia tộc thế lực bất phàm quyền thế ngập trời mà cố gia cùng thanh la ti có quan hệ mật thiết cố trường sinh lại càng là thanh la ti tám vị tiểu đô thống chi một đi tới vân châu thanh la ti cái này ta ngược lại là đồng ý cho tới trở thành người thân binh ta cũng cần suy nghĩ một chút thần phong ngẫm lại nói lấy hắn bây giờ thực lực ở vân lâm quận cơ hồ là quét ngang tồn tại vô địch sớm muộn hắn đều muốn ly khai vân lâm quận thừa cơ tiến vào vân châu thanh la ti phân tổng độ ngược lại là một cái lựa chọn tốt cần phải trở thành cố trường sinh thân binh điểm này để hắn không thể không lưu ý t h a n h thế thu La là lực, là loại Ti một một tu cái đại cái cơ cấu, thu nạp các c nạp n sĩ, ũ g không sẽ chói chặt tu sĩ. Nhưng trở thành cố h chặt Nhưng thành tu trở sĩ. trường sinh thân minh, vậy thì minh, không giống nhau, giống vậy đối ó chính c trên là g a đầu đối thuyền. này Trường Sinh Cố với tần phong trả lời cũng không cảm thấy bất ngờ ban đầu ở vân sơn huyện liền cảm thấy người này bất phàm không thể dễ dàng gia nhập người khác phía dưới ta có thể chờ đợi ngươi cân nhắc cố trường sinh xem ra ngươi là bị cự tuyệt công giã chính cười rộ lên đô thống nếu là không có việc khác ta trước hết ly khai thần phong nói chờ một chút đã ngươi đạt đến trưởng mệnh cảnh có liên quan với ma quật việc liền cần cùng n g ư ơ i thương lượng thương lượng công giã chính gọi lại tần phong t r ư ớ c 140, chiến thuyền sau ba ngày đi tới ma quật thần phong từ phòng nghị sự đi ra nhẹ giọng tự nói cung đô thống công giã chính cố trường sinh trò chuyện xác định vân lâm quận thanh la ti tấn công lần thứ hai ma quật đem ở ba ngày về sau lần này công giã chính điều động cũng không chỉ là lần trước lực lượng mà là càng mạnh mẽ hơn lực lượng cơ hồ là tám thành thanh la ti lực chiến đấu thanh la ti năm tên trưởng mệnh cảnh lục tinh thanh la vệ trừ phó đô thống thạch ngọc long cùng tàng kinh các quản sự cắt không nghe thấy ra mấy người khác tất cả đều muốn hành động ngũ tinh thanh la vệ điều động hai mươi người còn lại thanh la vệ nhân số bất kể vượt qua hơn một trăm tên thanh la vệ cùng tiến vào tàng vũ lâm ma quật thanh la ti ngoại trừ lần trước tiến công ma quật có năm tên trưởng mệnh tu sĩ hai mươi ba không cốc cảnh tu sĩ có thể chính là thất bại có thể thấy được cái này ma quật thực lực không phải chuyện nhỏ sau đó tìm hiểu tin tức cái này ma quật tiếp cận thượng đẳng ma quật tồn tại trường mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma thai họa có không ít không biết sẽ xuất hiện hay không vương cấp yêu ma nếu là có vương cấp yêu ma độ khó kia liền càng thêm kinh khủng vương cấp yêu ma hầu như đều là đoạt thiên cảnh tồn tại thực lực không phải chuyện nhỏ nếu như nói trường mệnh cảnh tu sĩ còn thuộc về thường nhân võ giả phạm trù như vậy đoạt thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên tiếp xúc được một tia không phải sức người lượng thuộc về thiên địa lực lượng xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với ba ngày thời gian ta phải ở trong vòng ba ngày đem tự thân thực lực đang tăng lên một làn sóng sau đó có đủ đủ thực lực đi tới t ả n g vũ lâm ma quật đặt đến trưởng mệnh cảnh thân thể ta cơ năng tăng thêm một bước phật đà kim cương thân tu luyện cũng có thể tiến thêm một bước nữa không biết có thể hay không trong vòng ba ngày đạt đến viên mãn cảnh giới nếu là viên mãn cảnh giới trưởng mệnh cảnh công kích ta đều có thể không cần sợ hãi còn có bàn sơn đại pháp công cũng cần tu luyện chỉ cần tăng lên tới đại thành cảnh giới ta là có thể quét ngang t r ư ở n g bệnh cảnh thần phong ánh mắt nhấp nháy nắm chặt nắm đấm bắt đầu tu luyện ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua toàn bộ thanh la ti đều đang bận rộn đối với tấn công lần thứ hai ma quật thời gian tất cả mọi người là biết rõ một ít thanh la vệ thì là sớm nhiệm vụ tránh khỏi tham gia lần này tiến công ma quật nhiệm vụ một ít thanh la vệ thì là tăng nhanh hoàn thành nhiệm vụ tiến độ chuẩn bị tham gia lần này ma quật nhiệm vụ ma quật nhiệm vụ là nguy hiểm cùng kỳ nổ cùng tồn tại lần này nhiệm vụ được nhận định vì là thất tinh nhiệm vụ càng này có thể thấy được độ khó khăn thất tinh nhiệm vụ đây chính là vân châu phủ thanh la ti mới vừa có độ khó của nhiệm vụ như là quận thành thanh la ti đồng dạng độ khó khăn nhất chỉ là lục tinh nhiệm vụ thôi thất tinh nhiệm vụ mang đến khen thưởng dị thường phong phú mặc dù chỉ là tham dự tiến công trong đó không cần thâm nhập ma quật tam tinh thanh la vệ tứ tinh thanh la vệ cũng có thể được một số lớn tích phân mà ở ma quật bên trong chiếm được tất cả về thanh la vệ sở hữu tư nhân càng thêm hấp dẫn người một cái ma quật có thể có không ít linh thảo rượu dược tồn tại ba ngày thời gian qua đi thanh la ti mọi người tụ tập ở thanh la ti cửa lấy đô thống công ra chính cố trường sinh hai người dẫn đầu đứng ở đội ngũ phía trước nhất đón lấy chính là phó đô thống phong b á t hồ nhiệm vụ nhà quản sự n h â n dùng văn cùng tần phong lại sau này mặt thì là ngũ tinh thanh la vệ cùng tứ tinh thanh la vệ tần phong biết rõ trúc mục thạch hoàng trương hoài nghiệp mã bắc văn cũng trong đó hiển nhiên đối với cái này một lần ma quật sự t ì n h mọi người đều mười phần nhiệt tình nhân số tụ tập về sau cùng nhau đi tới tàng vũ lâm ma quật đi ra quận thành về sau ở cửa thành có ba y người tồn tại có hai cái đạt đến trưởng mệnh cảnh tu vi còn lại năm người đều có không cốc cảnh tu vi chính là đến từ quận thủ phủ đội ngũ dương tướng quân công giã chính cười nói công giã đô thống dương hổ cười nói theo chúng ta lần trước liên thủ đã có bảy tám năm không nghĩ tới lần này lại cùng nhau khởi hành động tàng vũ lâm ma quật việc không phải chuyện nhỏ không thể không mượn quận thủ phủ lực lượng lần này lại làm phiền dương tướng quân công giã chính nói ma quật ở vào vân lâm quận bên trong không chỉ là thanh la ti sự t ì n h cũng là chúng ta quận thủ phủ sự t ì n h công giã đô thống không cần nói như thế dương hồ nói hướng về cố trường sinh nhìn lại xin chào cố công tử xin chào dương tướng quân cố trường sinh mỉm cười nói thời gian không còn sớm quận thành khoảng cách tàng vũ lâm có một khoảng cách không bằng trực tiếp cơi ta phi vân toa đi tới đi dương hổ nói có dương tướng quân phi vân toa vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn công giã chính nói vậy tốt dương hổ vung tay lên một chiếc thuyền lớn đột nhiên xuất hiện tọa lạc tại quan đạo một bên trống trải trên mặt đất cái này một chiếc thuyền lớn có đi vào một trăm m độ dài rộng ba mươi m độ tổng cộng có ba tầng thuyền lớn cũng không hào hoa lại là bao la hùng vĩ chiến thuyền tần phong nhìn cái kia đột ngột xuất hiện thuyền lớn trong mắt trợt loại sáng cựu c h â u chuyện vặt bên trong ghi chép chiến thuyền chính là một loại vũ khí pháp bảo ít nhất là hạ phẩm linh khí cấp bậc cũng có được cực phẩm linh khí cấp bậc chiến thuyền tồn tại trong đó khắc họa rất nhiều trận pháp phòng ngự đại trận công kích đại trận ngự phong đại trận các loại chính là công phòng nhất thể linh khí giá trị so với đồng dạng cùng cấp bậc linh khí đều m u ố n cao hơn rất nhiều như là cực phẩm linh khí chiến thuyền lại càng là vô cùng chân quý giá trị liên thành chỉ có ở siêu phảm trong thế lực mới có cực phẩm linh khí chiến thuyền nhất lưu thế lực ngay cả là đỉnh phong nhất lưu thế lực đều khó mà được cho tới hạ phẩm linh khí cấp bậc chiến thuyền cũng đều là có giá trị không nhỏ tầm thường thế lực cũng không dê dàng được thế nhưng lấy quận thủ phủ lực lượng làm ra một chiếc hạ phẩm linh khí cấp bậc chiến thuyền là không có bất cứ vấn đề gì công giá đô thống cố công tử chúng ta đi thôi dương hồ nói lên trước tiên ngồi lên chiến thuyền công giá chính cố trường sinh lẫn nhau mắt nhịn cũng đều ra chiến trường Chật, mọi người lần lượt ra chiến trường chiến trường không gian rất lớn đủ đủ đem tất cả mọi người chứa đ ư ợ c theo tất cả mọi người ra chiến trường dương hổ điều khiển chiến trường hóa thành một đạo lưu quang đi tới tàng vũ lâm tốc độ cùng so với mã bắc văn kim vũ thương ưng cũng không chậm chút nào tại chiến trường sau khi biến mất không lâu bốn có hai người tới thành tường bên trên nhìn chiến trường biến mất phương hướng công gia chính cố trường sinh dương hổ tạ phương những người này cùng ra tay xem ra là muốn triệt để trưởng khống t à n g vũ lâm ma quật diêm thanh thanh n h ẹ nói thánh nữ đại nhân chúng ta có phải hay không muốn nhúng tay vào lao giả hỏi lần này thanh la ti quận thủ phủ không ít người muốn nhúng tay có chút khó khăn h u ố n hồ chúng ta bây giờ lực lượng tạm thời không đủ không cần tham dự trong đó diêm thanh thanh nói vâng lao giả vớt càng nói từ vừa nãy nhìn thấy t ầ n phong khí tức trở nên mười phần mịt mờ ngay cả là ta đều khó có thể dò xét xem ra hắn đã đem kim hồn thú con mắt luyện hóa mới có hiệu quả như thế diêm thanh thanh chậm rãi nói thánh nữ đại nhân ta vậy thì đi sắp xếp lao giả lĩnh hội trong đó ý tứ đi Di thôi diêm thanh thanh vung vung tay chương một trăm bốn mươi mốt mười hai cũng hồn công ngũ phong sơn vân lâm quận bên trong một tòa vô danh tiểu sơn một bộ bạch t i ý tuấn lãng phi phạm thanh niên đi tới trên đỉnh ngọn núi hắn khí thế quanh người lúc gần lúc hiện cùng thiên địa tương hợp vô cùng thần bí ở thanh niên phía sau thì là theo một cái lưng gù lao giả theo sát thanh niên biểu hiện không nói ra được cung kính thập nhị đô hồn công đem ta hồn thể làm mười hai phần tiến vào ngủ say trạng thái đợi được thức tỉnh đem mười hai phần hồn thể thu sạch về không chỉ là có thể để cho ta tu vi đạt đến chân ngã cảnh lại càng là có thể để cho ta thiên phú được rất lớn tăng cường có thể so với trong truyền thuyết đạo thể có thể năm trăm năm hạ xuống ta hồn thể bị thanh la ti hủy diệt không ít chỉ có năm cỗ hồn thể lưu giữ hạ xuống bây giờ ta đã dung hợp hai cỗ hồn thể còn có ba bộ hồn thể tồn tại ở vân châu phủ phụ cận thanh niên mặc áo trắng ánh mắt v i ế n vọng nhìn vân châu phủ phương hướng đem còn lại ba bộ hồn thể toàn bộ hấp thu nên có thể để cho ta tu vi một cái đ ể bạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn cũng có thể sắp tới từ một nửa quỷ linh tông công pháp toàn bộ nắm giữ muốn trọng kiến quỷ linh tông cũng là có nhất định tư bản vậy là thanh niên mặc áo trắng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại nhìn giữa không trung bay thật nhanh qua chiến thuyền chiến thuyền tựa hồ là vân lâm quận chiến thuyền từ nơi này mấy ngày chỉa hệ mở đửa cờ tin tức xem vân lâm quận thanh la ti là muốn lần thứ hai đối với tảng vũ lâm ma quận động thủ thanh niên mặc áo trắng âm thầm suy tư ta thực lực bây giờ còn chưa khôi phục lại điên phong trạng thái không cần phải tham dự tảng vũ lâm trong động ma đi trước vân châu phủ đem còn lại ba bộ hồn thể đều tìm đi ra lại nói bất quá vừa nãy trên chiến thuyền tựa hồ có một luồng để ta chán ghét khí tức tồn tại khó nói hủy ta ở bạch vụ cốc hồn thể người cũng ở đây một chiếc chiến thuyền bến trên thanh niên mặc áo trăng trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang h ắ n chính là quỷ linh tông thiếu tông chủ năm đó quỷ linh tông chắc chán diệt quỷ vương lấy đại thủ đoạn phối hợp siêu phạm tuyệt học thập nhị đô hồn công đem quỷ linh tông thiếu tông chủ linh hồn làm mười hai phần hồn thể phong ấn tại mười hai cái truyền thừa địa phương nếu là mười hai phần hồn thể hoàn toàn dung hợp quỷ linh tông thiếu tông chủ không chỉ là có thể hoàn toàn trọng sinh đồng thời thực lực cùng thiên phú cũng có thể cũng được tăng lên rất cao đều sẽ siêu việt quỷ linh tông lịch đại quỷ vương thật không nghĩ đến thanh la ti phát hiện quỷ linh tông truyền thừa địa phương đồng thời hủy rất nhiều chỉ có s a u cái truyền thừa địa phương vẫn tồn tại h á c thạch của bảo ma hàn cốc đều là trong đó chi một h á c thạch trong pháo đài cổ quan tài bị lưng gù láo giả cho mang đi mà ma hàn cốc truyền thừa địa phương bên trong băng quan tồn tại mà quỷ linh tông thiếu tông chủ tồn tại nhưng chỉ là một bộ hồn thể thực lực cực kỳ hữu hạn bị tần phong đem giết chết quỷ linh tông thiếu tông chủ được hồn thể càng nhiều đối với hồn thể trong lúc đó cảm ứng cũng sẽ càng rõ ràng tuy nhiên ma hàn cốc phân thân bị oanh giết nhưng ẩn ước trong lúc đó đối với tần phong có cảm ứng chờ ta đem còn lại dư hồn thể dung hợp trở lại hiểu biết một đoạn này ân đoán quỷ linh tông thiếu tông chủ trong mắt bắn ra một đạo hàn mang chật bước ra một bước hướng về ngũ phong sơn bên dưới ngọn núi đi đến đi thôi vâng thiếu chủ lưng ngủ lao giả cấp tốc theo sau chiến thuyền tốc độ rất nhanh mà không nhìn núi non sông suối chỉ cần thời gian nửa ngày liền đi đến tàng vũ lâm tàng vũ lâm chính là một cánh rừng lớn trong đó cây cối không ít đạt đến ngàn năm cao tuổi thân cây trắng t i ệ n cành lá sung suê che khuất bầu trời có cây rừng hồ bạc có liền khối cỏ điện như vậy thiên nhiên địa phương linh khí dồi dào ẩn chứa yêu ma cũng là không ít đang giấu võ lâm mặt nam một chỗ có một khối hoàn toàn bị khói đen che phủ còn lại có phi điệu từ bên trên bay qua chính là thẳng tắp b u ô n g xuống biến mất không còn t â m tích ánh sáng mặt trời cũng vô pháp xuyên thấu cái kia hát vụ quỷ quyệt kỳ dị tần phong đứng ở chiến thuyền bên trên nhìn xuống cái kia khói đen che phủ khu vực vậy bên trong chính là ma quật cố trường sinh đi tới tần phong bên người ma quật tần phong đánh giá ma quật ma quật lan ra mười dặm phạm vi toàn bộ ở vào bên trong sương ngủ, khó có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng ẩn ư ớ c trong lúc đó có vô số dữ tợn đồ vật t ừ trong đó thoát ra quỷ dị khó lường ma quật chính là một cái kỳ lạ địa phương nó vị trí tại không gian tựa hồ cùng chúng ta chỗ không gian cũng không phải là ở cùng một cái thế giới có thể nói ma quật thuộc về một cái kỳ lạ thế giới thế giới này đáng lẽ là yêu ma thai họa thế giới cùng chúng ta thế giới không giống nhưng lại duy trì liên hệ nào đó một khi mối liên hệ này đạt đến cực điểm chính là sẽ hình thành ma quật thế giới kia yêu ma thai họa chính là sẽ đại lượng vọt tới chúng ta chỗ thế giới điểm này chính là phật gia nói tới lục đạo luân hồi cũng là đạo gia thu hoạch t r ư pha dỗ thiên cố t r ư ở n g sinh chậm d ã i nói lục đạo luân hồi t r ư pha dỗ thiên tần phong âm thầm nghĩ đây chính là cái gọi là bình hành thế giới cũng chính là t r ư thiên vạn giới ma quật là ngoại lai thế giới mà cũng không phải là đại hạ chỗ thế giới ma quật tuy nhiên sẽ mang đến yêu ma thai họa có thể trong đó một ít linh thảo d i ệ u dược cũng là chúng ta cần thiết cố trường sinh nói nói những linh thảo này d ư ợ u dược đối với yêu ma thai h ỏ a mà nói không hề có tác dụng nhưng đối với tu sĩ chúng ta mà nói nhưng phụng như trí bảo không phải chuyện nhỏ bởi vậy một ít tu sĩ một khi phát hiện ma quật tồn tại đều sẽ hận không được đi vào trong đó lang bạt một phương do đó được một ít tứ nguyên như là thanh la ti thanh thánh cung người đều cần đi tới ma quật tiến hành tu luyện cố trường sinh nói thanh thánh cung thần phong hướng về cố trường sinh mắt nhìn hắn vẫn chưa nghe nói qua thanh thánh cung vô luận là cựu châu chuyện vặt hay là vân lâm kỷ yếu bên trong đều không có thanh thánh cung ghi chép chờ người đến vân châu thanh la ti dĩ nhiên là sẽ biết thanh thánh cung cố t r ư ở n g sinh không có nhiều lời mà là cười cười thế giới này bí mật rất nhiều tu sĩ ma tu yêu ma hai họa đều có từng người thần bí từng người đặc thù nhưng đối với đại thế lực mà nói đối với những thứ này có sung túc hiểu biết chúng ta cố ra tuy nhiên không dám nói đối với đại hạ có mười phần hiểu biết có thể rất nhiều bí mật cũng là biết không thiếu nhất là ở vân châu Trì, khó có chúng ta cố ra không biết sự tình ngươi đây là lần thứ hai mời ta trở thành người thân binh sao thần phong tựa như cười mà không phải cười nhìn cố trường sinh đương nhiên cố trường sinh cũng không che giấu mục đích ta thật là muốn để ngươi gia nhập cố ra ba ngày đến ngươi cân nhắc làm sao ta còn cần cân nhắc tần phong hồi đáp đón đến lại nói nếu ngươi là cần ta hỗ trợ ta có thể giúp ngươi đa t ạ cố t r ư ở n g sinh nợ nụ cười vê anh phi vân toa từ giữa khoảng không hạ xuống rơi vào đến tàng vũ lâm khoảng cách ma quật có hai ba trăm mét khoảng cách rời thuyền dương hồ hô mọi người tướng kế dưới phi vân toa phía trước chính là ma quật mọi người cẩn thận một ít cùng tiến vào bên trong đô thống công giã chính nói tiến vào trong động ma đại gia có thể phân tán ra một khi phân tán nhớ kỹ tìm tới đồng bạn không thể một mình hành động đúng mọi người đều âm thanh nói tiến vào ma quật công giã chính nói chương một trăm bốn mươi hai ba cái t u y ể n hạng ở chiến thuyền bên trên đô thống công giã chính đã cùng đại gia nói ma quật bên trong một ít tình huống ma quật bên trong là một cái diện tích khá là không nhỏ thế giới tương đương với nửa cái vân lâm quận lớn nhỏ một khi tiến vào ma quật chính là sẽ phải chịu đặc thù lực lượng ảnh hưởng do đó phân tán các đ ị a linh hồn ở ma quật bên trong đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn gần như không thể vận dụng mà ở cái này ma quật bên trong có đại lượng yêu ma thai họa tồn tại muốn cực kỳ cẩn thận mặc dù lần thứ nhất tiến công ma quật chém giết không ít yêu ma thai họa cùng thoát đi không ít có thể trong đó số lượng vẫn không ít theo công giã chính ra lệnh một tiếng mọi người dồn dập tiến vào ma quật bên trong thần phong cố t r ư ở n g sinh đem một khối kim sắc phụ lục đưa cho thần phong đây là một khối thiên dẫn phủ cho dù là ở ma q u ậ thiên bên trong cũng t có ể sử dụng. Bất quá, ma quật bên trong Bất quật quá, ma phạm v cực kỳ hữu hạ, thôi. h quá bất t là mà mới giảm mà thôi. Thiên dẫn phủ tần phong mắt nhìn cố trường sinh vẫn là đem thiên dẫn phủ cho nhận lấy tới thiên dẫn phủ chính là một loại tương đối đặc thù truyền tin phủ ở nhất định bên trong phạm vi có thể lẫn nhau biết rõ đối phương chỗ có ngày dẫn phủ mặc dù linh hồn vô pháp vận dụng cũng giống vậy có thể xác định vị trí tiến vào ma quật về sau cẩn thận một chút yêu ma thai họa không thể tin có thời gian người cũng không thể tin cố t r ư ở n g sinh co lại âm thành dây chật bước ra một bước đi vào trong động ma tần phong mắt nhìn cố t r ư ở n g sinh bóng lưng cái này cố t r ư ở n g sinh xem ra là trong lời nói có chuyện yêu ma thai h ỏ a không thể tin người cũng không thể tin tần phong trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang bước ra một bước cũng tiến vào trong động ma theo một trận thời không đảo ngược hô hấp qua đi tần phong ngũ rác trở lại trên thân phát hiện hắn xuất hiện ở một cái trống trải trong sân cốc Bốn phía đại sơn người phía cho đại vì là làm màu xám, tấn a hỏa sau một cảm một đốt Trong tràn nhạt thối tức, thối loại luồng l đại bại hôi giác. gió cháy không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt hư thối khí tức, gió nhẹ ngập t phất, ti ti mát cảm giác mát mẻ, h nhọt tận xương, khó có thể ngăn cách. chính ư xương, ung quật. tận ngăn Nơi này chính là quật. Tần có là mạ phong hướng về bốn phía nhìn một lát vẫn chưa nhìn thấy bất luận bóng người nào thiên dẫn phủ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nói cách khác ta củng cố trường sinh có ít nhất mười dặm t r ê n l ệ n h t ầ n phong thử nghiệm tướng hồn biết do xét có thể bên trong đất trời tựa hồ có vô hình xiềng xích tồn tại tướng hồn biết trói buộc trong thân thể vô pháp dò xét ra bên ngoài cơ thể quả nhiên linh hồn lực lượng mất đi tác dụng ma quật thật đúng là đặc thù trước tiên tuyển một phương hướng đi thần phong n g ắ m lại đầu tiên là lựa chọn một phương hướng bước chân một điểm giống như mũi tên rời cung bắn ra ma quật nơi nào đó một tòa bạch cốt vương tọa bên trên phía trên ngồi thẳng một cái tuấn lãng trắng non trung niên nam tử hắn một tay chống gò má con mắt hơi mở ra có tinh mang phun ra khiếp người trói mắt ở bạch cốt vương tọa phía dưới thì là đứng ở năm con yêu ma từng cái từng cái khí tức thâm trầm như vực sâu hùng hồn như biển thanh la ti người lại trung niên nam tử khoe miệng pha cờ hoa lên một vệ tà dị tiếu dung vương để ta đi đem những người này cũng cho g i ế t một con hổ yêu dữ tận nói trên c h á n chữ vương phảng phất chạy sôi kim thủy bá đạo phi phạm thanh la ti người muốn chơi chúng ta hãy theo bọn họ chơi thật vui một chơi lần này liền đừng hỏng thoát đi Trung tử trong tràn tuyệt quỷ nhiên nam tử nhẹ nói, trong giọng nói tràn ngập ngươi khí, đối đi ba đem v ạ n quỷ phệ hồn trận cho h trận n n ra, mở đem ữ g người này lưu lại. tất cả đều lưu lại. vâng vương. quỷ hô ứng một tiếng bất quá vạn quỷ phệ hồn trận còn chưa hoàn toàn bố trí kỹ c à n g nếu là muốn bố trí kỹ c à n g đồng thời khởi động cần thời gian nhất định n g ư ơ i đi chuẩn bị chính là cái này một chút thời gian có trung niên nam tử bình tĩnh nói đón đến lại dặn dò nói kim s á t hổ độc giác phong lan g nhiều mắt quỷ các ngươi hãy theo những n à y thanh la vệ chơi thật vui một chơi vâng v ư ơ n g thanh la vệ lần trước để bọn hắn chạy lần này phải đem bọn họ tất cả đều lưu lại kha kha những n à y huyết khí dâng trào nhục thân toàn bộ thôn vệ đối với thực lực mà nói là một cái tăng lên cực lớn kim s ắ t hổ độc giác phong lang nhiều mắt quỷ nhãn bên trong lập lòe lạnh lùng hàn mang lựa chọn một từ chối tham dự ma quật hành động khen thưởng thuật pháp phi đ ồ n thuật lựa chọn hai tham gia ma quật hành động đồng thời an toàn trở về khen thưởng thất tinh vật phẩm lựa chọn tam tham gia ma quật hành động chém giết thi vương khen thưởng bắt tinh vật phẩm phụ gia mỗi chém giết thượng đẳng yêu ma một con có được một cái thất tinh vật phẩm tần phong nhìn xuất hiện trước mặt tuyển hạng màn hình vẫn chưa làm ra lựa chọn khoảng cách lựa chọn kết thúc còn có một canh giờ thời gian lần này lựa chọn là ở tần phong cùng đô thống công gia chính cố trường sinh nhắc tới ma quật thời gian liền xuất hiện tuyển hạng ba cái tuyển hạng Khen thưởng đều lựa chọn thứ ba khen thưởng càng thêm kinh người bắt tinh vật phẩm khen thưởng đây chính là không phải bình thường khen thưởng a còn có phụ ra điều kiện một con thượng đẳng yêu ma chính là có thể được một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng nếu là nhiều chém giết vài con thượng đẳng yêu ma cái kia tần phong được khen thưởng cũng tướng đương nhiên từ tuyển hạng đến xem tần phong cũng biết lần này nhiệm vụ trình độ khó khăn thi vương đây chính là vương cấp thái họa tương đương với đoạt thiên cảnh tu sĩ thực lực mạnh mẽ cực kỳ cùng như vậy đối thủ giao thủ ngay cả là tần phong đều không có thắng năm chắc còn có một cái canh giờ lại suy nghĩ thật kỹ một hồi bắt tinh vật phẩm khen thưởng đối với tần phong mà nói gồm có rất lớn sức mê hoặc có thể thi vương mang đến lực các bách cũng là cực kỳ khủng bố xa không phải đồng dạng đối thủ có thể so sánh với tần phong từ tu luyện tới nay đụng tới mạnh nhất đối thủ cũng chính là ma hàn cốc quỷ linh tông thiếu tông chủ trường mệnh cảnh trung kỳ tồn tại trường mệnh cảnh cùng đoạt thiên cảnh tu sĩ thế nhưng là có một cái rất lớn khoảng cách ở trong đó thu lên số liệu màn hình tần phong tiếp tục hướng về phía trước đi đến t ừ sơn cốc đi ra chính là một cái giải dài, dài thông đạo hai bờ sông vách núi treo leo giữ tợn mà chót vót hòn đá màu đen nhỏ xuống giọt giọt băng lánh giọt nước làm cho người ta một loại quỷ quyệt cảm giác thần phong đi tới giữa con đường nhỏ đột nhiên dừng lại ngẩng đầu lên hướng về phía trên nhìn lại một khối tảng đá lớn xuất hiện ở trong mắt hắn đồng thời ở trong mắt hắn cấp tốc phong to thần phong yên tĩnh mắt nhìn thành đầu một quyền đột nhiên nổ ra cú đấm này giản dị tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì công pháp chiêu thức cẩn chứa trong đó mà là thuần túy lực lượng công kích không khí cũng dưới một q u y ề n này cấp tốc các bách lại đến vỡ ra được nhất kích rơi vào cự thạch bên trên vê anh cự thạch tầm ầm vỡ vụn tung toé tứ phương trên tảng đá lớn phương một con thất vọng bộ lông màu trắng lang yêu xuất hiện sắc bén móng vuốt hàn mang từng trận phảng phất có thể mang kim thiết cũng dễ dàng cắt chém t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba kiếm khí đối mặt xuất hiện sám trắng lông tóc lang yêu tần phong biểu hiện mười phần bình tĩnh mặc cho cái kia sám trắng lông tóc lang yêu nhất trảo tử rơi vào trên người kim quang lóe lên vang lên vang vọng s á m trắng lông tóc lang yêu ánh mắt khẽ biến trong tay móng đuốt càng bị đánh gây ra lại đến nó chính là nhìn thấy một đấm hướng về chính mình đánh tới nằm đấm còn chưa chạm được thân thể cái kia mãnh liệt quyền phong liền để thân thể xương sọ cũng truyền đến cảm giác đau đớn sau một khắc nó ý thức từ từ tan giã tần phong một quyền đánh giết s á m trắng lông tóc lang yêu tiếp tục đi đến phía trước ở trong động ma linh hồn vô pháp vận dụng tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân ngũ rác năng lực m à tu luyện phật đà kim cương thân có tiên thiên vũ thể tần phong ngũ g i á c năng lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là ở trong động ma ngàn mét bên trong phạm vi động tĩnh cũng nghe rõ rõ ràng ràng xem ra là đến yêu ma thai họa tụ tập địa phương tần phong hướng về thông đạo cuối cùng nhìn lại nhìn thấy từng con từng con y ê u yêu kết b ẽ kết lũ mãnh liệt mà tới những con bò này yêu thực lực cũng không tính cường đại chỉ là trung đẳng yêu ma t ầ n g thứ có thể đếm đ ư ợ c lượng có bốn năm trăm chỉ Bốn. năm trăm con trâu yêu tấn công tới lớn đều đang run rẩy đ ầ y trời bùi đất tung bay giống như thiên quân vạn mã tấn công tới mang theo người vô cùng khi thế ma nhờ me hoành tạo thiên hạ vậy để ta thử một lần ta hiện tại thân thể lực lượng đi tần phong nhìn trước mắt hoành trùng mà đến ngữ yêu ánh mắt bên trong mang theo ti ti h ỏ a nhiệt từ đạt đến trưởng mệnh cảnh liền không hề đ ộ n g thủ bây giờ lực lượng đạt đến mức độ nào hắn cũng không rõ lắm bàn sơn đại p h á p công phật đà kim cương thân trường mệnh cảnh tần ừ n thân thực lực đều là tăng lên cực lớn. Nhưng cụ thể đạt đến mức độ nào, còn g cái thực lực cực cụ mức chưa thể biết được. đối với biết đề đều đạt độ bạt, tự thể thể là phong thân hình nhất động hóa thành một đạo tia chớp màu trắng trong nháy mắt nhảy vào n h u yêu quần bên trong một luồng quần bạo lực lượng còn tới vênh kích tứ phương vênh vênh vênh như yêu quần trong nháy mắt nổ tung ra từng con từng con n h u yêu từ trong đội ngũ bay ra đi x ư ơ n g vỡ vụn máu tươi tung tóe thời gian nháy mắt chính là vượt qua hai mươi con n h u yêu trọng thường hoàn toàn mất đi lực chiến đấu vài con n h u yêu lại càng là đang bay quá trình ra ngoài khí tức tiêu tan chết tần phong cũng không có sử dụng bất kỳ công pháp hoàn toàn là nương tựa theo thân thể lực lượng một q u y ề n một t r ư ờ n g đều có khai sơn liệt thạch uy lực kinh khủng liền không khí cũng khó có thể chịu đựng ở hắn quyền t r ư ờ n g cường đại không ngừng chuyển đến không bạo tiếng vang nhất cứ hạ xuống cả mặt đất trong nháy mắt nổ tung xuất hiện một vài mét sâu hô sâu từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi giống như quý giáp thi thể từ từ x c máu tươi nhuộm đỏ lớn địa những n à y điên cuồng yêu m à cũng sản sinh hoảng sợ từng con từng con điên cuồng chạy từ tán nhìn những cái thoát đi ngưu yêu tần phong ánh mắt d ù n g mình đại thủ một tiếng thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ hóa thành một cái long c h ả o khổng lồ màu vàng nhạt long c h ả o vô cùng tôn quý long c h ả o bên trên đường vần có thể thấy rõ ràng móng nuốt vô cùng sắc bén phảng phất thượng cổ thời đại thần binh lợi khí thượng đẳng công pháp liệt không thiên lòng chảo nhất chảo hạ xuống phảng phất hư không đều muốn tan vỡ giống như vậy mười mấy trượng lớn nhỏ lòng chảo trong nháy mắt đánh g i ế t gần trăm con ngưu yêu trên mặt đất lưu lại một cự đại dấu móng tay dấu móng tay bên trong máu thịt bé bét mùi tanh tràn ngập tần phong liếc mắt còn lại thoát đi ngưu yêu liền năm phần chi khẽ đếm lượng đều không có đại đa số ngưu yêu cũng chết ở mặt đất xây ngưu yêu thi thể máu tươi nhuộm dần mặt đất nhìn thấy mà giật mình từ vừa nãy tình huống đến xem ta thân thể lực lượng dĩ nhiên không thua với trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ thậm chí vượt qua đại đa số trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ hơn nữa triển khai liệt không thiên long t r ả o được tâm dịch tay vừa nay nhất kích đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà đỡ lấy nếu là ở vận dụng lưu kim phi thiên truy cùng chân vũ đáng ma truy pháp ta thủ đoạn nên vô địch trong tay mệnh cảnh viên mãn tu sĩ nếu là như vậy tần phong trong mắt quang mang lấp lóe một cái ý niệm điên cuồng sông lên đầu hay là có thể thử một chút đánh chết con kia thi vương không n ổ i khoảng cách lựa chọn kết thúc còn có một chút thời gian trước tiên đánh dò xét một hồi cái này mà quật tình h ư ớ n g lại nói thần phong thoáng tỉnh táo lại kiềm chế lại ý niệm trong lòng đi ra hạc cốc đi tới một cái chân núi thông đạo tiếp tục đi một đoạn lộ trình một cái sàn dòng sông xuất hiện trong tầm mắt cái kia là thần phong tầm mắt rơi vào sàn dòng sông bên bờ sông một đoá xích hồng sắc tiểu hoa dẫn lên hắn chú ý Cái kia một đốt o hoa tiểu thiêu ngoại hình như đ lên hỏa diễm, đêm o xa mở sắc t r n ặ tối cánh hoa có thước, có cỏ. từng đạo đường vân, ở nó xung quanh trong vòng thước, không có một ngọn hoa đạo một đ mười ở t t đêm ố hoa Tần phong ánh mắt nhất động, trên mặt phong ánh động, lục ộ một ra hoa, mặt mừng. đêm vẹt nhạt Đốt tối vui nhàn sắc l phẩm thảo dược có giá trị không nhỏ mà có thể dùng đến làm trung phẩm linh đan đốt tâm đan vị thuốc chính tần phong bước nhanh đi tới đốt đêm tối hoa trước đem thu nhập trong nhận chứa đồ n g n g đầu lên lại đang khê thủy bên trong nhìn thấy một cây lục sắt tiểu thảo cái này một cây lục sắc tiểu thảo có ba y mảnh lá cây mỗi một chiếc lá đều thuộc về mảnh dài ở lá cây trung tâm vị trí có một đạo xích hồng sắc dây nhỏ cực kỳ kỳ lạ thất diệp hồng tâm thảo tần phong lần thứ hai đem ba y mảnh lá cây lục sắc tiểu thảo cho thu vào đốt đêm tối hoa trước mặt trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc cái này một cây thất diệp hồng tâm thảo giá trị cùng so với đốt đêm tối hoa muốn tới càng thêm chân quý không chỉ là có thể làm một loại trung phẩm linh đan vị thuốc chính cũng có thể làm thượng phẩm linh đan phụ trợ d ư tài tần phong tiếp tục đi tới, đi lại đ a nhìn g trong động ma p á linh linh trách t thảo quật là nguy hiểm cùng tế ngộ cùng tồn tại, thời ta đạt một thất tài, tài, tài. một tài. Tần hiện linh linh Chẳng hiểm chỉ canh phẩm phẩm phẩm phẩm Phong nói giờ gian, liền Lại nguy cùng ngộ cùng nửa năm ngũ n mấy ma cây cây cây cây cây dược. được dược lục dược là là là lục dược dược ba phía trước mắt một ngọn núi đá núi đá bên trên có một đoá tuyết bạch liên hoa trên mặt cánh hoa có từng cái từng cái tuyết hoa đường vân trong sáng t ĩ n h lặng tuyết tâm thiên liên bất quá muốn bắt được cái này một đoá tuyết bạch liên hoa cần phế trên một chút công sức ở tuyết tâm thiên liên bên cạnh thì là bò lổm nổm một con cự đại mãng xà mãng xà thân rắn cùng so với thùng nước du pha y lớn hơn vài lần có ba mươi bốn mươi triệu độ dài một thân màu trắng xà lân phẳng phất kim cương giống như vậy hóng ánh lưu chuyển cứng rắn cực kỳ ngay cả là đao chém kiếm phạt đều khó mà ở phía trên lưu lại chút nào ẩn ký mãng xà x à đầu đối với tuyết tâm thiên liên vị trí chỗ ở hô hấp lấy tuyết tâm thiên liên phát ra thanh tân khí tức để bạt thần hồn cường độ không cóc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma nhất kích nên đủ đủ tần phong chính muốn động thủ đ ỗ n g nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về mở ra một đạo kiếm khí phá không mà đến dự kiếm khí màu trắng phảng phất bên trong đất trời duy nhất quan mang bay vụt mà qua trong nháy mắt thượng đẳng yêu ma mãng xà đầu bị chém đứt máu tươi dâng trào ra mãng xà liền một điểm phản ứng đều không có làm ra cứ như vậy hồn quy địa phủ đây là một cái tràn ngập n g y n ấ y cây hỏa trúc với kiêm r ư ớ c có chính mình chuyện cần phải làm cuối năm thời gian tương đối chậm vì lẽ đó hôm nay liền hai canh về sau nợ đều sẽ bổ vào mặt khác hy vọng mọi người nhiều nguyên phiếu đặt mua khen thưởng cũng có thể đa t ạ chương một trăm bốn mươi bốn lựa chọn đến ngược đột nhiên xuất hiện một kiếm manh liệt giống như bô u n lôi sắc bén giống như mũi tên trong nháy mắt chém g i ế t xà yêu trong ầ n p hướng khí trắng rừng màu kiếm khí mà rực đó n phương hướng nhìn lại, đó là một cái lông mày giấm i lông n hai thần trung sáng láng cái là tới từ thanh la ti chính là tư tinh thanh la vệ ra tay trung niên nam tử chính là một tên ngũ tinh thanh la vệ một thân khí tức cẩn trọng mà ngưng luyện thuộc về không cốc cảnh viên mãn t ầ n g thứ ở vân lâm quận thanh la vệ bên trong đều thuộc về cường đại phải biết vân lâm quận thanh la ti chỉ có năm cái trưởng mệnh cảnh lục tinh thanh la vệ thôi mà ngũ tinh thanh la vệ đạt đến hai mươi ba mươi cho có thể đại đa số cũng chỉ là không cốc cảnh tiền kỳ trung kỳ không cốc cảnh hậu kỳ ngũ tinh thanh la vệ cũng cực kỳ số ít chớ nói chi là không cốc cảnh viên mãn c h i cảnh nguyên lai là thanh la ti đồng nghiệp tinh thần sáng láng người trung niên đi tới long hành h ồ bộ khí thế phi phạm một đôi mắt hổ rơi vào tần phong trên thân hơi đánh giá tần phong ồ ngũ tinh thanh la vệ tựa hồ chưa từng thấy tại hạ trúc triều không biết xưng hô như thế nào chúc hướng tần phong từ hàn giang nghĩa trong mỹ hệ n g biết rõ chúc hướng danh tự này chính là ngũ tinh thanh la vệ bên trong cường đại tồn tại đi theo phó đô thống thạch ngọc long vân châu phủ thanh la vệ có ta mở cái tiểu đô thống tiểu đô thống cũng có thể chiêu mộ tự thân thân binh có nhất định thế lực mạch hệ phân chia ở vân lâm quận thanh la vệ cũng là tình huống tương tự như là ngũ tinh thanh la vệ trúc m ộ c chính là đô thống công giã chính tùy tùng mà cái này trúc triều chính là phó đô thống thạch ngọc long tùy tùng có người địa phương thì có giang hồ có quyền địa phương liền có phân quyền thế lực cho dù là thanh la ti cái này hoàn g quyền cơ cấu cũng giống vậy không ngoại lệ thần phong thần phong thản nhiên nói tất cả mọi người là thanh la vệ ngũ tinh thanh la vệ ở vân lâm quận thanh la ti bên trong cũng không tính nhiều hỏi thăm một chút liền biết thân phận đối phương vì lẽ đó không có cái gì tốt tần dấu nguyên lai、like、là mới lên cấp nhanh nhất đột phá ngũ tinh thanh la vệ t r ú c hướng cười nói ở thanh la ti bên trong vẫn chưa nhìn thấy tần huynh đệ ngược lại là ở trong động ma nhìn thấy thật đúng là kỳ lạ duyên phận t r ú c hướng hướng về núi đá trên mãng xà mắt nhìn nói xem ra tần huynh đệ là muốn đối phó mãng xà ta nhưng làm điều thừa đem c h é m giết đừng thấy lạ không sao yêu ma thai h o a vốn chính là chúng ta thanh la vệ chức trách người nào ra tay chém giết đều là giống nhau thần phong thản nhiên nói thần huynh đệ nói có chút đạo lý t r ú c hướng thọc sâu nhảy một ca o y đi tới núi đá bên trên đem tuyết tâm thiên liên cho h á i xuống để vào trong hộp ngọc chậm bước chân một điểm lại trở về tần phong trước mặt đem hộp ngọc đưa cho tần phong nếu cái này một cây tuyết tâm thiên liên là tần huynh đệ phát hiện trước trước hết cho ngươi thần phong nhìn mặt trước hộp ngọc lại mắt nhìn t r ú c triều lục phẩm dược tài tuy nhiên không phải là phi thường vật chân quý rồi lại không phải là phổ thông đồ vật nếu là đ ổ i thành thanh la ti tích phân cũng có được mấy va nở tích phân mà cái này một cây tuyết tâm thiên liên lại càng là có thể đạt đến mười vạn tích phân trở lên tuy ý dành cho nói là cái này chúc hướng lòng mang bằng thẳng hay là mục đích khác không cần tần phong từ chối nói mãng xả yêu là hạ đại ca giết như vậy cái này một cây tuyết tâm thiên liên nên về hạ đại ca sở hữu ồ đã như vậy ta sẽ không k h á c h khí chúc hướng đem tuyết tâm thiên liên thu lại đây chính là một cây tuyết tâm thiên liên có giá trị không nhỏ thu cẩn thận tuyết tâm thiên liên chúc hướng lần thứ hai nhìn về phía tần h phong mỉm cười thần huynh đệ nếu chúng ta ở ma quật bên trong gặp phải liền cùng nhau khởi hành động đi cùng nhau khởi hành động thần phong nhìn chúc triều ma quật bên trong nguy hiểm từng tầng chúng ta làm thanh la ti đồng nghiệp tự nhiên là cùng nhau khởi hành động hơn nữa ta lần trước trong hành động phát hiện một cây bát phẩm dược tài vừa vặn chuẩn bị đi lấy chúc hướng nói bát phẩm d ư tài thần phong ánh mắt lóe lên bát phẩm dược tài đây chính là liền nhất lưu thế lực cũng cực nhỏ dược tài ở vân lâm quận như vậy địa phương có thể xuất hiện một cây bát phẩm dược tài tuyệt đối là dẫn lên o a n h động không nghĩ tới đang giấu võ lâm ma quật bên trong dĩ nhiên tồn tại một cây bát phẩm dược tài e sợ muốn đạt được cái này một cây bát phẩm dược tài không phải là một chuyện đơn giản đi thần phong nếu như có ý mắt nhìn chút triều t ầ n huynh đệ nói không sai lần trước nhìn thấy thời điểm bát phẩm dược tài có ba con không c ố c cảnh viên mãn yêu ma c h â n thủ vì lẽ đó lần này đến chính là hy vọng có c h ơ thủ cùng hành động t r ú c hướng cười cười nói lần này chúng ta có hai tên không c ố c cảnh viên mãn tu sĩ cùng ra tay hơn nữa còn lại tứ tinh thanh la vệ nếu như có thể thêm vào tần huynh đệ trợ giúp lần này nhiệm vụ đều sẽ càng thêm ung dung đúng nếu là ta lần trước không thấy trông nhầm cái kia cái gọi là bát phẩm dược tài là một cây bát quái hồi thiên cỏ đến thời điểm đó thần huynh đệ có thể được một huynh chiếc đệ được có lá. bắt quái hồi thiên cỏ tổng phẩm phong, giúp, như đình chứa chỉ không chỉ thể hóa thần hồn, khả thái. hồi thiên ẩn xem dược dùng, cường trợ cũng cần có có càng có cao cỏ tài trong ti ti tu tu tiến trạng Bát là là vào đối với đại đại ngội quái bên luyện năng đốn đạo đều để ý sĩ cộng có ta mở mảnh lá cây mỗi một chiếc lá hiệu quả cũng cùng hắn tương đương cho dù là một chiếc lá giá trị cũng vượt qua thất phẩm dược tài không ít bắt quái hồi thiên cỏ thần phong than nhẹ một tiếng Chật Trúc ca Được, có thần huynh đệ gia nhập, chúng ta trận chiến này càng chắc chắn. Trúc、hướng、cười nói, ta cùng với một người khác không cốc cảnh nhìn phía hạ huynh nhập, Hướng không vậy trận Triều, ta tay. tần ta ta một nói, nếu đồng này nói, người viên mãn về với ra gia đại mời, tu đệ ý sau ĩ ước định cẩn định thận, nếu là tiến là vào m q ậ t đó ề u qua Sau sẽ ở một trăm một hội trượng thụ ta Thần gật gốc phương cũng không xa, chúng ta đi qua đi. Thần Phong gụ. cây cách cái chỗ này Nơi đại địa đi đi. đ kia hợp. xa, Ừm. thần phong theo t r ú c hướng đoàn người cùng xuất phát đang đi tới cao trăm trượng đại thụ quá trình bên trong t ầ n phong đối với mấy người cũng là hiểu biết ngũ tinh thanh la vệ trúc triều hai tên tứ tinh thanh la vệ theo thứ tự là cao hòa đường bạn bè tên cho tới một gã khác tu sĩ là tới từ quận thủ phủ không cốc cảnh tiền kỳ hồ phi gần nửa canh giờ đi qua dọc theo đường đi đoàn người dễ dàng giải quyết không ít yêu ma thai họa ma quật rất lớn yêu ma thai họa số lượng không phải số ít có thể đạt tới đến thượng đẳng yêu ma cảnh giới số lượng cũng không tính nhiều hướng hồ Trúc tu tiền tu tay, ra cốc cảnh mãn tu sĩ, hồ phi là không cốc cảnh tiền kỳ tu sĩ. có cường Hướng không Hồ Phi không không phải người viên mãn là là kỳ sĩ, sĩ, đoàn ạ i thượng thai h đẳng yêu mà thai hoa, không phải l b ọ họ đối thủ. đối đ o à người n rất mau tới đến cao trăm trượng đại thụ trước mặt gốc cây này cây thân cây cực kỳ trắng kiện có m ộ ư ơ i người trưởng thành vây quanh trình độ trăm mét đi lên mới có cảnh cây tồn tại mỗi một cái nhánh cây cũng đều là trắng kiện lá cây m ộ ư ơ i phần tươi tốt mỗi một mảnh cũng như lá ba tiêu ở trăm trượng dưới cây có hai người đứng ở đằng kia tần phong đang muốn xem xét hai người liền nghe đến trình tự tiếng nhắc nhở chương một trăm bốn mươi lăm ba con thượng đẳng yêu ma đếm ngược tần phong hơi run run rất nhanh phản ứng lại cái này đếm ngược chính là có liên quan với ma quật lựa chọn đếm ngược một canh giờ sắp sửa đi qua tần phong tâm niệm nhất động lần thứ hai kiểm tra một hồi ba cái tuyển hạng lựa chọn một từ chối tham dự ma quật hành động khen thưởng thuật pháp phi đột thuật lựa chọn hai tham gia ma quật hành động đồng thời an toàn trở về khen thưởng thất tình vật phẩm lựa chọn tam tham gia ma quật hành động chém giết thi vương khen thưởng bắt tinh vật phẩm phụ gia mỗi chém giết thượng đẳng yêu ma một con có được một cái thất tinh vật phẩm bằng vào ta bây giờ thực lực cho dù là đụng tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể đủ miễn cưỡng nhất chiến h u ố hồ lần này thanh la ti cùng quận thủ phủ cao thủ không ít có lẽ có thời cơ có thể đánh chết thi vương câu phú quý trong nguy hiểm thần phong trong mắt quang mang xẹt qua lựa chọn tam thấy được thất tinh vật phẩm khen thưởng đối với bát tinh vật phẩm có nhất định khát vọng huống hồ cho dù là không có chém đến thi vương chém giết một con thượng đẳng yêu ma cũng có được thất tinh vật phẩm khen thưởng cớ sao mà không làm làm tốt lựa chọn một thân lung dung t ầ n phong thì là đánh giá trăm trượng cây lớn bên dưới hai người một người mặc hát sắc trang phục sắc mặt lạnh lùng con mắt dùng dài mang theo chút lệ khí mặc trên người là ngũ tinh thanh la vệ y phục mà một thân khí tức mịt mờ mà cường đại cũng là một tên không cốc cảnh viên mãn tu sĩ tên còn lại là một cái áo tang lão giả cũng là trên người mặc ngũ tinh thanh la vệ trang phục dĩa mép lưu rất dài cơ hồ là đến nơi ngực hai tay hắn khô gầy sương bọc ra nhưng từ trong mắt ti nhờ cơ sẹt qua tinh mang lệ người h n không dám xem thường cái này một ông giả từ k h í tức cảm giác cái này một tên áo tang lão giả chính là một tên không cốc cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực khá là không tầm thường để ta giới thiệu một chút hạ triệu đi lên mỉm cười nói vị này chính là tổ an p h ụ không cốc cảnh viên mãn cái này một vị là trung lão không cốc cảnh hậu kỳ cũng đều là thanh la ti ngũ tinh thanh la vệ t â m t h ư ơ n g thời điểm đều tại tiến hành nhiệm vụ cực nhỏ ở thanh la ti bên trong cái này một vị là tân phong là vân lâm quận thanh la ti bên trong mới lên cấp ngũ tinh thanh la vệ cũng là đánh vỡ ghi chép thời gian ngắn nhất bên trong đột phá đến ngũ tinh thanh la vệ người thân phong thì ra là ngươi tổ an phù biểu hiện lãnh đạm trung lão thì là trên mặt mang cười nhạt ý nhanh như vậy trở thành ngũ tinh thanh la vệ hay là trong vòng mấy năm là có thể trở thành lục tinh thanh la vệ trung lão mỉm cười nói đến thời điểm đó chúng ta còn muốn dựa vào tần h phong huynh đệ trung lão nói dỡn thần phong bình tĩnh nói ít nói lời hong tiếng ve trước tiên đạt được bát phẩm dược tài quan trọng tổ an phù lạnh lùng nói khoảng cách lần trước hành động đã có một quang thời gian không biết cái kia bát phẩm dược tài có hay không có bị yêu ma thai họa cho lấy đi nếu là bị lấy đi chúng ta liền bạch bạch hành động yên tâm đi lần trước tiến vào ma quật ta cố ý lưu ý bắt quái hồi thiên thảo tình huống t h à n h thục thời gian còn sớm cho dù là hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có ba y mảnh lá cây có thể hoàn toàn thành thục hạ chiều cười yếu ớt nói hơn nữa bắt quái hồi thiên thảo đối với yêu ma thai h ỏ a mà nói cũng không có một chút tác dụng nào chúng nó cũng không sẽ hái hy vọng như vậy tổ an phù đạo mạc nói vậy chúng ta hành động đi trung l á o nói được không có vấn đề thần phong ngươi có cái gì suy nghĩ hạ chiêu mắt nhìn tân phong ta là lần đầu tiến vào ma quật lại trở thành thanh la vệ thời gian hữu hạn tất cả nghe theo hạ đại ca sắp xếp tân phong nói vậy chúng ta liền vừa đi vừa nói hạ chiêu trước tiên hướng về phía trước đi đến tân phong tổ an phủ trung lão loại người tùy tùng hắn phía sau từ lần trước quan sát tình huống ở b á t quái hồi thiên thảo phụ cận yêu ma thai họa chủ yếu có ba con không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma còn lại trung đẳng yêu ma thực lực giống như vậy mạnh nhất cũng chỉ là luyện hồn cảnh viên mãn thôi chúng ta có thể tùy ý đối phó ta cùng với tổ an phù một người đối phó một con không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma trung lão hồ phi thần phong ba người cùng đối phó một con không cốc cảnh viên mãn yêu ma còn con lại luyện hồn cảnh trung đẳng yêu ma giao cho cao hỏa lộ h ư u danh hai người được có thể、ừ. từ hạ c h i ề u an bài xong mọi người hành động tốc độ lại tăng nhanh mấy phần bất quá nửa canh giờ công phu đi tới một mảnh thảo nguyên bên trên cái này một mảnh thảo nguyên rất lớn một chút không nhìn thấy phần c u ố i đều là mang theo một chút màu xám lục sắc nhìn qua cực kỳ quỷ dị cùng đặc thù mà ở cái này một mảnh thảo nguyên bên trong có một cái cực kỳ chúc mục đích đến phương vậy chính là có một cái đường kính ba trăm mét hoang vu hình tròn chỉ có trung gian một gốc cây thanh sắc tiểu thảo sinh trưởng tiểu thảo có ta mở mảnh lá cây mỗi một chiếc lá đều là thanh sắc nhưng lại có một chút hắc bạch điểm nhỏ mang theo không tên đạo vận trong đó ba ý mảnh lá cây lưu chuyển lên hắc bạch nhị khí đạo vận do trời sinh mà còn lại một chiếc lá cũng từ từ thể hiện ra thần bí một mặt bát phẩm dự tài bát quái hồi thiên thảo khoảng cách bát quái hồi thiên thảo không đủ mười mét địa phương nam ú t sấp một con cả người đen nhánh giống như nước thép rót vào đồng dạng hắc n g h u hai cái nghiu rác có từng đạo vân tay phảng phất là trên thế giới cứng rắn nhất sắc bén thần binh lợi khí có thể đâm thủng tất cả ở tam ngoài t r ă m thực trên cỏ có một đám cả người lông trắng sơn dương dẫn đầu một con sơn dương trên thân lông tóc cũng không phải là chỉ có màu trắng còn có nhàn nhạt kim s á c nhìn qua cực kỳ tôn quý cùng sơn dương quần đối lập thì là một con độc lang bộ lông màu xanh giống như lưu phong đồng dạng lưu thuận lang t r ả o vô cùng sắp bén tựa hồ có thể cắt ra bất kỳ vật gì một đôi sâu con mắt màu xanh mang theo nhạt hào quang màu đen nhạt để lộ ra quỷ quyệt khí tước độc lang ánh mắt rơi vào có nhạt bộ lông màu và ngóng nhạt sơn dương trên thân trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua hung lệ v ẻ bất cứ lúc nào đều muốn hung bạo lên làm g ữ những yêu man này tuy nhiên hiểu biết bát quái hồi thiên thảo đối với chúng nó hầu như không có tác dụng có thể bát quái hồi thiên thảo đặc thù để chúng nó tụ tập ở bát quái hồi thiên thảo bên người dù sao đây chính là một cây bát phẩm dược tài có thể tụ tập thiên địa linh khí bốn nơi này linh khí mức độ đ ậ m đặc không phải là những nơi khác có thể so sánh với mặc dù bát quái hồi thiên thảo không có hiệu quả nhưng mang đến linh khí nồng nặc có thể chính là chúng nó huyết mạch tiến hóa cùng tu hành thiết tâm hắc nghêu tật phong sơn dương vương thanh phong lang yêu đây chính là chúng ta muốn đối phó ba con không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma ngoài ngăn mét mọi người thu lại tự thân khí tức nhìn cái đám này yêu ma hạ triều đưa tầm mắt nhìn qua nói cái này ba con thượng đẳng yêu ma thiết tâm hắc mưu thực lực cường đại nhất liền để ta đến đối phó thanh phong lang yêu thực lực hơi kém một chút có thể tốc độ cực nhanh giao cho tổ an phủ tới còn lại tật phong sơn dương vương thực lực nhược tiểu nhất liền từ trung lão hồ phi t ậ n phong ba người liên thủ chương n luyện lại ồ n cảnh tật phong sân tật d từ Hòa, tay. ừ cao hỏa, danh hai ra hữu lộ người một mọi người đều cùng gật đều đầu. đ Vậy n g h ủ đi, trăm ố c c h bốn mươi sáu đao chân tinh hà hạ. hạ chiều tốc độ rất nhanh giống như cắt ra đêm đèn tia nắng ban mai trong chớp mắt bắn vào lớn điện hắn tiện tay chảo một cái một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay kiếm dài ba thước có dư thân kiếm sắc bén ở ma quật ánh sáng phía dưới hàn mang từng trận khiếp người đoạt phách bất quá là hô hấp công phu hạ triều chính là tới gần h á c tâm thiết n g h i ê u dung cổ tay một đạo sắc bén cực kỳ dự kiếm khí màu trắng bay i é t dường như muốn đem h á c tâm thiết n g h i ê u một kiếm chém i é t giống như h á c tâm thiết n g h i ê u cảm ứng được hạ triều tồn tại đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt bên trong lập lòe quỷ quyệt hào quang màu đỏ sậm toàn thân da rẻ hiện ra khởi trận trận sương mù màu đen dường như thiết thuẫn đồng dạng ngăn cản tại tự thân trước mặt làm kiếm khí chém xuống ở thiết thuẫn bên trên phát sinh vang lên nổ v a n g giống như lôi đ ỉ n h nổ tung h á c tâm thiết ngưu cấp tốc đứng lên tối con mắt màu đỏ khóa chặt ở hạ chiều trên thân ngoác miệng ra phát sinh trầm thấp ngưu mụ tiếng trầm trọng mà ma nhờ me lại đến nửa người trên nhất động ngưu để bỗng nhiên hướng về hạ chiều dẫm doa n g ư ờ i lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra kinh người cực kỳ lực lượng liền không gian đều muốn tê liệt giống như vậy hóa thành một cái cự đại ngưu để ẩn ký đập ra hạ t r i ề u khẽ ngẩng đầu nhìn cái kiêng như đề ấn ký trường kiếm động t á c trong lúc đó phát sinh một đạo giống như thương tuyết một dạng màu trắng rừng rực kiếm khí kiếm khí ẩn chứa một luồng không gì không phá không có gì không chém sắc bén khí tước một kiếm đoạn thương ngọn nguồn như đề ấn ký trên xuất hiện một vết nứt bị kiếm khí cho chia ra làm hai giao thủ ngắn ngủi hạ t r i ề u hát tâm thiết ngứ hai người chính là ẩm ẩm đụng vào cùng một nơi hạ t r i ề u kiếm chiêu sắc bén một kiếm một thức ẩn chứa cực kỳ sắc bén kiếm khí dường như muốn đem thương khung vũ trụ cũng cho cắt ra mà hát tâm thiết ngưu thân thể dường như sắt thép chế tạo cứng rắn cực kỳ khống chế x ư ơ n g mù màu đen cũng đều cứng rắn không thể phá vỡ ngăn trở hạ chiều kiếm khí công kích theo hạ chiều động tác tấn phong tổ an phủ trung lão cũng đều trong nháy mắt động thủ tấn phong cũng không hề sử dụng toàn lực mà là dường như một cái bình thường không c ố c cảnh tu sĩ hán thi triển thân pháp thiên lý hành tốc độ xem như không tệ nhưng lại cùng so với tổ an phủ trung lão cách biệt một chút từ vừa mới bắt đầu tần phong đối với hạ triều liền có một chút kiến kỵ muốn biết mấy người này đến cùng có tính toán gì đương nhiên đối với hắc tâm thiết n g h i u thanh phong lang yêu tật phong sơn dương vương hắn cũng không lớn bao nhiêu hứng thú ở trinh tự nhận định thất tinh vật phẩm muốn chém giết thượng đẳng yêu ma là trưởng mệnh cảnh yêu ma mà không phải không cấp cảnh yêu ma nói cách khác hắn coi như là một truy tử tương ba con thượng đẳng yêu ma cũng đem giết chết cũng không chiếm được bất kỳ thất tinh vật phẩm khen thưởng bằng không sự lựa chọn này độ khó khăn cũng quá thấp khen thưởng cũng quá mức phong phú tổ an phù động tác rất nhanh hắn một bước liền vượt qua tần p h ò n g trung lão một luồng bá đạo mà lánh tuyệt đạo ý tử trên người hàn bắn ra đạo mắt công phu cả người liền dựa vào gần thanh phong lang yêu tay phải khẽ nâng hóa thành thủ đao một đạo đ ố n g nhiên cắt xuống phá núi c h ẳ n g nguyện thẳng hướng thanh phong lang yêu thanh phong lang yêu ở ba con thượng đẳng yêu ma bên trong tốc độ là nhanh nhất ở nhìn thấy đao mang chém giết nó thân hình một động tác dường như lúc thì xanh sắc t ậ t phong trong nháy mắt đột phá năm sáu trăm mét khoảng cách tránh thoát một cái này t h ủ đ a o sau đó thanh phong lang yêu xoay người nhìn chăm chú lên tổ an phủ một đôi sâu con mắt màu xanh lũ quang lấp lóe lệ khí từ từ phun trào mà ra một tiếng sói chu thanh phong lang yêu không lùi mà tiến tới vồ r ế t về phía tổ an phủ lang trào vung lên trong lúc đó t ừ n g đạo sắc bén cực kỳ trào phong tê liệt bầu trơ y bao phủ hướng về tổ an phủ tổ an phù động tắc cũng không chậm chút nào một thanh trường đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay trường đao chuyển động trong lúc đó lanh tuyệt bá đạo đao mang trong nháy mắt phân hóa c h ó i mắt c h ó i mắt một đao lấy ra liền đem sở hữu trảo phong cho dễ dàng chặt đứt sau đó trường đao nhất chuyển nhất kích quét ngang ngàn quân hóa thành trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng đao mang chém tuyệt tất cả trung lão hồ phi hai người cũng đều nhanh chóng ép lên tật phong sơn dương vương trung lão nhìn như già yếu gần đất xa trời có thể di động làm không chút nào không dứt hắn chập ngón tay như kiếm t ừ n g đạo chỉ kình bắn ra cắt sắt phá thạch do a người cực kỳ hồ phi thì là dùng một thanh chiến đao chiến đao tốc độ cực nhanh mỗi một đao hạ xuống chính là có đao thứ hai liên tiếp mà lên cho dù là tốc độ bất p h ẳ m tật phong sơn dương vương ở hồ phi chiến đao phía dưới đều tại không ngừng né tránh mỗi một lần né tránh tật phong sơn dương vương trên thân h à o quang màu vàng lấp lóe không yên tốc độ càng nhanh hơn một phần ở một trận lấp lóe na z i quá trình bên trong tật phong sơn dương vương không ngừng tới gần hồ phi hai sừng trên bắn nhanh ra một đạo hào quang màu vàng như muốn đem hồ phi một vệ sáng đánh chết t r u n g sáng màu vàng nóng nhanh như như buôn lôi thiềm điện chỉ một thoáng liền là xuất hiện ở hồ phi trước mặt khiến hồ phi cũng chưa kịp phản ứng tật phong sơn dương vương ở ba con yêu ma bên trong thực lực là yếu nhất nhưng cũng có không c ố c cảnh viên mãn t ầ n g thứ ma hồ phi chỉ là một cái không c ố c cảnh tiền kỳ tu sĩ tôi h cùng tật phong sơn dương vương có không đào ngũ cự ngay tại hồ phi khó có thể phản ứng thời gian một con long c h ả o từ trên trời giang xuống đ ỗ n g nhiên nắm lấy hào quang màu vàng x i s ì liệt không thiên long c h ả o lực lượng cùng tật phong sơn dương vương năng lực thiên phú lần đầu giao chiến vô số tia lửa tung toe tứ phương long c h ả o bị hào quang màu vàng cho đập vỡ tan tiếp tục hướng về hồ phi b ắ n ra có thể qua thời gian này lấy hồ phi chiến đấu kinh nghiệm hoàn toàn đủ đủ phản ứng bước chân một điểm lướt ngang trốn ra chùm sáng màu vàng đó đào chân tinh hạ hồ phi nhẹ dọn một thùng trong tay chiến đao nhanh chóng hạ xuống từng đạo đao mang chém xuống mà xuống giống như cựu thiên ngân hà vắt ngang mà đến phong tỏa ngăn cản tật phong sơn dương vương sở hữu cử động từng đạo đao mang rơi vào tật phong sơn dương vương trên thân từng đạo vết máu xuất hiện máu tươi phun tung tóe trong nháy mắt đem trên thân bộ lông màu trắng nhuộm đỏ tật phong sơn dương vương phẫn nộ nhất c ư ớ c đạp một luồng mạnh me khí tức từ trên người nó buộc phát ra thẳng trùng những cái đao mang đao mang chấn động liên tục xuất hiện từng đạo ly hận lại là một đạo long c h ả o từ trời đi xuống đ ỗ n g nhiên đánh về tật phong sơn dương vương long uy cự lực để tật phong sơn dương vương thân thể đều là hơi ngưng lại mà giờ khắc này trung lão công kích buông xuống tay phải hắn như là được năng lượng bổ sung mở dạng khô he ho tay phải cấp tốc bắt đầu bành trướng trắng non bóng loáng ẩn chứa dâng trào năng lượng một chỉ điểm ra hóa thành màu đỏ nhạt chỉ kình mang theo đốt cháy hết tất cả khí tức rơi vào tật phong sơn dương vương trên chán đem xuyên thủng tật phong sơn dương vương vẫn lạc. tật phong sơn dương vương vẫn lạc đang cùng cao h ò a lộ hữu danh giao chiến tật phong sơn dương quần thấy thế từng con từng con điên quần thoát đi trung l á o đánh chết tật phong sơn dương vương về sau hướng về tổ an phủ mà đi trợ giúp tổ an phủ chém giết thanh phong lang yêu lại đến hai người đồng loạt ra tay cùng hạ triều cùng cứ thế mà đem thiết tâm hắc ngưu đem giết chết bốn tổ an phủ hạ triều hai người sách vợ liền không ke mở hơn thanh phong lang yêu hắc tâm thiết n g u hơn nữa trung lão trợ giút đương nhiên là nhanh chóng chém giết yêu ma đến đây ba con thượng đẳng yêu ma tất cả đều chém giết mọi người hướng về bắt quái hồi thiên thảo đi đến t h ầ n phong thực lực ngươi quả nhiên phi phạm nhờ có ngươi chúng ta có thể đủ đánh chết ba con yêu ma hạ chiêu nói ta chỉ là phụ trợ mà thôi nhờ có trung lão có thể đủ chém giết ba con yêu ma thần phong bình tĩnh nói đây là bắt quái hồi thiên thảo không hổ là b ắ t phẩm dự tài quả nhiên thần kỳ hồ phi nhìn chằm chằm bắt quái hồi thiên thảo một mặt ý cười chỉ là tới gần liền có thể đủ cảm giác được chân nguyên trong cơ thể có chỗ đề bạn thần hồn cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều nếu như dùng cái kia vẽ đầu lâu bay lên máu tươi phun tung tóe hồ phi phảng phất nhìn thấy thân thể mình sau đó ý thức dần dần đen xuống chương một trăm bốn mươi bảy đến ta đột nhiên xuất hiện biến cố kinh sợ mọi người tại đây tần phong liếc mắt cái kia bay xuống mà phía dưới sọ trong mắt chợt l o a sáng chợt hướng về hạ t r i ề u nhìn sang hai con mắt dần dần meo lại a hạ đại ca cao hỏa lộ h ư u danh hai người đều là biểu hiện ngơ ngác hướng về động thủ hạ triều nhìn lại hạ triều tổ an phủ trung l á o tam người ánh mắt tiến tĩnh phảng phất là một cái không đủ làm đạo sự t ì n h đầu lâu rơi trên mặt đất lan một khoảng cách máu tơi ư nhuộm đỏ hoàng v u mặt đất tăng thêm mấy phần máu tanh các ngươi làm cái gì vậy cao hỏa nhìn hồ phi đầu lâu lại hướng về hạ triều tổ an phủ trung l á o tam người nhìn lại làm một tên tứ tinh thanh la vệ nơi nào còn không rõ ràng lắm nguyên do làm cái gì hạ chiêu trên mặt ngậm lấy một vện cười n h ạ t ý đem trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên chỉ là giảm thiểu một hồi nhân số mà thôi dù sao bắt q u á i hồi thiên thảo là b ắ t phẩm dược tài không phải là tầm thường dược tài có thể so sánh với vì lẽ đó ngươi cũng muốn giết chúng ta cao hòa trầm giọng nói chẳng lẽ không sợ thanh la ti biết rõ chị ngươi nhóm tội thanh la ti luật thép không được thương tổn cùng trạch vậy cũng cần thanh la ti biết rõ vừa mới có thể hạ chiêu trên mặt ý cười không giảm trong động ma yêu ma thai h ỏ a đông đảo chết đến cá biệt người là cực kỳ bình thường hơn nữa một khi chúng ta ly khai nơi này đều sẽ có yêu ma thai h ỏ a nghe thấy được huyết tinh chi khí tới gần thi thể đều bảo vệ lưu không như thế nào sẽ bị người phát hiện ra đây cùng các ngươi nói vậy sao nhiều các ngươi cũng có thể an tâm có thể đi cao hòa biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn bước chân một điểm nhanh chóng lùi về sau lộ h ư u danh động tác cũng không chậm ở nhìn thấy cao hòa động tác cũng lập tức nghĩ một bên bỏ chạy mà đi chạy không hạ chiêu nhẹ nhàng nói chuyện trường kiếm trong tay đột nhiên nhất động hai đạo trói mắt màu trắng rừng rực kiếm quang s ẹ t qua trong nháy mắt xuyên thủng cao hòa lộ h ư u danh hai người đầu ung dung đập vỡ tan hai người yếu đuối thần hồn đem hai người cũng đánh chết thi thể vẫn như cũng là duy trì trùng kích tư thế t h ế lăn trên đất l ă n một khoảng cách phương mới dừng lại đầy mặt kinh hoàng cùng thật không thể tin còn lại một cái hạ triều thu hồi ánh mắt tìm đến phía tần phong thấy tần phong ánh mắt t h i ê n tĩnh không có một chút nào động tác trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị tần phong ngươi dĩ nhiên không trốn không chạy thật đúng là để ta bất ngờ các ngươi sẽ khiến ta trốn sao tần phong bình thản đ ú n g dung đương nhiên không biết hạ triều nói ngươi thấy tất cả mọi chuyện phát sinh tự nhiên cũng nên giống như bọn hắn đi chơi tờ ta có một điểm không hiểu lấy ba người các ngươi thực lực dù cho muốn nuốt vào bát quái hồi thiên thảo không đáng phân phối cũng là có thể vì sao còn muốn giết người thần phong hỏi bát quái hồi thiên thảo thế nhưng là bát phẩm dược tài cho dù là ở nhất lưu thế lực bên trong đều là hiếm thấy nếu là chuyền ra đi đều sẽ dẫn lên rất lớn o a n h động chúng ta cũng không muốn cho người khác biết rõ hạ t r i ê u kiên chỉ giải thích nói thì ra là như vậy t i ê n t a i động lòng người a tần phong cảm thán một tiếng tu sĩ thế giới quả nhiên cần làm tàn nhẫn cẩn thận trẻ nhỏ dễ dạy khó trách ngươi trở thành thanh la ti nhanh nhất mới lên cấp ngũ tinh thanh la vệ quả nhiên không phải là người bình thường bất quá ngươi bây giờ nên đi chết dứt tiếng hạ triều phát sinh một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí thẳng hướng tần phong tần phong không động chút nào mặc cho kiếm khí chém g i ế t mà đến rơi vào trên đỉnh đầu của mình làm sắt thép va chạm tuyên truyền giác ngộ kiếm khí bị đánh nát ra tần phong bình yên vô sự bình tĩnh mà nhìn hạ triều tổ an p h ụ chung láo tam người、ừ. tổ an phù hướng về tần phong mắt nhìn nhữ mày hạ triều ngươi đang làm gì trung láo trong mắt quang mang lấp lóe hạ triều nhìn thấy kiếm khí bị đánh nát trên mặt hiện lên vẻ kinh dị chật nhìn chằm chằm tần phong thấp giọng nói ngươi có hộ thể linh bảo ngươi nói xem tần phong cười n h ạ t nói chàng trách có thể nhanh như vậy trở thành ngũ tinh thanh la vệ nguyên lai là hộ thể linh bảo duyên cớ bất quá cho dù có hộ thể linh bảo lại có thể thế nào có thể chống lại mấy lần công kích hạ chiều ánh mắt phát lạnh chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra trường kiếm tụ tập thiên địa linh khí hóa thành một đạo chém thiên liệt sắc bén đánh chém đột nhiên trong lúc đó xét qua phía chân trời tựa hồ đem bầu t r ờ i y thiên địa cũng chặt đứt một dạng thần phong vẫn lù lù bất động giống như đại sơn làm nổi trống vang động kinh động khắp nơi hạ chiều sắc mặt càng thêm ngưng trọng như vậy nhất kích ngay cả là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà chống đối không thể dễ dàng như thế ngăn trở nếu thật là linh bảo Cũng có thượng ể có chỗ hồi, không phải h lay động một n mà không phải như vậy tóc vô lông không song, gì tóc bất thủ. t có cái chỗ đặc kỳ h ư phẩm linh bảo cực phẩm linh bảo suy nghĩ ở hạ triều trong óc né qua nhưng rất nhanh lại bác bỏ cái ý niệm này nếu là thượng phẩm linh bảo cực phẩm linh bảo lấy tần phong tu vi cảnh giới muốn thôi thúc tất nhiên tiêu hao lớn lượng chân nguyên thế nhưng là đối phương tựa hồ ánh mắt tiến tĩnh bình thản ung dung không có một chút nào chân nguyên tiêu hao gián g dấp tổ an phủ trung l á o sắc mặt hai người cũng đều biển biến cảm thấy được dị thường cái này tần phong cũng không đơn giản v ẹ o trung l á o trong nháy mắt động thủ đến n ộ t ngột đến quỷ dị một đạo sắc bén không chịu nổi chỉ kinh lướt tầm ầm ra hướng về tần phong ở ngực đánh chết mà đi làm chỉ kinh vỡ vụn không mất một sợi tóc tổ an phủ trường đao nhất động một luồng không nói gì bá khí bao phủ khắp nơi bắt hoang đem tần phong bao trùm trong đó hai tay cầm đao thiên địa linh k h í điên cuồng phun trào mà đến hóa thành không gì sánh được đao mang giống như bàn cổ khai thiên giống như vậy một đao hạ xuống làm hồng trung đại lữ chuyến khắp thiên địa mấy chục mét trường đao mang trong nháy mắt đập vỡ tan ra đao mang tiêu tan mở ra tần phong đưa tay ra đạn đạn ý phục bình tĩnh như nước ở phật đà kim cương thân cảnh giới tiểu thành thời gian hắn liền không nhìn không cốc cảnh tu sĩ công kích huống chi lấy bây giờ thực lực tu vi cho dù là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc làm bị thương hắn c hạ chiêu n mãn hạ t r i ề tổ an phủ trung lão ba người tam h ự lực c tu u vi q yếu. Đến Thần ta. phong quét ắ t ba người bình tĩnh Trốn. an trung hỏi. Hạ phủ, triều, tổ vừa lập ã o tam người l tức bỏ chạy xa xa làm ba phương hướng chạy không một dạng nói vang lên chỉ là lần này ứng nghiệm ở hạ t r i ề u ba người trên thân bốn ba cái cự đại long trào theo trời để chống hiện đ ố n g nhiên m ò xuống ầm ầm ba tiếng liên tiếp nổ vang mặt đất xuất hiện từng cái từng cái cự đại long c h ả o dấu móng tay ở dấu móng tay phía dưới có tam than máu thịt bé bét thần phong tùy ý vung tay lên đem mấy người túi chứa đồ cũng thu vào trong lòng bàn tay lại đến túi chứa đồ thu vào trong lòng đem bắt quái hồi thiên thảo cũng hái hạ xuống quét mắt đầy vết thương thần phong bước chân một điểm cấp tốc ly khai hắn càng ngày càng rõ ràng cố trường sinh từng nói yêu ma thai họa không thể tin người cũng không thể tin là có ý gì ở ma quật cái này đặc thù trong hoàn cảnh cũng không phải là bất luận người nào đều sẽ tuân thủ thanh la ti quý củ giết người cất của cũng không tính là khó có thể nhìn thấy sự tình thất phẩm dược tài bát phẩm dược tài đều là cực kỳ vật chân quý nếu là đụng tới càng thêm chân quý đồ vật sợ rằng sẽ sẽ càng thêm tàn nhẫn đương nhiên còn có một chút thanh la ti chiêu mộ ngoại lai thanh la vệ thực lực cao thấp không đều phẩm tính cũng là hai bên đều không cùng hoàn toàn chuẩn thủ thanh la ti luật thép làm sao có khả năng t r ư ớ c 148, u ố n g trà